nghe nói như thế, từ dương giật mình, thầm nói, trước đó đạo kia tử quang chẳng lẽ là hát đại ca hắn cùng hát nhật kiếm tiên không phải thầy trò sao hắn tại sao lại bị hát nhật kiếm tiên truy sát đây hắn trốn hướng về đại tuyết sơn lẽ nào thật sự là muốn cho ta cùng hình nhi cứu hắn sao hát nhật kiếm tiên nói cho hết lời không một hồi một đạo ánh sáng màu tím đột nhiên từ tòa kia bị chém thành hai khúc trong tuyết sơn bay ra tại từ dương hai người hơn một trăm t r ư i n g ở ngoài địa phương ngừng lại ánh sáng màu tím tán đi bên trong tiên nhân cũng đã xuất hiện ở từ dương hai người trước mặt này tiên nhân ăn mặc một thân rách nát màu tím tiên giáp cầm một thanh tản gia trùng thiên sát khí màu tím tiên kiếm s á t thực chính là h á c thiên hành có chút hổ thẹn nhìn từ dương cùng phó ngọc h i n h một chút h á c thiên hành trầm giọng nói xin lỗi ta không biết các ngươi tại đại tuyết sơn bên trong âm thanh khàn khàn mà mang theo một cỗ bị thương có thể là bị thương không nhẹ cũng có thể là là bởi vì trong lòng quá mức hổ thẹn h á c thiên hành không biết phó ngọc h i n h thực lực mạnh bao nhiêu cho nên hắn cho dù biết phó ngọc h i n h tiến cấp tới kim tiên cũng không thể nào biết phó ngọc hình thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu tại không biết phó ngọc hình thực lực mạnh bao nhiêu dưới tình huống lấy hát thiên hành tính cách hắn chắc chắn sẽ không đang bị hát nhật kiếm tiên truy sát thời điểm tìm từ dương cùng phó ngọc hình hỗ trợ bất quá giờ này khác này từ dương tuy rằng tin tưởng hát thiên hành thế nhưng phó ngọc hình tại cấp n ộ bên dưới nhưng đối với hát thiên hành ôm rất lớn cảnh giác hát đại ca ta tin tưởng đây chỉ là trùng hợp nghe được từ dương hát thiên hành cười ha ha một tiếng trong giây l ắ t biến thành một cái cao trăm trượng người khổng lồ rõ ràng là k i m tiên pháp tướng, thiên địa thần thông. Thôi thúc pháp tướng thiên địa thần thông sau khi hát thiên hành hai mắt hiện ra hàn nhìn hát nhật kiếm tiên nói rằng sư phụ ngươi nếu là vẫn nhớ một điểm thầy trò tình cảm í n h xin t h ả b ọ nhật ắ hắn n chuyện giữa chúng ta cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. n rời khỏi, giữa hệ Hác h có cứ ta bất kiếm tiên cười ha ha nói h ả o đồ nhi ngươi để sư phụ nhớ thầy trò tình cảm nhưng là ngươi tại sao mình không để ý thầy trò tình cảm mà phản lại thiên kiếm p h o n g đây ngươi để sư phụ thả bọn hắn cũng có thể ngươi lời đầu tiên phá hủy chu tiên kiếm sau đó ta tại thả bọn hắn rời khỏi h á c thiên hành trầm giọng nói ngươi trước tiên tán đi đại đạo lĩnh vực sau đó ta sẽ phá hủy trên tay chu tiên kiếm hát nhật kiếm tiên cười hào đồ nhi sư phụ từng nói với ngươi càng là đã chiếm quan trên giới tình huống lại càng không thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào ngươi lẽ nào đã quên sao tại h á c nhật kiếm tiên cùng hát h i ê n hành lúc nói chuyện từ dương quay về phó ngọc hình chuyện ông nói hình nhi ta tin tưởng h á c đại ca không phải cái loại này gặp phải nguy hiểm liền đem nguy hiểm dẫn cho bằng hữu người ngươi phải tin tưởng phán đoán của ta gặp phó ngọc hình khắp khuôn mặt là do dự từ dương tiếp theo chuyện ông nói hình nhi cái kia h á c nhật kiếm tiên s ắ t tính rất nặng không phải cái gì người lương thiện là không thể nào thả chúng ta rời khỏi chỉ có hợp lực đánh chết hắn chúng ta mới có bảo mệnh cơ hội mặc dù đối với hát tiên hành ôm rất lớn cảnh giác nhưng phó ngọc hinh dù sao cũng là người thông thuệ đương nhiên rõ ràng hiện tại làm thế nào mới là tối lựa chọn chính xác đem c ử u phẩm thanh liên triệu đi ra bảo hộ ở t ừ dương trên đầu phó ngọc hinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng thôi thúc pháp tướng tiên địa thần thông tại phó ngọc hinh thôi thúc pháp tướng tiên địa thời gian t ừ dương cũng đem huyết liên chân thân thôi thúc đến mức tận cùng biến thành một cái cao hơn tám mươi triệu người khổng lồ t ừ dương cùng phó ngọc hinh biến hóa tự nhiên bị hát nhật kiếm tiên cùng hát tiên hành xem ở trong mắt nhìn thấy tử dương cùng phó ngọc hinh hóa thành người khổng lồ làm song động thủ chuẩn bị hát nhật kiếm tiên tại hơi ngạc nhiên sau mà h ắ c t h i ê n hành nhưng là sắc mặt thuận thay đổi mấy lần cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì các ngươi muốn động thủ cũng tốt cái gọi là hướng nghe đạo tịch tử có thể rồi cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thái ớt kim tiên cùng thái ớt kim tiên trong lúc đó khác biệt cho các ngươi thêm ra đi cũng coi như là ta tên tiền bối này cho ba người các ngươi tiểu bối truyền xuống đại đạo nói h ắ c nhật kiếm tiên đột nhiên thôi thúc phân thân thần thông hóa thành hai cái phân thân phân biệt hướng về h ắ c t h i ê n hành cùng phó ngọc hình từ dương công quá khứ hai cái hát nhật kiếm tiên sau lưng hai luân hát nhật đồng thời hóa thành hai cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen tiên kiếm hướng về ba người dễ tới kim tiên chủ thể cùng phân thân của hắn trong lúc đó có thể tại trong nháy mắt trao đổi hai cái hát nhật kiếm tiên đều là hát nhật kiếm tiên bản thể cũng đều không phải hát nhật kiếm tiên bản thể nếu như hát thiên hành cùng phó ngọc hinh thực lực đủ cường bọn họ liền có thể phân biệt ra được nào đó trong nháy mắt cái kia cái kia là hát nhật kiếm tiên bản thể mà cái kia không phải nhưng đáng tiếc lấy thực lực của bọn họ vẫn không có cách nào làm được điểm này vì lẽ đó đối với bọn hắn mà nói hai cái hát nhật kiếm tiên đều là hát nhật kiếm tiên bản thể chương hai mươi ba t r ớ c mắt vĩnh hằng hạ tại hát nhật kiếm tiên động thủ cái k i a một chốc cái kia phó ngọc hinh cùng hát thiên hành trước tiên lấy phân thân thần thông hóa ra một cái phân thân canh dự ở từ dương bên người sau đó mới đi chống đối hát nhật kiếm tiên màu đen tiên kiếm phó ngọc hinh lấy một linh châu biến ảo ra vô số đoá cựu phẩm thanh liên chắn này thanh màu đen tiên kiếm trước đó để ngăn cản hát nhật kiếm tiên công kích mà hát thiên hành thì lại lấy công đ ố i công lấy chu tiên kiếm hóa thành một đoá màu tím kiếm liên hướng về công hướng về hắn màu đen tiên kiếm đánh tới công hướng về phó ngọc hinh này thanh màu đen tiên kiếm tại vô số thanh niên làm hao mòn hạ hóa thành hư vô. Mà công hát ư ớ n g về tiên hành này thành màu đen tiên kiếm tại đánh tan màu tím kiếm liên sau khi thì lại lui trở về hát nhật kiếm tiên bên người h i ệ n nhiên công hướng về hát tiên hành màu đen tiên kiếm mới là hát nhật tiên kiếm bản thể tham dò tính một đòn qua đi hai cái hát nhật kiếm tiên sẽ cùng lúc thi triển hát nhật kiếm quyết hướng về hát tiên hành cùng phó ngọc hình công tới hai cái tiên kiếm hóa thành hai vòng to lớn hát ngày sau tại hát nhật kiếm tiên đánh ra kiếm quyết giới hai vòng do tiên kiếm hóa thành hát nhật bên trong đột nhiên bốc lên từng đạo từng đạo h ma hướng về phó ngọc hình cùng h t tiên hành che ngập bầu trời công lại đây h nhật l ạ diễm nghiễm nhiên một bộ thiên thai hàng thế c h ẳ n g cảnh tuy rằng những công kích này không phải hướng về hẳn đến nhưng tử dương nhưng vẫn cứ có thể cảm giác được này trong công kích bao hàm điên cuồng d i ệ t thế tâm ý kiếm ý bên trong có mạnh như vậy d i ệ t thế tâm ý nay hát nhật kiếm tiên tâm tính bị hát nhật tiên kiếm sát khí ảnh hưởng cũng không nông a nay cảm thán mặc dù là từ dương tại hát nhật kiếm tiên dưới áp lực oán t h ầ m nói như vậy nhưng cũng toán đúng trọng tâm cảm thán một câu sau từ dương lấy hồng liên nghiệp hỏa hóa ra mấy vạn hỏa nha hướng về hát nhật kiếm tiên bay đi từ dương biết hắn trảm tinh ba quyết tuy mạnh nhưng vẫn không đối phó được cảnh giới kim tiên hát nhật kiếm、tiên. vì lẽ đó liền kỳ vọng hồng liên nghiệp hỏa có thể cho hắn một ít kinh hỷ mấy vạn hỏa nha tự từ dương bên người cựu phẩm huyết liên trung phi ra lấy tốc độ cực nhanh liền đã tới h ắ t nhật kiếm tiên trước người tại từ dương kinh hỉ trong ánh mắt cái kia mấy vạn hỏa nha đem h ắ t nhật kiếm tiên vây lại nhưng là ngay sau đó chuyện đã xảy ra lại làm cho từ dương thất kinh những con hỏa nha kia vây quanh h ắ t nhật kiếm tiên hỏa nha đột nhiên bay khỏi h ắ t nhật kiếm tiên bên người hướng về hát thiên hành cùng phó ngọc hinh bay qua từ dương có thể cảm thấy hắn cùng hỏa nha trong lúc đó liên hệ không có bị cắt đứt nhưng là cái kia hỏa cũng đã không ở sự chỉ huy của hắn bên dưới. nhìn thấy những con hỏa nha kia sắp đánh vào phó ngọc h ì n h cùng h á c thiên hành trên người từ dương vội vã lấy ý niệm không chế hóa thành hỏa nha hồng liên n g h i ệ p hỏa t ắ t đi chỉ công kích một chiêu từ dương liền biết rồi thiên tiên cùng kim tiên trong lúc đó khác biệt cũng biết trước đó h á c nhật kiếm tiên tại sao chỉ công kích h á c thiên hành cùng phó ngọc h ì n h nguyên lai、like、cái kia h á c nhật kiếm tiên căn bản là không đem ta cái này b ắ t phẩm thiên tiên để vào trong mắt ta nghĩ đến h á c nhật kiếm tiên đối với mình xỉ n ụ từ dương cũng không biết là nên xấu hổ hay là bởi vì may mắn tuy rằng biết mình và hát nhật kiếm tiên khác biệt nhưng từ dương nhưng vẫn không có từ bỏ đối phó hát nhật kiếm tiên tâm tư. nếu lấy nghiệp bỏng lửa không tới hắn như vậy sử dụng viêm dương châu bên trong thái dương kim h ỏ a là không phải có thể thương tổn được hắn đây giờ này khắc này từ dương cũng không cố kỵ nữa sử dụng viêm dương châu có thể sẽ mang đến cái gì nguy cơ ngay từ dương quyết định muốn lấy thái dương kim h ỏ a tới đối phó hát nhật kiếm tiên thời điểm hát nhật kiếm tiên đột nhiên lấy hát nhật tiên kiếm hóa thành hát nhật hướng về từ dương đánh tới đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen hát nhật sắp đánh vào từ dương trước người huyết liên trên thời điểm canh g i ở từ dương bên người hai cỗ phân thân đột nhiên liền hóa thành phó ngọc hinh cùng hát thiên hành bản thể tại chỉ huy cựu phẩm thanh liên tung xuống ánh sáng màu xanh bảo vệ từ dương đồng thời phó ngọc hinh vẫn điều khiển m ộ t linh châu hóa thành một mảnh tựa như tiểu thực rộng rãi xanh tươi rừng tây chắn từ dương trước mặt phó ngọc hinh toàn lực che chở từ dương mà h ắ c thiên hành thì lại lấy chu tiên kiếm hóa thành một đoá sen tím đánh về phía cái kia l u ô n hát nhật ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi chu tiên kiếm hóa thành tử liên bị phá hủy chu tiên kiếm cũng hào quang lở mở phi trở lại h ắ t thiên hành bên người chu tiên kiếm bị hao tổn hát thiên hành tự nhiên cũng không chịu nổi trong miệm thốt ra một cái tinh huyết khỏe mắt cùng nha chạy ra từng kia từng kia vết máu. hát tiên hành tuy rằng bị kích thương nhưng chịu đến hắn cản trở cái kia l u â n hát nhật cuối cùng lại không có thể s o n g bị hủy diệt hoàn toàn m ộ t linh châu hóa thành xanh tươi rừng cây tại cái kia l u â n hát nhật hóa thành hát nhật tiên kiếm bay trở về hát nhật kiếm tiên bên người thời điểm một vệ kim quan g tự t ừ dương trong miệng bay ra trong nháy mắt liền đã tới hát nhật kiếm tiên mặt trước kim quan g kia tốc độ cực nhanh nhưng nếu như hát nhật kiếm tiên thi triển nhiều dịch chuyển tức thời thần thông như vậy ngã cũng, cũng có ũ n g c thể né tránh bất quá lúc này hát nhật kiếm tiên nhưng không thể thi triển dịch chuyển tức thời thần thông bởi vì một khi hắn thi triển dịch chuyển tức thời thần thông như vậy hắn liền không cách nào lấy đại đạo lĩnh vực hạn chế trụ phó ngọc hình cùng h á c thiên hành trước đó truy sát h á c thiên hành một người thời gian cho dù h á c thiên hành thi triển dịch chuyển tức thời rời khỏi như vậy hắn đồng dạng có thể lấy dịch chuyển tức thời thần thông đ u ổ i đi lên mà bây giờ hắn đại đạo trong lĩnh vực nhưng hạn chế hai cái kim tiên hầu như không cần suy nghĩ nếu như có cơ hội dịch chuyển tức thời rời khỏi hai người kia dịch chuyển tức thời phương hướng nhất định sẽ không giống tại không thể thi t r i ể n dịch chuyển tức thời né tránh dưới tình huống hát nhật kiếm tiên không thể làm gì khác hơn là cứng rắn chống đỡ v ệ c kim còn kia Hác miệng co giật mấy lần, nhìn ậ t k i thấy n m từ dương tại hát nhật kiếm tiên trên mặt lưu lại một điểm thương phó ngọc hinh cùng hát thiên hành chẳng những không có bất kỳ hưng phấn trái lại đều cảm thấy cả người lạnh lẽo lẫn nhau nhìn nhau một chút p hát ó Ngọc nhật kiếm tiên tựa hồ đang hưng phấn hắn thấy được hành hỏa tiên tộc truyền thừa trí bảo viêm dương châu thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng không hề có một chút hưng phấn tâm ý cái kia làm người phát lệnh âm thanh hạ xuống sau hát nhật kiếm tiên cũng thôi thúc pháp tướng thiên địa thần thông trước đó không có thôi thúc pháp tướng thiên địa thần thông là bởi vì hát nhật kiếm tiên tự phụ hắn cho dù không thôi thúc pháp tướng thiên địa thần thông hắn cũng có thể đối phó hát h i ê n hành cùng phó ngọc h i n h xuất hiện đang thôi động pháp tướng tiên địa thần thông nhưng là bởi vì hắn muốn nhanh lên một chút giải quyết đi từ dương ba người tại h á c nhật kiếm tiên thôi thúc pháp tướng tiên địa trong nháy mắt hát h i ê n hành đem lấy t ử quang bao bọc một khối to bằng ngón cái đồ vật đưa đến từ dương bên người mới vừa tiếp được đồ vật kia từ dương liền biết đó là một tòa tiên phủ hát h i ê n hành ở nhân gian không có tiên phủ thế nhưng lấy trước hắn tại kiếm vực thân phận muốn biết đến một tòa tiên phủ cũng không phải là người nào chuyện khó khăn tại đem trên người tiên phủ vứt cho từ dương đồng thời hát tiên hành trực tiếp đem hắn chín cái phân thân kêu gọi、ra. chín cái phân thân xuất hiện sau khi lập tức lấy một loại huyền diệu trận pháp đem hát tiên hành vây quanh ở trung gian tại vì ở trung gian chủ thể dẫn dắt đi mười cái giống nhau như lúc thân hình bắt mười cái không giống kiếm quyết vì ở trong đó chủ thể tại bắt kiếm quyết sau khi trước người của hắn chu tiên kiếm đ ô n g nhiên tỏa sáng tử quang tựa như muốn lập tức phóng lên trời bình thường mà bao quanh chủ thể chín cái thân ả n h tại bắt kiếm quyết sau khi nhưng trong nháy mắt tan vào trước người của bọn hắn bóng kiếm màu tím bên trong chín thanh bóng kiếm màu tím vây quanh chu tiên kiếm chậm rãi xoay tròn chúng tiên kiếm khí phá tan trên không g à y đặc mây trắng c ũ n g đ e m mặt đất t nhận được cái kia chín luân hát ấ y đ nhật đáng sợ phó ngọc hinh đem từ dương đỉnh đầu cựu phẩm thanh liên cùng một linh châu hòa vào nhau hóa thành một đóa dần dần nở rộ màu xanh hoa sen chắn chín luân h ắ c nhật trước đó chín luân hắc nhật tản mát ra ngọn lửa màu đen cùng cựu phẩm thanh liên cùng một linh châu tản mát ra màu xanh h à o quang tiếp xúc sau khi ngay lập tức sẽ dùng tuyệt đối cường thế xâm chiếm màu xanh h à o quang bao phủ khu vực h i ệ n nhiên là xuất phát từ tuyệt xứng đáng phong tại phó ngọc hình toàn lực chống đối hắc nhật kiếm tiên công kích thời gian hắc thiên hành không có giúp phó ngọc hình chống đối hắc nhật kiếm tiên công kích mà là đối với trước mặt chu tiên kiếm phun ra một cái tinh huyết sau đó lại dung hợp một cái bóng kiếm màu tìm hướng về hắc nhật kiếm tiên công quá khứ chu tiên kiếm nơi đi qua mang ra đạo đạo màu đen vết n ư ớ không gian hiển nhi trong n g á y mắt bay đến hát nhật kiếm tiên bên người sau khi tản ra trùng thiên kiếm ý cùng sát khí chu tiên kiếm lại bị đột nhiên xuất hiện ở hát nhật kiếm tiên trước mặt một luân hát nhật cho cả lại hát thiên hành làm hát nhật kiếm tiên hơn một mươi năm đồ đệ hắn nhưng lại không biết hát nhật kiếm tiên ngoại trừ có một thanh hát nhật tiên kiếm ở ngoài còn có một cái lực phòng ngự cực cường hát nhật thiên luân Công! kèm theo một tiếng vang thật lớn hát nhật kiếm tiên trước mặt hát nhật thiên luân không n ú c đ í c h mà hát thiên hành chu tiên kiếm lại bị đản hồi trở lại chu tiên kiếm mới vừa bay trở về hát thiên hành bên người hát thiên hành liền lại đang chu tiên kiếm trên phun ra hai cái tinh huyết. tại này hai cái tinh huyết tan vào chu tiên kiếm trong nháy mắt hai cái bóng kiếm màu tím cũng trong nháy mắt tan vào chu tiên kiếm bên trong lần này chu tiên kiếm trên kiếm y cùng sát khí càng hơn nhìn h á c thiên hành trong nháy mắt giả yếu hơn một ư ơ i tuổi từ dương cũng biết h á c thiên hành xuất hiện đang thi triển tất nhiên là một loại vô cùng hao tổn sinh cơ bí thuật nhưng biết có thể như thế nào đây ngày đó tại tử tiêu trên núi đại triển thần uy hầu như lấy sức lực của một người đánh bại lôi điện tinh quân từ dương vào lúc này nhưng không có bất kỳ trợ giúp hát thiên hành cùng phó ngọc hinh biện pháp viêm dương châu phát sinh thái dương kim hỏa tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng ở hát nhật kiếm tiên có phòng bị dưới tình huống nhưng đối với hắn một điểm tác dụng cũng không có tại từ dương lo lắng trong ánh mắt hát thiên hành công kích lại một lần bị hát nhật kiếm tiên cản lại mà phó ngọc hinh cựu phẩm thanh liên cùng một linh châu hình thành màu xanh hoa sen cũng mắt thấy sẽ bị chín l u ô n hát nhật bắn chúng lại đang chu tiên kiếm trên phun ra ba thanh tinh huyết sau khi hát thiên hành diện mạo lập tức liền do bốn mươi tuổi dáng dấp đã biến thành sáu bảy mươi tuổi dáng dấp tuy rằng diện mạo g i à hơn nhưng hát thiên hành này thanh dung hợp ba thanh bóng kiếm màu tím chu tiên kiếm nhưng càng có uy lực、công. lại một tiếng nổ van qua đi hát nhật kiếm tiên trước mặt hát nhật thiên luân rốt cục bị đánh lờ m ở tối tam xúc trở lại hát nhật kiếm tiên trong cơ thể thế nhưng hát tiên hành lúc này lại không một điểm niềm vui mừng bởi vì hắn phát hiện cái kia hát nhật kiếm tiên biến thành cái kia chín luân hát nhật đã đánh tan cái kia đó vẫn chưa hoàn toàn nở rộ thanh l i ê n chính đang hướng về phó ngọc hình trên người đánh tới cựu phẩm thanh l i ê n là phó ngọc hình trọng yếu nhất bản mạng tiên khí chúng nó dung hợp thanh l i ê n bị đánh tan phó ngọc hình tự nhiên là hứng chịu trọng thương bất quá ngay cả như vậy phó ngọc hình vẫn như cũ che ở từ dương trước mặt theo ó Ngọc này âm thanh giống giận một đạo màu bạch kim phủ văn từ từ dương mi tầm vọt ra màu bạch kim phủ văn xuất hiện sau khi lập tức hóa thành một con số ngàn trượng màu bạch kim vòng bảo hộ đem bao quát hát nhật kiếm tiên ở bên trong mọi người đều gắn vào bên trong tại cái kia màu bạch kim vòng bảo hộ bên trong tất cả đều ngừng lại một khắc kia trước mắt phảng phất trở thành vững hẳn chương 24, n g ủ say ở trong nháy mắt kia thời gian phảng phất ngừng lại hát nhật kiếm tiên cũng mất đi trường khống tất cả năng lực đáy lòng tràn đầy sợ hãi bất quá cái kia vẹn vẹn chỉ là một sát na dị biến m à t h ô i một sát na kia công phu qua đi màu bạch kim vòng bảo hộ biến mất hát nhật kiếm tiên lại khôi phục trường khống tất cả năng lực nhìn thân thể chậm dai hướng xuống đất rơi xuống tử dương hát nhật kiếm tiên trong mắt lóe ra một vệ sợ h a i sau chỉ huy chín luôn hát nhật hướng về từ dương cuốn tới đang lúc này một cái màu xanh thân ảnh đột nhiên đã xuất hiện ở hát nhật kiếm tiên bên người q a y về hát nhật kiếm tiên đầu vỗ một cái cái kia tự hồ chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái mà thôi thế nhưng hát nhật kiếm tiên thân thể nhưng tại cái vỗ kia trong lúc đó hóa thành hư vô chớ phản kháng nghe được bên thai truyền đến quát k h ẽ âm thanh thượng bảo chỉ một điểm tỉnh táo phó ngọc hinh cùng thượng thiên tán tại trong nháy mắt nhưng không khỏi bông lỏng một thoáng liên ở tại bọn hắn cảm thấy có chút không đúng thời gian bọn họ đông nhiên phát hiện bọn họ đã bị dẫn tới một cái mới địa phương không lo nổi hiểu rõ bọn họ ở địa phương nào phó ngọc hinh trong nháy mắt thu hồi pháp tướng tiên địa thần thông đem cũng biến trở về nguyên lai thân hình từ dương bế lên cảm nhận được từ dương trên người cái tiết như có như không khí tức phó ngọc hinh vội vã đem một linh châu đánh tiến vào từ dương trong cơ thể vì làm từ dương bổ sung sinh cơ đang lúc này một cái mang điểm tăng thương lại hết sức ê m thai âm thanh truyền vào phó ngọc hinh trong thai ngươi phu quân chỉ là tiêu hao quá đại mà thôi ngươi không cần lo lắng hiện tại ngươi nên trợ giút chính là ngươi một người đồng bạc khác hắn sinh cơ tiêu hao quá đại nếu như trễ bổ sung sinh cơ như vậy không chỉ tu vi của hắn sẽ tổn thất lớn hơn nữa còn sẽ lưu lại vĩnh cựu không thể khôi phục cám thương nghe được cái thanh âm này phó ngọc hinh quay đầu nhìn lại thấy được một cái rất có sức hấp dẫn tiên nhân cái kia tiên nhân một thân áo xanh tựa hồ hơn hai mươi tuổi nhưng lại như hơn ba mươi tuổi dáng vẻ tuấn lãng bên ngoài thêm vào một cách tự nhiên một loại tiêu sái khí c h ấ t rất có mùi vị người kia là ai âm thầm hỏi một câu phó ngọc hinh liền đem đ ư c chú ý một lần nữa bỏ vào từ dương trên người vừa nãy bởi vì khẩn trương quá độ phó ngọc hinh cũng không hề tỉ mỉ kiểm tra t ử dương tình huống bây giờ nghe đến cái kia thanh ý tiên nhân nhắc nhở nàng tỉ mỉ sau khi kiểm tra mới phát hiện t ử dương quả nhiên chỉ là tiêu hao quá đại mà thôi t ử dương trong cơ thể tiên anh cùng nguyên thần đều bởi vì tiêu hao quá đại mà hễ vải hễ vải suy sụp nhưng không có chút nào tán loạn dấu hiệu tại phó ngọc hinh tỉ mỉ kiểm tra t ử dương tình huống thời gian tiên anh cùng nguyên thần đều chính đang c h ậ m c h ậ m tự mình khôi phục điều này nói rõ t ử dương tình huống xem ra tuy rằng nghiêm trọng nhưng kỳ thực cũng không lo ngại nhìn thấy từ dương không gặp nguy hiểm phó ngọc hinh đáy lòng lo lắng liền lui đi hơn nữa nếu từ đại ca không có nguy hiểm gì vậy thì giúp hắn một chút đi nếu như ta bây giờ không giúp hắn từ đại ca sau khi tỉnh lại nhất định sẽ trách ta nghĩ đem một linh châu do từ dương trong cơ thể gọi ra chỉ huy nó bay đến h á c thiên hành bên người vì làm h á c thiên hành bổ sung tiêu hao sinh cơ phân thân thần thông làm kim tiên mang tính tiêu chí biểu trưng thần thông không chỉ có riêng chỉ là hóa ra mấy cái thực lực so với kim tiên tự thân nhược nhiều phân thân như vậy đơn giản mỗi cái kim tiên lợi dụng phân thân thần thông phương thức không giống nhưng đa số uy lực cường hát thiên hành cuối cùng dùng kiếm quyết c bốn thức,、so so、thức kiếm quyết chỉ có thể nhất thức tiếp theo nhất thức đến sử dụng sử dụng đến thức thứ tư kiếm quyết thời gian tuyệt mệnh kiếm uy lực đạt đến cực hạn mà hát thiên hành sinh cơ cũng sẽ hoàn toàn tiêu hao cạn tịnh vừa giết địch tri mệnh lại tổn kỷ tri mệnh là vì tuyệt mệnh kiếm hát thiên hành trước đó chỉ sử dụng đến kiếm thứ ba liền đem hát nhật kiếm tiên hát nhật t i ê n luân đánh tổn như vậy hắn kiếm thứ tư cho dù không thể giết hát nhật kiếm tiền nhưng chí ít có thể đem hát nhật kiếm tiền đánh cho trọng thương bất quá nếu như hát thiên hành thật sự sử dụng kiếm thứ tư điện thoại như vậy chính hắn cũng sẽ trong nháy mắt chết tại một linh châu cho hát thiên hành bổ sung lượng lớn sinh cơ sau khi hát thiên hành nguyên bản g i à n mua diện mạo cũng dần dần trở nên tuổi trẻ lên nếu như phó ngọc h i n h lấy một linh châu giúp hát thiên hành hoàn toàn khôi phục trên người hao tổn sinh cơ như vậy hát thiên hành diện mạo sẽ khôi phục đến thi triển tuyển mệnh kiếm trước đó bất、quá. đối với h á c thiên hành có mang oán khí phó ngọc h i n h nhưng tại cảm nhận được h á c thiên hành khí tức vững vàng hạ xuống sau khi sẽ thu hồi một linh châu đem một linh châu thu hồi trong cơ thể sau khi phó ngọc h i n h đem từ dương chậm rãi để tốt l a u l a u khóe miệng vết máu tiếp theo đứng dậy đối với cái kia thanh y tiên nhân chắp tay nói v ă n bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng không cần cảm ơn ta cứu các ngươi chỉ là trả lại các ngươi một phần ân tình mà thôi trước đó các ngươi giúp sát phong cốc những tiên nhân kia giải thoát xem như là đối với ta có ân hiện tại ta lại cứu các ngươi một lần chúng ta liền hô không thiếu nợ nhau s á t phong cốc tòa kia từ đường là tiền bối kiến tạo gặp cái kia thanh y tiên nhân gật c ù phó ngọc h i n h chắp tay nói giúp s á t phong cốc những tiên nhân kia giải thoát là chúng ta phải làm đây không tính là là đang giúp a i tiền bối ân cứu mạng vợ chồng bọn ta nhất định luôn nhớ trong tim phó ngọc h i n h bình thường tại từ dương bên người không thế nào đúc kết từ dương sự t ì n h mà lúc này tại từ dương hôn mê bất tỉnh thời gian nói đến thoại đến ngược lại cũng hào khí căn vân nghe được phó ngọc hình cái kia thanh y tiên nhân nhàn nhạt nợ nụ cười nhưng không đón thêm phó ngọc hình trầm m c chốc lát sau khi cái kia thanh y tiên nhân đột nhiên hỏi người phu quân trên người viêm dương châu là thế nào đến viêm dương châu là từ đại ca tại sát phong cốc bên trong lấy ra cái kia viên ta chưa từng thấy hạt châu đi hắn hỏi từ đại ca viêm dương châu làm gì đó nghĩ phó ngọc hinh nhìn cái kia thanh y tiên nhân ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác yên tâm đi cái kia viêm dương châu mặc dù là tiên giới hiếm có gì bảo nhưng ta còn không đến mức làm ra giết người cướp của sự tình được nghe cái kia thanh y tiên nhân nói như thế phó ngọc hinh tại cảm thấy có chút lúng túng đồng thời nhưng là thu hồi hơn nửa lòng cảnh giác nếu như này thanh y tiên nhân thật sự đối với từ đại ca hạt châu này ôm tàn niệm như vậy lấy thực lực của hắn hắn vừa nãy liền đại khái có thể trực tiếp thưởng đến tay quay về cái k i a thanh y tiên nhân chắp tay thi lễ một cái phó ngọc hinh mở miệng nói để tiền bối chê cười tiền bối hỏi hạt châu này ta trước đây chưa từng thấy qua cũng không có nghe phu quân nói qua tự nhiên cũng không biết nó là thế nào đến thanh y tiên nhân nghe vậy hơi nhữu một thoáng lông mày cười nhạt nói ngươi đã không biết vậy ta chờ hắn tỉnh lại trực tiếp hỏi hắn đi nói xong lời này thanh y tiên nhân thân ảnh trầm rãi tại phó ngọc hinh trước mặt biến mắt rồi nhìn thấy cái kia thanh y tiên nhân biến mất không thấy phó ngọc hinh lúc này mới nhớ tới hắn còn có hai cái trọng yếu vấn đề không có hỏi bất quá tại phó ngọc hinh đánh giá bọn hắn một chút vị trí hoàn cảnh sau khi nàng đáy lòng hai cái nghi vấn cũng là biến mất rồi phó ngọc hinh đối với bọn hắn hiện tại vị trí địa phương rất thuộc bởi vì nàng cùng từ dương đã từng ở lại chỗ này một thời gian hơn vài năm vị t i ê n bối này hẳn là tại chúng ta năm đó ẩn ở lại đây thời điểm hắn liền gặp gỡ chúng ta tại chính đang ngồi điều tức hắc thiên hành trên người nhìn lướt qua phó ngọc hinh lấy tiên linh khí ngưng kết xuất ra một cái màu xanh dương nhỏ ngày đó bọn họ bị cái kia thanh y tiên nhân cứu sau khi hát thiên hành tuy rằng vẫn nhắm hai mắt ngưng tần chữa thương nhưng phó ngọc hình cùng cái kia thanh y tiên nhân đối thoại hắn nhưng vẫn là nghe được cho nên hắn biết từ dương chỉ là nhân tiêu hao quá đại tài sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ta cũng không biết có thể ngày mai sẽ hồi t ỉ n h đến có thể còn cần t h ậ n dài một quãng thời gian tại trải qua hơn hai mươi năm tự mình điều dưỡng sau khi từ dương nguyên thần cùng tiên anh đã gần như khôi phục như cũ thế nhưng hắn nhưng không thấy bất kỳ tỉnh lại dấu hiệu xin lỗi muốn không phải bởi vì ta duyên cớ phu nhân cùng thiếu gia cũng sẽ không đụng tới hát nhật kiếm tiên phó ngọc hinh lắc đầu nói đây chỉ là trùng hợp m à thôi ngày đó nếu không phải ngươi vừa v ặ n đụng tới lời của chúng ta đại khái cũng, cũng không cần cùng cái kia hát nhật kiếm tiên liệu mạng đi trải qua thời gian hơn hai mươi năm phó ngọc hinh đối với hát thiên hành tuy rằng còn có một chút h o á n khí nhưng cũng đã rõ ràng chuyện năm đó kỳ thực cũng không thể quái hát thiên hành tựa như phó ngọc hinh nói như vậy nếu như năm đó không là đụng phải từ dương cùng phó ngọc hinh như vậy hát thiên hành khả năng cũng cũng không cần cùng hát nhật kiếm tiên l i ề u mạng chỉ có hát thiên hành một người như vậy hắn cho dù đánh không lại hát nhật kiếm tiên như vậy hắn còn có thể chạy trốn nếu như chỉ đụng tới phó ngọc hinh như vậy hát thiên hành như trước có thể chạy trốn thế nhưng tại đụng tới chính là phó ngọc hinh cùng từ dương hai người hát thiên hành nhưng không thể trốn chạy bởi vì phó ngọc hinh mang theo tử dương thì không cách nào từ hát nhật kiếm tiền trên tay chạy thoát chăm chú nói đến nhưng thật ra là tử dương liên lụy hát thiên hành cùng phó ngọc hinh hai người trầm mặc một hồi sau khi hát thiên hành đánh giá bọn hắn một chút vị trí hoàn cảnh đối với phó ngọc hinh hỏi phu nhân có biết nơi này là địa phương nào phó ngọc hinh trả lời sơ động này ở vào nghe phong hạp nơi sâu xa là chúng ta năm đó ẩn cư địa phương vị tiền bối kia là phu nhân cùng thiếu gia bằng hữu ta trước đây chưa từng thấy hắn còn từ đại ca trước đây có chưa từng thấy qua hắn ta cũng không biết hát thiên hành nghe vậy gật g ụ m u ố n từ từ dương trên người cầm lại năm đó giao cho từ dương bảo quản tiên phủ nhưng cuối cùng nhưng không có mở miệng chậm rãi thở dài một hơi hát thiên hành lui trở về trước hắn đả tọa điều tức địa phương tiếp theo điều tức lên lại qua thời gian hơn bảy mươi năm tại từ dương hôn mê nhanh một trăm n ă m thời điểm từ dương thân thể đột nhiên liền tản ra bạch hào quang màu vàng kim nhìn thấy như vậy d ị biến phó ngọc hinh đang lo lắng đồng thời cũng sinh ra nồng đậm chờ đợi từ đại ca rốt cục muốn đã tỉnh lại sao đang lúc này cái tiêu thanh y tiên nhân thân h n h đột nhiên đã xuất hiện ở từ dương bên giường tại thanh y tiên trên thân thể người nhìn thoáng qua phó ngọc hinh giật mình có chút kích động hỏi tiền bối ta phu quân hắn có phải hay không muốn đã tỉnh lại đây cái k i a thanh y tiên nhân gật gù trầm ngâm nói hắn hẳn là sẽ tại trong vòng ba tháng tỉnh lại nghe cái k i a thanh y tiên nhân như vậy trả lời phó ngọc hinh trong lòng vui vẻ trong ánh mắt chờ đợi nhưng là càng đ ộ n g tại bạch hào quang màu vàng kim xuất hiện sau khi đầu tiên là đã trải qua do nhược trở nên mạnh mẽ quá trình tiếp theo lại trải qua do cường mà yếu đi quá trình tại bạch hào quang màu vàng kim biến nhược sắp tán đi thời điểm những kia bạch ánh sáng màu vàng kim trong dây lát ngưng tụ tập cùng một chỗ hóa thành một v ệ t màu trắng phủ văn chui vào từ dương mi tâm chương hai mươi lăm truyền thừa ấ n ký thượng màu bạch kim phủ văn tại từ dương mi tâm chỉ lóe lên một cái liền trực tiếp biến mất tại đạo kia màu bạch kim phủ văn biến mất sau khi ngủ say một trăm năm từ dương tỉnh lại tỉnh lại từ dương t u ổ i hồ vẫn chìm đắm tại một trăm năm trước trong sợ hãi nhìn thấy phó ngọc hình bên người có thêm một khí tức không người quen hắn đột nhiên triệu ra c h ả m tinh quay về đứng ở phó ngọc hình bên người màu xanh tiên nhân bổ xuống tại cực độ trong sợ hãi từ dương triệu ra trảm tinh là bởi vì hắn trong tiềm thức cho rằng chỉ có hắn trảm tinh mới có thể giết chết hắn muốn giết người từ dương tốc độ tuy nhanh nhưng nếu như phó ngọc hinh muốn lấy đại đạo lĩnh vực hạn chế trụ từ dương như vậy nàng đương nhiên có thể ngăn cản từ dương nhưng nàng nhưng theo bản năng do dự một chút chính là bởi vì này theo bản năng do dự từ dương c h ả m tinh bổ tới cái kia thanh y tiên nhân trước mặt ánh đao tới người thời khắc cái kia thanh y tiên nhân tựa như hoán thực nhanh đưa tay phải ra bắt được sống dao c h ả m tinh tuy bị bắt được thế nhưng c h ả m tinh trên ánh đao nhưng bổ vào cái kia thanh y tiên trên thân thể người tại thanh y tiên nhân xem ra trảm tinh ánh đao là không thể nào thương tổn được hắn nhưng trên thực tế trảm tinh ánh đao tuy rằng không đem hắn kích thương nhưng cũng đem hắn thanh ý cắt một đạo miệng nhỏ thật lợi hại một cái thần binh than thở thanh ý tiên nhân thả ra nắm lấy thân đào tay phải một đòn qua đi từ dương cũng không có nhận công kích cái k i a thanh ý tiên nhân bởi vì ý thức của hắn đã thanh tỉnh lại tỉnh táo lại sau khi từ dương mới nhìn rõ ràng trước mắt này thanh ý tiên nhân cũng không chính là hắn năm đó ở phòng trong mắt nhìn thấy cường giả kia sao t ừ đại ca là vị tiền bối này giết hát nhật kiếm tiên đã cứu chúng ta nghe được phó ngọc hình từ dương vừa định không người nói t ạ liền nghe cái tia người áo xanh tiên nhân nói rằng nếu như không phải ta còn có chút tu vi như vậy vừa nãy một đau k i a c ũ n g đủ để làm cho ta chết biết đau tiếc người yêu không sai nhưng cũng hẳn phải biết tối thiểu chính là không đối với sai nghe thanh y tiên nhân nói như thế phó ngọc hinh trên mặt nóng lên lúng túng không biết nên làm sao đáp lời mà từ dương nhưng không người nói rằng tiền bối tu vi thông tiên làm sao có khả năng bị vãn bối thương tổn được đây triết kinh cũng chính bởi vì điểm này mới không có tùy tiện ngăn cản văn bối từ dương cảm ơn tiền bối ân cứu mạng cũng vì vừa nãy lô mạng hướng tiền bối xin lỗi thanh y tiên nhân nghe vậy cười nhặt nói ta cứu các ngươi cũng chỉ là đổi một phần ân tình mà thôi ngươi rất không cần phải để ở trong lòng nói xong lời này thanh y tiên nhân không có nhiều làm giải thích liền hỏi tiếp ngươi viêm dương châu là thế nào đến nghe được thanh y tiên nhân nhắc lên viêm dương châu từ dương căng thẳng trong lòng cẩn trọng trả lời viêm dương châu là v ã n bối mới vào tu tiên giới thời gian ngẫu nhiên đạt được không biết tiền bối là từ nơi nào biết nảy viêm dương châu đây thanh y tiên nhân chưa hề về từ dương mà là hỏi tiếp giao cho ngươi viêm dương châu người kia còn tại n h â n thế nghe được thanh y tiên nhân như vậy hỏi từ dương hơi xứng sờ cung kính nói trả lời tiền bối hẳn là hỏi chính là nảy viên viêm dương châu trước chủ nhân đi xin thứ cho vãn bối không có thể trả lời ngươi cái vấn đề này bởi vì vãn bối cũng chưa từng thấy qua viêm dương châu nguyên lai chủ nhân ngươi thật không có gặp gỡ viêm dương châu nguyên lai chủ nhân sao lại hỏi một câu sau không giống nhau không chờ từ dương trả lời cái k i a thanh y tiên nhân liền hắn cau mày tự nói lẽ nào hắn thật đã chết rồi sao nghe được cái k i a thanh y tiên nhân tự nói âm thanh từ dương trong lòng một đột thầm nói cái này thanh y tiên nhân cùng diệu dương tinh quân đến tột cùng là quan hệ như thế nào đây đáng tiếc diệu dương tinh quân lưu lại trong truyền thừa chỉ có có hạn tướng m ạ n mấy người nếu không phải như vậy ta khả năng liền biết trước mắt cái này tiên nhân là ai đi trầm mặc hảo một lúc sau thanh y tiên nhân đột nhiên nhìn từ dương nói rằng cho người viêm dương châu người kia lẽ nào ngay cả ta phong dương tinh quân tên cũng không có nói ra quá sao hắn là phong dương tinh quân từ dương trong lòng cả kinh hai con ngươi không bởi rút nhỏ một thoáng nhìn thấy từ dương phản ứng cái kia thanh y tiên nhân trầm giọng nói nghiêm phong hắn hẳn là nói với ngươi quá ân đoán giữa chúng ta đi nghe cái kia thanh y tiên nhân nói như thế từ dương cũng biết hắn vừa nay cái kia khẩn trương một thoáng chỉ sợ lộ ra kẽ hở tiền bối thật là năm đó phong dương tinh quân thanh y tiên nhân nhìn từ dương một chút thản nhiên nói phong dương tinh quân cũng không phải là cái gì nhân vật không tầm thường chẳng lẽ còn có ai sẽ giả mạo ta sao từ dương nghe vậy ánh mắt hơi động kính c ầ n nói tương truyền năm đó phong dương tinh quân là thập đại tinh quân bên trong tu là tối cao người đương nhiên là một cái nhân vật không tầm thường thanh y tiên nhân cười n h ạ t nói nghiêm phong nếu đem viêm dương châu giao cho ngươi vậy hẳn là cũng nói với ngươi quá năm ta và hắn trận kia giao đấu đi tại cái kia chàng giao đấu bên trong ta bị nghiêm phong lấy viêm dương châu phá hủy nửa cái chân thực lực sắc thực so với hắn muốn thiếu một chút như thế nào có thể xưng là mười cái tinh quân bên trong tối là tối cao người kia đâu nghe thanh y tiên nhân nói tới cái k i a chàng giao đấu t ừ dương liền biết trước mắt người này hẳn là chính là phong dương tinh quân bởi vì năm đó hai vị tinh quân hẹn nước không đem giao đấu sự tình nói cho người thứ ba viêm phong tiền bối tuy rằng thắng tiền bối nhưng trong lòng hắn lại hết sức hối hận bằng không hắn cũng sẽ không tại trước khi chết đem chuyện này lục tại hắn lưu lại truyền thừa t r o ngọc n g giản phong dương nghe vậy sắc mặt trắng n h u ậ lấy đột nhiên biến hơi khô sắc khàn khàn âm thanh hỏi hắn thật đã chết rồi từ dương điểm, điểm đầu trầm giọng nói năm đó tử nguyện công chúa lựa gạt viêm phong tiền bối đến đại tuyết sơn giúp nàng hái được tuyết diễn hoa sau khi hắn đã bị tử nguyện công chúa dẫn theo mấy người cho vây công mà chết nguyên nhân chính là ta trên người viêm dương châu phong dương gật g ù thấp giọng nói ta biết tử nguyện tại đại tuyết sơn biên giới đối phó nghiêm phong sự t ì n h nhưng không ngờ rằng nghiêm phong hắn thật đã chết rồi tiền bối biết năm đó tử nguyện công chúa đám người vây công viêm phong tiền bối sự t ì n h năm đó ta tiêu hao hết hơn nửa tu vi đem sắt phong cốc những tia minh giới người tu luyện toàn bộ đánh rết sau khi mới ra sắt phong cốc không bao lâu lại đụng phải thổ xả tình quân đại cổ đại cổ thấy ta tiêu hao rất lớn liền liền muốn nhân cơ hội đem ta đánh giết nhưng hắn không ngờ rằng chính là khi đó ta đã sắp muốn tiến giai đến cảnh giới kim tiên trải qua một phen tranh đấu cái kia đại cổ bị ta đánh thành trọng thương vì bản mệnh đại cổ liền lấy nói cho ta biết nghiêm phong tâm tích để van cầu ta thả hắn nay đại cổ vô duyên vô cớ đánh lên ta ta ha có thể thả hắn nguyên bản ta dự định trực tiếp giết hắn thế nhưng hắn đang nói ra cái kia phiên cầu xin tha thứ sau khi ta trước hết lấy một loại minh giới pháp thuật lấy ra nguyên thần của hắn cha hỏi ra thứ ta mới biết cuối cùng mới phá hủy nguyên thần của hắn Từ đại cổ nơi nào ta biết rồi năm đó ở đại Tuyết đại đó Đại cạnh nơi rồi nghiêm cổ công nào năm Sơn bên ở vây phong dương nói rất chậm lúc nói chuyện con mắt cũng có chút đỏ lên cũng không biết là bởi vì đau lòng nghiêm phong bỏ mình hay là bởi vì tử nguyện công chúa tuyệt tình nghiêm phong tiền bối nếu như biết ngươi giết đại cổ vậy hắn nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngươi bởi vì tại hắn trước khi chết muốn nhất giết chính là cái kia thổ xà tinh quân phong dương trầm mặc thật lớn một hồi mới một lần nữa mở miệng nói chuyện nghiêm phong tại trong truyền thừa có từng lưu lại cho ngươi chuyện gì chưa làm xong từ dương lắc đầu nói viêm phong tiền bối tại trong truyền thừa lưu lại năm đó vây giết hắn những tiên nhân kia hình dạng nhưng không có muốn văn bối đi giúp hắn báo thù lấy văn bối xem viêm phong tiền bối có báo thù c h i tâm nhưng cũng không muốn đem cựu hận của chính mình truyền cho đạt được truyền thừa người do dự một chút sau khi từ dương nói tiếp từ viêm phong tiền bối lưu lại trong truyền thừa văn bối có thể nhìn ra viêm phong tiền bối trước khi chết có hai cái hối hận sự tình vẫn treo ở trong lòng một việc là hắn phụ lòng tử nhi tiên tử một phen thâm tình một chuyện k h á c tình chính là hắn nhất thời kích động đả thương tiền bối nghe từ dương nói như vậy phong dương chậm dãi t h a n thở hắn xác thực hẳn là vì làm tử nhi cảm thấy hổ thẹn năm đó hắn không phải là không rõ ràng tử nhi tình ý nhưng hắn nhưng vẫn đem tử nhi tình ý coi như đương nhiên xưa nay cũng không có chăm chú đối đ ạ i quá còn đả thương chuyện của ta làm hắn có hạn mấy cái bạn thân một trong lẽ nào ta cũng bởi vì hắn thất thủ đả thương ta mà trách hắn sao từ dương trầm ngâm nói viêm phong tiền bối hẳn phải biết tiền bối sẽ không trách hắn nhưng hắn nhưng vẫn là sẽ bởi vì không thể hướng tiền bối chính mồm xin lỗi mà lòng mang hổ thẹn phong dương khẽ thở dài một hơi hỏi nghiêm phong tại trong truyền thừa lẽ nào cũng chưa có cái gì liên quan với tử nguyện chuyện chưa dứ sao tử dương lắc đầu nói không có xem ra hắn đối với tử n g u y ệ t hoàn toàn tuyệt vọng rồi nếu như diệu dương tinh quân trước khi chết vẫn mong nhớ cái k i a tử n g u y ệ t công chúa vậy hắn thực sự là chấp mê đến chết nghĩ tử dương nhìn phong dương cẩn trọng hỏi nếu như đổi làm tiền bối tiền bối sẽ đối với tử n g u y ệ t công chúa hết hy vọng sao phong dương trầm mặc một hồi thấp giọng nói hẳn là sẽ đi nghe phong dương như vậy trả lời tử dương căng thẳng trong lòng thầm nói từ phản ứng của hắn đến xem tuy rằng sự tỉnh qua đi hơn mười vạn năm nhưng hắn hay là đối với tử nguyện công chúa có rất sâu cảm tình nếu hắn đối với tử n g u y ệ t không có quyết định cái kia hắn có hay không vì tử n g u y ệ t mà cấp ta viêm dương châu đây phong dương nếu như tinh thần tập trung nhất định có thể cảm nhận được tử dương trên người cái kia lóe lên liền qua khẩn trương bất quá hắn lúc này lại là hoàn toàn mất tập trung trầm mặc sau một hồi lâu phong dương ngẩng đầu nhìn tử dương nói rằng ngươi chiếm được nghiêm phong truyền t h ừ a lại thừa kế hắn viêm dương châu cũng coi như là truyền nhân của hắn ta cùng nghiêm phong tương giao một hồi nếu đụng phải truyền nhân của hắn vậy ta cái này làm trưởng đối nên nhắc nhở ngươi một ít chuyện tử dương nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi không biết tiền bối muốn bàn giao chuyện gì chứ phong dương trầm giọng nói ẩn dấu viêm dương châu nặng bao nhiêu mớn đạt được nghiêm phong truyền thừa nguyên nên so với ta càng rõ ràng hơn đi từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói văn bối tự nhiên cẩn trọng ẩn dấu viêm dương châu không tới nguy cấp nhất bước ngoặt tuyệt đối sẽ không đưa nó lấy ra dùng phong dương gật đầu nói ngoại trừ viêm dương châu ở ngoài còn có một thứ đồ vật tại không tới bước ngoặt sinh tử thời gian ngươi hay nhất cũng không muốn bắt để đến, đến dùng hắn nói chính là thiên linh châu thiên linh châu là minh vương xá lợi l u y n chế ẩn dấu ở trong thức hải liền ngay cả những tia kim tiên cũng cảm ứng không tới ta dùng nó lại có nguy hiểm gì đây tại từ dương âm thầm nghi hoặc thời điểm chỉ nghe phong dương nói tiếp truyền thừa ấn ký chính là ngũ hành tiên tộc hoàng tộc đặc biệt bọn họ nếu như biết ngươi cũng nắm giữ truyền thừa ấn ký như vậy bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi chương hai mươi sáu truyền thừa ấn ký hạ truyền thừa ấn ký cái gì truyền thừa ấn ký l i ê n là ngày đó ngươi đối phó hát nhật kiếm tiên sử dụng đạo phù văn kia nói phong dương lấy ảnh lưu niệm thuật đem ngày ấy từ dương mi tâm bay ra một đạo màu bạch kim phù văn cũng hóa thành một cái màu bạch kim vòng bảo hộ hình ảnh triển h i ra nhìn thấy hình ảnh bên trong p h ù văn bút lên mi tâm hình ảnh từ dương theo bản năng ngưng kết một mặt thủy kính chiếu một thoáng thủy kính bên trong mi tâm của hắn cũng không hề cái gì p h ù v ă n nếu như ngươi không có năng lực thôi thúc nó truyền thừa ấn ký sẽ vẫn giấu kín tại nguyên thần của ngươi nơi sâu xa ngươi là không nhìn thấy nó từ dương nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi ta không phải đã thôi thúc quá nó sao tại sao vẫn không nhìn thấy đây phong dương cười n h ạ t nói ngày đó ngươi là tại cực độ tuyệt vọng hạ phát huy ra tiềm năng mới bất ngờ thôi thúc truyền thừa ấn ký lấy tu vi hiện tại của ngươi vẫn không sử dụng được đạo kia truyền thừa ấn ký từ dương điểm, điểm đầu ầ một tư m chút hỏi tiền bối đến t ộ n cùng cái gì là truyền t h ừ a ấ n ký nó là truyền t h ừ a mà đến sao vậy ta truyền t h ừ a ấ n ký lại là chiếm được a i truyền t h ừ a đây truyền t h ừ a ấ n ký là một loại có thể lấy huyết mạch truyền t h ừ a cho người thân nhất thiên địa ấ n ký đ ạ t được truyền t h ừ a ấ n ký truyền t h ừ a người sẽ nắm giữ tu luyện ra truyền t h ừ a ấ n ký tiền bối một môn bản mạng t h ầ n thông đối với đ ạ t được truyền t h ừ a ấ n ký truyền t h ừ a người mà nói truyền t h ừ a ấ n ký là truyền thờ mà đến mà đối với ngưng kết g a truyền thờ ân ký người mà nói truyền thờ ân ký nhưng là tu luyện mà đến người truyền thờ ân ký hẳn là chính người tu luyện ra chính mình tu luyện ra nay truyền thừa ấn ký hẳn là một loại vô cùng hiếm thấy đồ vật chứ tuy rằng vãn bối tự nhận là thiên tư không kém có thể cũng nên rất khó tu luyện ra loại này hiếm thấy truyền thừa ấn ký mới đúng à. phong dương suy nghĩ một chút trả lời có hay không có thể tu luyện ra truyền thừa ấn ký chỉ cùng cơ duyên có quan hệ mà cùng thiên tư không quan hệ dựa vào sư phụ ta từng nói có thể có cơ duyên ngưng kết ra truyền thừa ấn ký tu sĩ hẳn là có lẽ là liền ngưng kết xuất ra truyền thừa ấn ký bất quá nếu như tu sĩ sau đó trên con đường tu luyện không may xuất hiện như vậy trước đây gặp may đúng dịp hạ ngưng kết đi ra truyền thừa ấn ký cũng sẽ một lần nữa tiêu tán tu sĩ bên trong có thể có cơ duyên ngưng kết truyền thừa ấn ký tu sĩ vốn là không nhiều phải đem truyền thừa ấn ký hoàn toàn ngưng luyện ra được thì càng ít vì lẽ đó truyền thừa ấn ký mới sẽ phi thường hiếm thấy tự đại cố nhiên không thể có tự ti h nhưng đồng dạng không thể có nghe được phong dương giải thích tự dương cũng là rõ ràng trên người hắn truyền thừa ấn ký xác thực là chính bản thân hắn tu luyện ra tiền bối truyền thừa ấn ký đến tội cùng có cái gì chỗ đặc thù p h o kim hành hoàng tộc truyền thừa ân đều thần thông minh n gọi ra thiên n h t một chiêu kiếm một chiêu kiếm lướt qua không có gì không phá một hành hoàng tộc truyền thừa thần thông gọi một tức sinh cơ chính là một môn vừa có thể tự vệ lại có thể cứu người siêu phạm thần thông thủy hành hoàng tộc truyền thừa thần thông gọi thủy nhuận vạn vật là một môn so với minh giới đến mê thần pháp thuật còn cường đại hơn mê thần thần thông hành hát a hoàng tộc truyền thừa thần thông gọi phần tiên tri diễm là một môn cùng xé trời một chiêu kiếm như thế có siêu phạm lực công kích thần thông hành thổ hoàng tộc truyền thừa thần thông tiêu t r ờ i địa h à n g r à o chính là trong thiên địa mạnh nhất phòng ngự thần thông dừng lại một hồi lâu thời gian sau khi phong dương nói tiếp một môn uy lực thần thông mê ngông nếu như chỉ nắm giữ ở tay của một người bên trong như vậy vẫn sẽ không khiến cho ngũ hành tiên tộc kiên kỵ thế nhưng nếu như cái môn này uy lực thần thông mê ngông có thể thông qua huyết mạch đến truyền thừa như vậy này cũng đủ để để ngũ hành tiên tộc nhân kiên kỵ mà ra tay hủy diệt ngũ hành tiên tộc có thể tự thời kỳ thượng cổ tới nay liền thủy chung là tiên giới tối thực lực mạnh nay cùng bọn hắn nắm giữ năm loại truyền thừa thần thông có quan hệ rất lớn truyền thừa ấn ký là bọn hắn ưu thế bọn họ là không cho phép người khác tới đánh vỡ loại ưu thế này cho nên bọn hắn nếu như biết người tu luyện ra truyền thừa ấn ký như vậy tất nhiên sẽ ra tay đê y phó ngươi từ dương trầm mặc hảo một lúc sau đột nhiên cười nói tự đ ế nếu như biết trên người của ta có viêm dương châu vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua cho ta hiện tại có bao nhiêu truyền thừa ân ký loại này để ngũ hành tiên tộc kiêng kỵ đồ vận cái kia cũng không có gì lớn lao nghe tử dương nói như thế phong dương cười n h ạ t nói ngươi ngược lại là hào hiệp rất không phải vạn bối hào hiệp mà là vạn bối cùng tử đế thực lực cách biệt quá lớn cười khổ trả lời một câu sau tử dương giật mình đột nhiên hỏi viêm phong tiền bối là hành hỏa tiên tộc trong hoàng tộc nhân hắn hẳn là truyền thừa phần thiên tri diễm thần thông làm sao ta chiếm được trong truyền thừa không cùng phần t i ê n tri diễm tương quan đồ vật đây phong dương trầm nom nói có thể là xuất phát từ bảo vệ hắn mục đích sư phụ của hắn hẳn là chưa nói cho hắn biết nên làm sao thôi thúc truyền thừa ân ký cho nên hắn năm đó mới không có sử dụng ra phần thiên trí diễm n g ư n g lại một chút sau phong dương tiếp theo giải thích ngươi truyền thừa ân ký là chính ngươi tu luyện g a cho nên mới phải tại tiềm năng bị kích phát thời điểm bị động bắt đầu thôi động mà nghiêm phong truyền thừa ân ký nhưng là truyền thừa mà đến tại tu vi đặt đến kim tiên trước đó không có đặc thù pháp quyết thôi thúc hắn là không có cách nào sử dụng truyền thừa ân ký lấy tử đế đối với hành hỏa hoàng tộc cùng kim hành hoàng tộc kiến kỵ một khi viêm phong tiền bối hắn nhất thời kích động sử dụng phần thiên trí diễm cái kia tất nhiên sẽ gặp đến tử đế truy sát nếu như đổi làm ta là viêm phong tiền bối sư phụ vậy ta cũng không sẽ nói cho hắn biết thôi thúc truyền thừa ấn ký phương pháp phong dương lắc đầu nói nếu như nghiêm phong sớm biết nên như thế nào thôi thúc truyền thừa ấn ký như vậy hắn cũng nhất định sẽ biết mình thân phận thực sự nếu như nói như vậy vậy hắn cũng sẽ không đi ngũ hành tiên thành tham gia cái kia tràng thiên tiên luận đạo thịnh điện cũng sẽ không có chuyện sau đó xảy ra từ dương trầm ngâm nói năm đó viêm phong tiền bối sư phụ đã từng nhắc nhở quá viêm phong tiền bối để hắn không nên tiến nhập ngũ hành tiên vực nhưng là viêm phong tiền bối nhưng cũng không hề nghe theo sư phụ hắn nhắc nhở thế gian này không có ai có thể báo trước tương lai nhưng đã xảy ra sự tình nhưng đều giống như trước đây nhất định phải phát sinh tựa như khiến người ta có chút bất đắc dĩ đã xảy ra sự tình cho dù lại không hợp lý vậy cũng cụ có nhất định tính tất yếu vì lẽ đó mọi người mới sẽ cảm thấy đã xảy ra sự tình đều là đã nhất định sự tình từ dương điểm điểm đầu hỏi tiền bối ta truyền thừa ấn k ý truyền thừa chính là thần thông nào đây phong dương nghĩ một lát trả lời năm đó ta cảm giác được các ngươi tranh đấu sản sinh năng lượng ba động minh ông sau đó đổi tới đi thời điểm đúng là ngươi lấy truyền thừa ấn ký thi triển thần thông thời điểm tuy rằng ta không có tự mình cảm nhận được nhưng dựa vào ta quan sát môn thần thông này hẳn là một môn để thời gian ngắn ngủi đình chỉ thần thông thời gian làm sao sẽ đình chỉ đây phong dương cười nhạt nói để một vùng không gian bên trong thời gian đình chỉ lưu động thần thông kỳ thực tại nhìn thấy ngươi thi triển truyền thừa ấn ký trước đó ta liền nghe nói qua dựa vào sư phụ ta từng nói thần thú phượng hoàng mạnh nhất thần thông chính là để thời gian ngưng trệ cái gọi là phượng hoàng niết bản thì lại thiên địa yên tĩnh nói chính là phượng hoàng lấy niết bàn làm tiền mua có thể làm cho thời gian ngưng trệ thưởng thức một thoáng phong dương nói t ừ dương hỏi tiếp ta bây giờ ngưng kết xuất ra truyền thừa ân ký có phải hay không liền mang ý nghĩa ta trực hệ huyết thân cũng đều có truyền thừa ân ký thừa kế ta môn thần thông này đây phong dương lắc đầu nói ngươi nếu như không đem truyền thừa ân ký hóa tiến vào huyết mạch như vậy cho dù là ngươi thân sinh q u ố t nhục cũng sẽ không đạt được ngươi truyền thừa ân ký còn đem truyền thừa ân ký hóa tiến vào huyết mạch biện pháp điều kia cần ngươi tiến giai đến cảnh giới kim tiên sau khi chính mình chậm rãi lĩnh mộ Đem trước đó phong dương cùng tử dương nói chuyện thời gian phó ngọc hinh vẫn không có nói trên bảo hiện tại phong dương rời khỏi phó ngọc hinh liền lập tức hỏi từ đại ca ngươi hoàn toàn khôi phục như cũ chứ t ừ dương gật đầu cười nói không chỉ hoàn toàn khôi phục như cũ hơn nữa tu vi vẫn tăng cao đến cựu phẩm thiết tiên nói từ dương nghĩ thầm trước đây ta đều là không nghĩ ra được ta sẽ lĩnh nộ g cái kia một loại thiên địa pháp tắc tiến gia cựu phẩm thiên tiên bây giờ nhìn lại ta tiến gia cựu phẩm lĩnh nộ g hẳn là cùng thời gian tương quan thiên địa pháp tắc kỳ thực lấy phó ngọc hinh tu vi nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được từ dương tình huống bây giờ bất quá nàng vẫn là chính mồm hỏi một thoáng từ dương lúc này mới hoàn toàn yên lòng yên tâm bên trong lo lắng sau khi phó ngọc hinh lại đột nhiên vô cùng muốn biết từ dương cùng phong dương mới vừa nói những chuyện kia do dự một chút phó ngọc hinh đối với từ dương nhẹ giọng hỏi từ đại ca ngươi có thể hay không nói cho ta biết liên quan với cái kia viên viêm dương châu sự tình đây từ dương cười nói trước đây không nói đó là sợ ngươi lo lắng hiện tại ngươi vừa nhiên đã biết rồi vậy ta liền đem liên quan với viêm dương châu sự tình đầu đuôi nói cho ngươi nghe đi từ diệu dương tinh quân cùng tử nhi rời khỏi chỗ tu luyện bắt đầu nói tới từ dương đem diệu dương tinh quân cái kia đoạn không phải dài lắm cũng không tính phức tạp nhưng cũng tràn đầy ái hận gút m ắ t chuyện cũ cho phó ngọc hinh nói một lần cái kia diệu dương tinh quân bị người l ư ợ gạt cố nhiên đang thương nhưng là hắn si mê cái kia tử nguyện công chúa phụ lòng tử nhi tiên tử một mảnh thâm tình nhưng cũng tương tự có đáng trách chỗ tinh một từ khó viết khó thủ cũng rất khó nói rõ ràng nghe được phó ngọc hình từ dương chỉ là nhàn nhạt nợ nụ cười nhưng không có nói tiếp trầm mặc chốc lát sau khi phó ngọc hình đột nhiên hỏi cái k i a tử nguyện công chúa đúng là tuyệt đại phong hoa có một không hai sao từ dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói ta đã thấy cái k i a tử nguyện công chúa hình mạo đ ư a từ n à n g cái k i a tuyệt thế dung nhan đến xem là có thể tính được là là tuyệt thế phong thái nói từ dương lấy ảnh lưu niệm thuật đem tử nguyện công chúa hình mạo hiện ra ở phó ngọc hình trước mặt nhìn thủy kính bên trong tử y tiên tử cho dù phó ngọc hinh đối với dung mạo của mình rất tự tin nàng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm chẳng trách vị kia diệu dương tinh quân cùng vị k i a phong dương tiền bối đều trung tình cùng nàng nàng quả nhiên có thể được xưng là là phong hoa tuyệt đại tuyệt thế vô song hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ảnh lưu niệm thuật tán đi sau từ dương trầm ngâm nói hai vị tiền bối vừa mới bắt đầu cố nhiên là vì nàng tuyệt thế phong thái hấp dẫn nhưng này khắc cốt tình nhưng cũng nên là dựa vào thời gian tích l u y lên phó ngọc hinh gật cụ nhẹ giọng nói mặc dù như thế nhưng nếu như không có tuyệt thế phong thái nàng thì làm sao có thể sẽ hấp dẫn lấy hai vị tiền bối kia đây nói xong lời này phó ngọc hinh đột nhiên nhìn từ dương khẽ cười nói bất quá cũng không phải là hết thệ nam tử đều sẽ vì làm nữ tử dung nhan hấp dẫn từ đại ca liền không phải là người như thế từ dương nghe vậy cười nói ngươi quá coi trọng ta lẽ nào ngươi đã quên chúng ta lần đầu gặp gỡ diện thời gian ta nhìn ngươi đở ra sự tình sao nghe từ dương nhắc lên bọn họ lần đầu gặp gỡ diện sự tình phó ngọc hinh trong lòng nóng lên chậm rãi tựa ở từ dương trong lồng ngực chương h a kiếm phách tại từ dương tỉnh lại sau ba năm đà tọa điều tức h á c thiên hành cũng tỉnh lại nhìn thấy từ dương tỉnh lại h á c thiên hành tự nhiên là phi thường kích động hết sức kích động hàn huyên hảo một lúc sau từ dương lúc này mới hỏi năm đó h á c thiên hành bị h á c nhật kiếm tiên truy sát sự tỉnh năm đó ở vạn linh huyết đỉnh bên trong ngươi không phải nói h á c nhật kiếm tiên đối với ngươi rất tốt sao làm sư phụ của ngươi cái t h u h á c nhật kiếm tiên làm sao sẽ đuổi g i ế t ngươi đây h á c thiên hành nghe vậy trong mắt xẹt qua một vệ bi hay trầm giọng nói chuyện này bắt đầu m ặ ta cũng không rõ ràng lắm ta cũng vẹn vẹn là từ ngọc linh đôi câu vài lời biết thiên lâm hắn chết ở kiếm vực thái tử kim chính danh trên tay cái gì thiên lâm đại ca h á n chết h á c thiên hành gật gù viên mắt cũng đã trong lúc vô tình ngưng tụ một điểm nước mắt ngọc linh chị dâu xuất hiện ở địa phương nào nàng cùng thiên mưa oanh oanh tại năm đó ta cho ngươi tỏa tiên phủ kia bên trong từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo từ đem vẫn bám vào trên d a thị tiên t phủ đưa cho h á c thiên hành tiếp nhận tiên phủ sau khi h á c thiên hành hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên cạnh của hắn liền nhiều thêm ba vị nữ tử một thân hồng y chính là tiếu oanh oánh một thân áo xanh tư mã thiên vũ mà toàn thân áo trắng chính là tư mã thiên lâm thê tử hiến ngọc linh ba vị nữ tử xuất hiện sau khi đang nhìn đến hát thiên hành đồng thời cũng chú ý tới tử dương cùng phó ngọc hinh tiêu ánh ánh nhìn thấy hai người trong lòng vui vẻ khe khe gật đầu mà tư mã thiên vũ nhưng là viền mắt t ừ n g đỏ biểu hiện hết sức kích động còn yến ngọc linh thì lại thật giống căn bản là không thấy được t ử dương hai người tựa như con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước trong hai con ngươi không có bất kỳ thần thái ngọc linh nàng làm sao vậy chúng ta cũng không biết năm đó nàng bị ngươi thu vào tiên phủ sau khi vẫn rơi lệ sau đó nước mắt không chảy nàng liền đã biến thành xuất hiện tại bộ dáng này nói theo ánh sờ từng đạo từng đạo màu xanh tia nhỏ do phó ngọc hình trong miệng bay vào yến ngọc linh mỹ tâm yến ngọc linh hai mắt khỏe mắt bắt đầu chậm dai chạy ra một chút thanh lệ Cảm nhận được yến ngọc h ậ n Yến n được linh, linh, linh thiên r ê n n g ư có rõ lâm hắn đến tột cùng là thế nào bị kim chính danh giết trên đây ngươi thì làm sao có thể sẽ xuất hiện ở kim chính danh trong cung điện đây nghe được hát thiên hành yến ngọc linh trên người khí tức sóng chấn động trong giây lát kịch liệt lên, lên. một cỗ mang theo t ử khí sát khí đột nhiên xuất hiện nhưng là nàng nhưng không hề trả lời hát thiên hành chị dâu thiên lâm đại ca đúng là bị kim chính danh giết chết sao từ dương âm thanh để hiến ngọc linh trên người khí tức s o n g chấn động mạnh hơn nhưng cũng vẫn cứ không có mở miệng nói chuyện lúc này phó ngọc hinh đột nhiên đối với từ dương cùng hát thiên hành chuyện âm nói thiên lâm đại ca tử đối với ngọc linh tỉ tỉ mà nói hẳn là một cái không thể hồi ức sự tình chúng ta vẫn là không muốn hỏi nữa từ dương nghe vậy trầm mặc một hồi chuyện ô n nói hình nhi nói đúng hiện tại ngươi thực lực của ta còn chưa đủ lấy tìm kim chính danh báo thù yến ngọc linh tính tình ngu hỏa nói chuyện ônu mà bây giờ mở miệng nói chuyện yến ngọc linh nhưng thật giống như đoán khí trùng thiên ác quỷ giống như vậy trong âm thanh khản khản mang theo vô cùng đoán độc cùng từ khí từ dương cùng hát thiên hành liếc mắt nhìn nhau đồng thời trầm giọng nói ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ giúp hắn báo thủ nghe được hai người hứa hẹn hiến ngọc linh đầu tiên là điên cuồng đại cười vài tiếng tiếp theo liền thất thanh bắt đầu khóc lớn nàng tiếng khóc để từ dương mấy người nghe lòng chua suốt cũng muốn rơi lệ nhưng là nàng khỏe mắt ngoại trừ vừa mới bắt đầu xuất hiện một điểm thanh lệ ở ngoài cũng rốt cuộc lưu không ra nước mắt tới con mắt ngủ nước mắt tựa hồ cũng c h ả y khô khóc giống thật lâu sau hiến ngọc linh chậm rãi bình phục hạ xuống mở miệng lấy khàn khàn thanh âm trầm thấp giảng ra từ dương cùng hát thiên hành muốn biết một ít chuyện tại nhân giới tư mã thiên lâm sở dĩ tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng là bởi vì tại đã trải qua p h ă n quang thất vọng đi nản trí ngã lòng sau khi nguyên thần của hắn dị đã biến thành một loại kiếm phách như thế tồn tại chính là bởi vì hắn nguyên thần dị đã biến thành kiếm phách hắn đối với kiếm tu chi đạo mới có vượt qua người ta một bậc lĩnh lộ nguyên thần dị biến thành kiếm phách sau khi tư mã thiên lâm tốc độ tu luyện biến cực nhanh không có trải qua thời gian bao lâu tu luyện liền độ kiếp phi thăng tư mã thiên lâm độ kiếp sau khi phi thăng tư mã thiên vũ rồi cùng yến ngọc linh đồng thời vâng theo tư mã thiên lâm sắp xếp ở tại man hoàng sơn mạch một chỗ mật đ i ệ tu luyện trải qua một phen khổ tu độ kiếp thành tiên sau tư mã thiên v mà yến ngọc linh thì lại phi lên tới thanh dương tiên vực yến ngọc linh tư chất tuyệt hảo vẫn may cũng không tệ tại đăng tiên thành ở lại xứng sở bất quá hơn hai mươi năm đã bị phụ thuộc vào thủy vân cung tông môn thiên thủy các thu ở tại môn hạng bái tiến vào thiên thủy các đối với yến ngọc linh như vậy không có căn cơ tiên người mà nói đã là một cái chuyện tốt to lớn nhưng là yến ngọc linh nhưng cũng không muốn ở tại thiên thủy các tu luyện tại biết tiên giới tình huống sau khi yến ngọc linh đã nghĩ muốn đến kiếm vực đi tìm tư mã thiên lâm đối với một cái tại thiên thủy các biểu hiện không tệ đệ tử mà nói tìm đi một lần khai thiên thủy các cơ hội cũng không khó khăn tại một lần làm nhiệm vụ trên đường yến ngọc linh liền không chào mà đi rời khỏi nàng những kia đồng môn sư t h muội một mình hướng về kiếm vực mà đi yến ngọc linh biết kiếm vực đối với kiếm tiên ở ngoài cái k h á c tiên nhân bại xích liền tại sắp đến kiếm vực địa phương nàng liền bế quan tán đi một thân tu vi cải mà tu luyện kiếm tiên tán công trùng tu kiếm tiên đối với yến ngọc linh mà nói cũng không quá khó khăn bởi vì nàng từ tư mã thiên lâm nơi nào biết rất nhiều kiếm tu chi đạo tu thành kiếm tiên sau khi yến ngọc linh liền bắt đầu tại kiếm vực bên trong tìm kiếm tư mã thiên lâm khi yến ngọc linh xuất hiện ở kiếm vực thời gian vừa lúc nộ hát thiên hành tại lợi dụng trên tay quyền lợi tìm tư mã thiên vũ đám người hát thiên hành tại kế i vực g i ố n g chống khua chiêng tìm tư mã thiên vũ đám người yến ngọc linh tự nhiên biết bất quá tại biết hát thiên hành không có tìm được tư mã thiên lâm dưới tình huống yến ngọc linh vẫn là quyết định trước tiên không đi tìm hát thiên hành bản thân nàng tại kế i vực tìm thêm lần nữa tư mã thiên lâm tuy rằng quyết định trước tiên không đi tìm hát thiên hành thế nhưng yến ngọc linh trong lúc vô tình nhưng một đường hướng về thiên kiếm phong bước đi tại sắp tới thiên kiếm phong thời điểm yến ngọc linh vốn đang quyết định đi tìm hát thiên hành thế nhưng tại đến thiên ki tiến ngọc linh lại đột nhiên thay đổi chủ ý năm đó ở nhân giới thời điểm tiến ngọc linh cùng tư mã thiên lâm tu luyện quá một môn gọi là liên tâm chú song tu phát môn tu luyện cái môn này liên tâm chú không thể tăng cao hiến ngọc linh cùng tư mã thiên lâm tu vi thế nhưng là có thể khiến trong bọn họ sản sinh một loại huyền diệu cảm ứng chính là bởi vì liên tâm chú tồn tại tiến ngọc linh mới nghĩ muôn chính mình tìm kiếm tư mã thiên lâm đến tiên kiếm phong sau khi tiến ngọc linh liền lấy liên tâm chú cảm ứng được tư mã thiên lâm khí t ư c bất quá tại yến ngọc linh cảm ứng hạ tư mã thiên lâm khí tức xác thực như có như không tựa hồ lúc nào cũng có thể t ắ n đi cảm ứng được tư mã thiên lâm nguy hiểm yến ngọc linh liền lập tức muốn tìm hát thiên hành giúp nàng mau chóng tìm tới tư mã thiên lâm nhưng là đang suy nghĩ đến năm đó chu kiếm sơn trang phong ấn tư mã thiên lâm sự tỉnh sau khi đối với hát thiên hành có chút không tín nhiệm yến ngọc linh nhưng cuối cùng quyết định không đi tìm hắn đối với kiếm tiên mà nói muốn vào thiên kiếm phong cũng không khó khăn thế nhưng muốn lưu ở thiên kiếm phong nhưng phi thường khó khăn bất quá cho dù lại chuyện khó khăn chỉ cần dùng tâm nghĩ biện pháp vẫn là có thể làm được hao tốn rất lớn tâm cơ cùng nỗ lực lưu lại thiên kiếm phong sau khi tại n h dựa vào, lần i thứ nhất nhìn thấy kim chính danh thời điểm t yến ngọc linh ngay kim chính danh trên người cảm ứng được tư mã thiên lâm khí tức một c khắc kia yến ngọc linh không thể áp chế lại chính mình kích động bất quá yến ngọc linh lúc đó kích động tại kim chính danh này một ít nhân trong mắt yến ngọc linh kích động nhưng chỉ là một cái một lòng leo lên kim chính danh nữ kiếm tiên lần đầu nhìn thấy kim chính danh phản ứng bình thường một nam nhân đối với một cái ngưỡng mộ nữ nhân của mình không chỉ sẽ không có cảnh giác hơn nữa còn sẽ sản sinh một điểm lòng hư vinh làm kiếm vực thái tử kim chính danh cũng cũng giống như thế l i ê n nhờ vào lần kia yến ngọc linh cảm ứng được tư mã thiên lâm khí tức lộ ra cái loại này tình chân ý thiết kích động kim chính danh đem yến ngọc linh ở lại bên cạnh mình khi chính mình nha hoàn tại làm kim chính danh nha hoàn sau khi không bao lâu yến ngọc linh liền biết kim chính danh trên người vì sao lại có tư mã thiên lâm khí tức tại nhân ì kìa, n chính danh nạ Yến Ngọc Linh n thấy một sát thì một trời đất Tại h kim Kim Kiếm loại giác. Mỹ cảm có sụp đổ cảm giác. Tại nhân giới thời gian tư mã thiên lâm từng đối với yến ngọc linh từng nói nếu như hắn có thể tìm tới thích hợp tài liệu luyện chế ra một cái có thể dung nạp hắn biến dị nguyên thần tiên kiếm như vậy này thành tiên kiếm chính là so với thượng cổ tiên kiếm dựng dục ra tiên kiếm cũng một điểm không kém cảm nhận được mỹ kim kiếm trên truyền đến quen thuộc khí tức yến ngọc linh liền biết mỹ kim kiếm bên trong bao hàm tư mã thiên lâm linh hồn kim chính danh nằm mơ cũng không ngờ rằng yến ngọc linh thân phận vì lẽ đó tuy g i n g nghị hoặc yến ngọc linh kích động nhưng cũng cũng không hề đưa nàng cùng mình kiếm bên trong cái k i a kiếm phách liên hệ tới biết rồi tư mã thiên lâm bị kim chính danh hại sau khi chết yến ngọc linh đã nghĩ thế nào thế tư mã thiên lâm báo thủ mặt quay về phía mình kẻ thù mà không cách nào báo thủ đôi này chuyện này đối với yến ngọc linh mà nói là một loại giày vò có thể là vì năng lực phu báo thủ yến ngọc linh nhưng lại không thể không nhìn xuống nhưng mà sự tiến triển của tình hình đều là tràn đầy rất nhiều bất ngờ tại yến ngọc linh vẫn không có tìm được vì làm tư mã thiên lâm cơ hội báo thủ thời điểm Bị h ắ c t h i ê n Hành n m a g t hai e o đi Kim Chính d n trong cung h đ ệ tiệc n dự tư m ã Thiên h n Vũ ư n ngờ vậy, Trần Yến Ngọc g bất vạch l i n h t h phận. â n Trưng 28, vây thành thượng tiên giới cũng có phi thường thần diệu biến hóa thuật thế nhưng yến ngọc linh cho dù nắm giữ biến hóa thuật nàng cũng không bản lĩnh kia tại kim chính danh trước mặt tần dấu tại không có đổi hình thuật tần dấu tướng mạo dưới tình huống tiến ngọc linh lấy xảo diệu xảo diệu hóa trang nhưng không giấu d i ế m quá đối với nàng dị thường quen thuộc tư mã thiên vũ tại không có tiến giai kim tiên trước đó hát thiên hành tuy rằng biểu hiện ra phi phạm thiên tư nhưng còn chưa đủ lấy khiến cho kim chính danh chân chính coi trọng mà ở tiến giai kim tiên sau khi kim chính danh liền bắt đầu dụng tâm mượn hơi hát thiên hành hát thiên hành có thể tại ngăn ngắn trong thời gian ngàn năm liền lĩnh nộ ra vận dụng phân thân thần thông thuật chính là bởi vì kim chính danh trợ giúp vì biểu hiện đối với hát thiên hành coi trọng kim chính danh tại hát thiên hành mới vừa vừa xuất quan thời điểm ngay hắn thái tử phủ vì làm hát thiên hành bày xuống tiệc r ư ợ u chúc mừng tiệc r ư ợ u mới vừa vừa mới bắt đầu theo hát thiên hành đến dự tiệc tư mã thiên vũ liền nhận ra hiến ngọc linh tư mã thiên vũ không thành gì phủ tại nhìn thấy h ế n ngọc linh một khắc kia liền gọi phá h ế n ngọc linh thân phận làm kiếm vực thái tử kim chính danh tự nhiên không phải hạ người vô năng. tại tư mã thiên vũ gọi ra hiến ngọc linh thân phận cái kia ngăn nắn g trong nháy mắt công phu kim chính danh liền đoán được hiến ngọc linh vì sao lại trăm phương ngàn kế cùng ở bên cạnh hắn có lẽ là bởi vì thẹn quá thành giận có thể là bởi vì hắn là sát phạt q u á quyết người tại đoán ra hiến ngọc linh đi theo bên cạnh hắn mục đích thực sự sau khi kim chính danh ngay lập tức sẽ đối với hiến ngọc linh hạ sát thủ kim chính danh thực lực so với h á c thiên hành mạnh hơn rất nhiều nhưng luận cùng giết nhau tức giận cảm ứng kim chính danh nhưng vẫn không sánh được lấy chu tiên kiếm làm gốc mệnh tiên kiếm hát thiên hành tại kim chính danh tâm phát sát khí thời gian h á c thiên hành liền biết kim chính danh muốn đối với yến ngọc linh ra tay rồi tuy rằng còn không biết yến ngọc linh vì sao lại xuất hiện ở kim chính danh thái tử trong phủ nhưng h á c thiên hành vẫn là cướp tại kim chính danh sát t r i ê u rơi vào yến ngọc linh trên người trước đó đem yến ngọc linh mang tới bên cạnh mình nhìn thấy h á c thiên hành xuất thủ cứu yến ngọc linh kim chính danh lập tức bắt đầu lấy cưỡng bức rụ rỗ thủ đoạn bức h á c thiên hành giết chết yến ngọc linh yến ngọc linh là tư mã thiên lâm thế tử làm đại ca hát thiên hành làm sao có khả năng bởi vì kim chính danh cưỡng bức rụ rỗ liền đối với nàng hạ độc thủ đây tại kim chính danh đối với hát thiên hành tiến hành tiến hành h á c thiên hành nhưng đang hỏi hiến ngọc linh xuất hiện ở thái tử phủ nguyên nhân nghe được h á c thiên hành hỏi do vốn là đã đối với báo thủ sản sinh tuyệt vọng c h i tâm yến ngọc linh mở miệng nói xuất r a nàng xuất hiện ở thái tử phủ nguyên nhân hắn giết ngươi thân đệ đệ thiên lâm nếu là ngươi vẫn là thiên lâm đại ca ngươi nên thế thiên lâm báo thủ cho dù là tại lặp lại năm đó chuyện đã xảy ra hiến ngọc linh tại mở miệng hô lên những lời này thời điểm cũng như t r ư ớ c mang theo một loại tuyệt vọng điên cuồng nghe được h ế n ngọc linh hát thiên hành trong lòng nỗi đau lớn bên giới ngay lập tức sẽ muốn giết kim chính danh vì làm tư mã thiên lâm báo thủ nhưng là hắn biết hắn không phải kim chính danh đối thủ đem yến ngọc linh hạn chế thu vào tiên p h ụ tay h á c thiên hành một bên đại yến ngọc linh đối với kim chính danh xin lỗi một bên nhưng đ ỗ n g nhiên lại đem theo hắn dự tiệc tiếu ánh ánh cùng tư mã thiên vũ thu vào tiên trong p h ụ nhìn thấy h á c thiên hành biểu hiện kim chính danh liền biết h á c thiên hành sẽ không bởi vì hắn đồng ý các loại lợi ích mà thuận theo hắn liền lập tức đối với h á c thiên hành nổi lên sắc khí kim chính danh lòng dạ đủ sâu nhưng đang tiếc hắn nhưng coi thường hát thiên hành quả đoán tại đem tiếu ánh ánh cùng tư mã thiên vũ thu vào tiên phủ sau khi hát thiên hành liền lập tức thiển dịch chuyển tức thời thần thông trốn ra thiên kiếm phong. thiên kiếm phong ngược lại cũng không phải không có hạn chế dịch chuyển tức thời trận pháp bất quá loại này trận pháp bình thường đều chỉ mở ra hạn chế thiên kiếm phong ở ngoài người thuấn di đến thiên kiếm phong bên trong cái k i a m ộ t bộ phận trận pháp vì lẽ đó hát thiên hành mới có thể hào không trở ngại rồi rời đi thiên kiếm phong chạy ra thiên kiếm phong sau khi hát thiên hành hơi do dự một chút liền hướng về đại tuyết sơn vị trí phương hướng bỏ chạy cho dù đối với cảnh giới kim tiên tiên người mà nói đại tuyết sơn nơi sâu xa cũng là một cái nơi nguy hiểm nhưng đối với sẽ bị kim tiên truy sát hát thiên hành mà nói đại tuyết sơn nơi sâu xa nhưng là một cái tuyệt hào đảo m ạ n nơi tại hát thiên hành mới vừa thuấn di đến đại tuyết sơn biên giới hắn đã bị hát nhật kiếm tiên cùng đ u ổ i theo ngay sau đó tại hát nhật kiếm tiên truy sát hạng hát thiên hành liền bất ngờ đụng phải tại đại tuyết sơn trộm nhàn du ngoạn từ dương cùng phó ngọc hinh ngay sau n g h ế n ngọc linh cùng hát thiên hành từ dương không bởi nghĩ tới hắn cùng tư mã thiên lâm một lần cuối cùng gặp mặt c h ẳ n g cảnh năm đó thiên lâm đại ca có tự tin lấy tay trên một thanh phi kiếm ứng đối ba lượt thiên k i ế p đại khái cũng là bởi vì nguyên thần có di biến duyên cớ trải qua rất nhiều đau khổ đạt được tuyệt thế thiên tư cuối cùng nhưng bởi vì tuyệt thế thiên tư mà chết thế gian này nhưng còn có lẽ phải. t hát i ê n này làm sao đến công chính、đây? Nghĩ, từ dương đạo đây? sao làm quay h từ về h、thiên、Hành i giọng ê n chầm Kim ca, kêu Chính Danh là ộ thiên cái người n ư thế nào? Tu vi của hắn lại cường đến mức nào? v của cường mức Hác hắn h đến nào lại i đây? t hành suy nghĩ một chút trầm ngâm nói kiếm vực trên danh nghĩa người thống trị là kiếm đế nhưng kiếm đế quanh năm bế quan chân chính quản lý kiếm vực đại sự nhưng là thái tử kim chính danh cùng thông thiên chảm l o n g hai vị kim tiên có thể quản lý toàn bộ kiếm vực kim chính danh tự nhiên là cái rất khó đối phó nhân vật còn kim chính danh tu vi cao bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm bất quá khẳng định vẫn không tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới nghe được hát thiên hành từ dương n h u chặt mày suy nghĩ kỹ đại một hồi vẫn là nghĩ không ra bất kỳ đối phó kim chính danh phương pháp chị dâu thiên lâm đại ca k i ừ u ta nhất định sẽ giúp hàn báo thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta nhưng không có báo t h ủ thực lực hy vọng ngươi nói là lời nói thật lòng tại ngươi có thực lực báo t h ủ thời điểm sẽ không bởi vì các loại k i ê n kỵ mà tìm các loại không muốn ra tay lý do từ dương nghe vậy hơi lắc đầu một cái quay đầu đối với hát thiên hành nói rằng hát đại ca bốn người các ngươi không thể sẽ ở tiên giới xuất hiện không bằng liền ở chỗ này an tâm tu lượt đi nghe được từ dương hắc thiên hành nhìn một chút hai mắt vô thần yến ngọc linh lại đang t i ế u ánh á n h cùng tư mã thiên vũ trên người quét mắt một vòng gật gù trầm giọng nói kim chính danh biết quan hệ của chúng ta thiếu ra muốn vạn sự cẩn trọng a từ dương cười n h ạ t nói yên tâm lấy hiện tại tiên giới tình huống thanh mục tiên quân sẽ không bỏ mặc kim chính danh đối phó ta nghe phong hạp ở ngoài mang theo từ dương dịch chuyển tức thời đi ra phó ngọc hình quay về từ dương thấp giọng hỏi từ đại ca ngươi thật sự nên vì thiên lâm đại ca báo thù sao từ dương điểm, điểm đầu trầm giọng nói nếu như là ta tao nộ cái gì bất chắc ta tin tưởng thiên lâm đại ca hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp báo thù cho ta nhìn phó ngọc hinh một mặt lo lắng t ừ dưng ơ khẽ mỉm cười nói tiếp ta tuy rằng muốn thay thiên lâm đại ca báo thù nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm ta tin tưởng thiên lâm đại ca trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không trách tội trong lòng tan à y điểm tư tâm phó ngọc hinh nhẹ g i ọ n g nói nếu như từ đại ca không để ý tính mạng của mình mà giúp thiên lâm đại ca báo thù đây mới thực sự là ích kỷ t ừ dưng ơ đạm cười một tiếng chuyển hướng thoại quay về phó ngọc hinh nói rằng hình nhi chúng ta đang nghe phong hạp bên trong ở lại sững sờ một thời gian hơn trăm năm t nghe phong t định c hạp n g ta trực t i h cùng s á t phong cốc trong lúc đó khoảng cách cũng không phải là quá xa phó ngọc h i n h mang theo từ dương chỉ trải qua một lần dịch chuyển tức thời liền trở về s á t phong cốc cảm nhận được s á t phong cốc không có bất kỳ tiên nhân tồn tại khí tức phó ngọc hinh lông mày nhẹ nhàng vừa nhữ đối với từ dương hỏi từ đại ca s á t phong cốc làm sao không ai đây từ dương trầm giọng nói chỉ mong không muốn phát sinh cái gì bất ngờ lấy tốc độ cực nhanh đi tới mê trận trước mặt sau từ dương cùng phó ngọc hinh ánh mắt đồng thời hướng về phía bên phải bên ngoài ba mươi trượng địa phương nhìn lại hướng về hữu đi ba mươi trượng sau từ dương quay về cái khối này để bọn hắn cảm thấy có chút dị dạng địa phương đánh ra mấy đạo cổ q á i dấu tay bạch năng lượng màu vàng kim sóng gợn lướt qua đây vốn là hư không địa phương đột nhiên xuất hiện một khối thẻ ngọc đem khối ngọc kia giản tiếp đi tới nhìn một chút từ dương tại cao mày đồng thời nhưng cũng b u ô n g xuống nguyên bản lo lắng từ đại ca đã xảy ra chuyện gì từ dương trầm giọng nói hơn bảy mươi năm trước tử điên thành đột nhiên bị lượng lớn yêu thú vây lại đạt được tử điên thành bị vây tin tức sau khi thượng tiền bối cùng thiên kiện liền mang theo hai mươi ngàn tiên binh trở lại trợ giúp phó ngọc hinh cao mày hỏi thiên yêu đại chiến bộc phát không có nói tử dương đưa tay trên thẻ ngọc đưa cho phó ngọc hình tại tử điên thành bị vây nốt thời gian tiên giới cũng vẫn toán đối lập bình tĩnh tiên yêu đại chiến cũng không hề bạo phát yêu thú làm sao sẽ chỉ cần công kích chúng ta t ử điên thành đây từ dương trầm ngâm nói yêu thú công kích t ử điên thành cái kia tất nhiên là có mưu đồ còn chúng nó mưu đồ chính là cái gì các loại chờ chúng ta trở lại t ử điên thành nên có thể biết rồi hàn băng tiên tử có thể do đại tuyết sơn trực tiếp thuấn di đến t ử điên thành bên trong phó ngọc hinh lại không thực lực kia tại kiếm vực bên trong d ừ n g lại một lần tại ngũ hành tiên vực bên trong d ừ n g lại hai lần phó ngọc hinh lúc này mới mang theo từ dương thuấn di đến t ử điên thành bên trong trở lại không có thay đổi gì trong phòng sau khi từ dương cùng phó ngọc hinh tại thợ phào nhẹ nhóm đồng thời bắt đầu lấy lực lượng nguyên thần điều tra tử điên thành tình huống hiện tại tử điên thành cùng bọn hắn rời khỏi thời gian so với tiên nhân con số ít đi hơn một nửa mà thành thị phòng ngự vòng bảo hộ nhưng mạnh hơn một lần xuyên thấu qua phòng ngự vòng bảo hộ từ dương hai người tuy rằng không nhìn tới yêu thú c á i bóng nhưng lại phát hiện bảo vệ tử điên thành ở ngoài mê trận đã biến mất không thấy lẽ nào yêu thú tại đánh lâu không xong tử điên thành dưới tình huống đã lui đi sao hai người nhìn nhau một chút bắt đầu ở tử điên thành bên trong s i ê u tầm thượng thiên tán đám người thân ảnh trước đó hai người đều sốt ruột xem tử điên thành ở ngoài tình huống thật không có tỉ mỉ điều tra trường sinh tiên phủ bên trong lại người nào tại hiện tại tỉ mỉ tìm tòi từ dương hai người rất nhanh sẽ phát hiện thanh kỳ vị trí một bên truyền âm để thanh kỳ đến chỗ ở của bọn hắn từ dương cùng phó ngọc hinh một bên siêu tầm thượng thiên tán đám người thân ảnh tại thanh kỳ đi tới chỗ ở của bọn hắn thời gian từ dương hai người tại trong quân doanh tìm tìm được thượng thiên tán thân ảnh cùng thượng thiên tán cùng ở tại quân doanh ngoại trừ phong thiên kiện ở ngoài còn có tào thiên xích thạch thiên hổ cùng với liền ba người tại từ dương điều tra đến bọn họ thời điểm năm người chính đang thảo luận ứng đối yêu thú công kích phương pháp yêu thú vẫn không có thối lui từ dương c ù nghe p vậy cao Hinh nhìn mày ộ t chút, không có quay i t h nói n nó tử huệ a y sơn trên thuộc tính mộc linh, linh mạch mặc dù không tệ nhưng cho dù là tại phạm vi trăm vạn dặm lực lượng cũng không đáng xưng là gần như không tồn tại yêu thú làm sao có khả năng sẽ bởi vì thuộc tính mục linh mạch mà công kích tử điên thành đây mà tử huệ sơn trên thuộc tính mục linh mạch thật sự có chút đặc thù yêu thú kia vì sao lại chậm chạp không chịu đánh hạ tử điên thành đây tử điên thành phòng ngự mặc dù không tệ nhưng tử dương vẫn không tự đại đến tử điên thành liền có thể chống đỡ lại yêu thú điên cuồng công kích thiếu ra cảm thấy nghi hoặc địa phương chính là thiên xích bọn họ không làm rõ ràng được địa phương từ bảy mươi sáu năm trước yêu thú xuất hiện đến bây giờ yêu thú công kích tử điên thành có hơn ngàn lần thế nhưng mỗi một lần nhưng đều tại sắp công phá tử điên thời điểm sẽ dừng lập tức dừng lại xem ra giống như là lấy từ điên thành vì làm mục tiêu đang luyện binh như thế nghe được thanh kỳ từ dương níu h chặt mày suy nghĩ kỹ nửa này g cũng không nghĩ rõ ràng yêu thú tại sao làm ra cổ quái như vậy cử động được lẽ nào yêu thú thực sự là đang luyện binh sao không đúng sự ra khác thường tất có yêu yêu thú làm ra không hợp với lẽ thường như vậy cử động tất nhiên có không nhỏ mưu đồ chỉ là mưu đồ của chúng nó cái gì đây nghĩ từ dương quay về thanh kỳ hỏi những năm này m ì n h khê các loại chờ nam thành có từng gặp phải yêu thú công kích thanh kỳ lắc đầu nói minh khê các loại chờ nam thành tất cả bình thường chỉ có tử điên thành bị yêu thú công kích tại tử điên thành bị yêu thú vây công thời gian các ngươi có từng hướng về thanh mục thành cầu quá viện binh thanh kỳ gật g ù trả lời tại yêu thú lần thứ nhất xuất hiện ở tử huệ sơn thời điểm thiên s í c h liền hướng thanh mục thành phát ra thư cầu cứu nhưng là thanh mục thành nhưng chỉ trả lời một câu viện binh sẽ ở thích hợp thời cơ đến cũng chưa có đoạn sau từ dương nghe vậy gật g ù nhắm mắt trở nên trầm tư từ dĩ v ạ n g yêu thú công kích tử điên thành tình huống đến xem trong khoảng thời gian ngắn tử điên thành hẳn là còn sẽ không có nguy hiểm gì nhưng càng như vậy từ dương liền càng cảm thấy chuyện này có kỳ lạ từ đại ca thiên s í c h bọn họ thảo luận xong nghe được phó ngọc hình từ dương lấy nguyên thần hướng về quân doanh tìm tòi quả nhiên thấy thượng tiên h tán tào thiên s í c h đám người vừa thảo luận xong chính đang với bọn hắn thuộc hạ tứ phẩm tiên tướng phân công nhiệm vụ đợi đến thượng tiên h tán năm người phân công xong nhiệm vụ từ dương liền chuyển âm để cho bọn họ tới chỗ ở của mình nói chuyện thượng tiên h tán cùng tào thiên s í c h đều có rất cường xử sự, sự năng lực thế nhưng tại không có từ dương tại từ điên thành dưới tình huống bọn họ nhưng đều có một loại không vững vàng cảm giác tuy rằng còn không biết tử dương có thể hay không giải quyết tử điên thành nguy cơ nhưng khi nghe đến tử dương truyền âm một sát na kia hai người đều đại đại thở phào nhẹ nhõm đi tới tử dương được nơi sau năm người mới vừa ngồi xuống liền nghe tử dương hỏi đang cùng yêu thú tranh đấu này hơn bảy mươi năm bên trong tiên binh thương vong làm sao năm người nhìn nhau một chút do tào thiên xích mở miệng nói rằng tuy rằng cùng yêu thú đại chiến hơn ngàn tràng nhưng tiên binh thương vong nhưng cũng không lớn hơn ngàn trận đại chiến chỉ tổn thất hơn năm ngàn tiên binh đối đầu ngàn trận đại chiến mà nói hơn năm ngàn tiên binh vẫn đúng là không coi là nhiều từ dương điểm điểm đầu hỏi tiếp yêu thú một phương thương vong làm sao tào thiên xích trầm giọng trả lời yêu thú chỉnh thể thực lực so với tiên binh mạnh hơn tiên binh thương vong không lớn yêu thú thương vong thì càng ít hơn ngàn trận đại chiến chúng ta tổng cộng mới đánh chết hơn hai trăm con yêu thú từ dương cao mày trầm tư một hồi lâu sau đó đối với tào thiên xích phân phó nói đưa ngươi cho rằng có đại biểu tính một trận đại chiến lấy ảnh lưu niệm thuật bày ra một thoáng tào thiên xích đắp một tiếng sau khi liền thôi thúc ảnh lưu niệm thuật đem một hồi tiên binh cùng yêu thú đại chiến t r n g cảnh triển hiện ra mới vừa xem đầu tiên nhìn từ dương mới vừa triển khai lông mày liền nhữ lại hình ảnh bên trong chim loan xanh độc dao mắt xanh tê đan vân hạc các loại chờ mười ba cái thuộc tính m ộ t yêu thú bộ tộc đối với tử điên thành vòng bảo hộ triển khai công kích độc dao mắt xanh tê đan vân hạc các loại chờ yêu thú bộ tộc chỉ là bình thường yêu thú bộ tộc mà thôi nhưng là chim loan xanh bộ tộc nhưng là có chứa thần thú huyết thống cường đại yêu thú này mười ba cái yêu thú bộ tộc đồng thời công kích tử điên thành phòng ngự vòng bảo hộ tự nhiên có thể lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai tại trong nháy mắt đem tử điên thành phòng ngự vòng bảo hộ công phá nhưng trên thực tế những y ê u thú này thật giống c ô ý lưu thời gian để tử điên thành tiên binh chuẩn bị giống như vậy công kích hảo thời gian nửa ngày cũng không đem tử điên thành phòng ngự vòng bảo hộ công phá chờ phong thiên kiện cùng thượng thiên tán hai người dẫn theo hai mươi ngàn tiên binh bay ra tử điên thành phòng ngự vòng bảo hộ sau khi tiên yêu tranh đấu chẳng cảnh liền càng cổ quái hơn tựa như thanh kỳ nói như vậy tiên binh cùng yêu thú trong lúc đó tranh đấu xem ra vô cùng như luyện binh một hồi kéo dài sắp tới nửa canh giờ đại chiến cũng chỉ có mấy cái tiên binh chết mà thôi tại không có phân ra thắng bại hoặc là nói yêu thú không muốn thủ thắng dưới tình huống Cái cái kia bộ thượng ộ c yêu t ú đ tiên tán trầm giọng trả lời tại tử huệ sơn phía nam sáu mươi nghìn dặm địa phương có một tòa thanh bình sơn là tử huệ sơn phát sinh diễn biến trước đó một cái môn phái nhỏ thanh nguyên môn trụ sở những y ê u thú kia thối lui sau khi liền dừng lại tại thanh bình trên núi thanh bình sơn mặc dù chỉ là một tòa bình thường linh sơn nhưng dù sao cũng là nằm ở từ dương trong lãnh địa vì lẽ đó từ dương nên cũng biết về suy nghĩ một chút thanh bình sơn tình huống từ dương hỏi tiếp những y ê u thú kia là từ địa phương kia đến thượng tiên tán nghĩ một lát trả lời chúng ta cũng không biết những y ê u thú này là cái gì đến đã từng truyền tin đến thanh mục thành hỏi một thoáng nhưng không có đạt được hồi âm t r ầ m tư thật lớn một hồi từ dương đứng lên nói các ngươi tiếp theo làm các ngươi chuyện nên làm ta đến thanh mục thành đi một chuyến suy đi nghĩ lại suy tính một phen từ dương vẫn cảm thấy tự mình đi thanh mục thành hỏi một chút mới có thể càng tốt nắm chặt cái này quái dị sự tình từ điên thành bởi vì bị yêu thú vây công sự tình mà có vẻ quận cụ vẽ nhưng thanh mục thành nhưng càng thêm phôn hoa nếu như từ điên thành cũng có thanh mục thành như thế lực phong ngự như vậy coi như là có yêu thú vây công cũng sẽ không biến lạnh như vậy thanh đi nghĩ từ dương đi nhanh đi mau đi tới tiên quân cửa phủ trước thông báo qua đi từ dương bị thủ vệ tiên tướng dẫn tới tiên quân trong phủ cái k i a thanh trúc trong vườn hành, hành lễ sau khi từ dương tại thanh mục tiên quân ra hiệu hạ ngồi ở thanh mục tiên quân tà đối diện một cái ghế trúc trên không đợi từ dương nói chuyện trên giới đem từ dương đánh giá một phen thanh mục tiên quân mở miệng cười nhạt nói bất quá ngăn ngắn mấy trăm năm tu vi của ngươi liền lại tiến một bước xem ra ngươi tiến giai kim tiên cũng chỉ là về thời gian vấn đề từ dương kính cần nói thiên quân đại nhân quá để mắt thuộc hạ rồi thanh mục tiên quân cười nhạt một tiếng nhìn từ dương nói rằng tại ngươi tại đại tuyết sơn thời điểm hắc nhật kiếm tiên vừa vận tại đại tuyết sơn bị người đánh chết cái gì hắc nhật i ề n bối bị người chết sao lại có thể như thế nhỉ ta nghe nói hát nhật tiền bối thật giống tại kim tiên bên trong cũng là khó gặp cao thủ nhìn từ dương đầy mặt kinh ngạc cùng n g h i hoặc thanh ngục tiên quân ánh mắt hơi động đột nhiên hỏi ngươi nói hát nhật kiếm tiên c ó phải hay không là hàn băng tiên tử giết chết đây từ dương do dự một chút trả lời từ đại nhân bên trong thuộc hạ biết hàn băng tiền bối có giết hát nhật tiền bối thực lực bất quá thuộc hạ cảm thấy hàn băng tiền bối hẳn là sẽ không giết hát nhật tiền bối ta tuy rằng cùng hàn băng tiền bối tiếp xúc không dài nhưng cũng có thể nhìn ra nàng là một cái không tranh với đời có đạo kim tiên tại tiên giới bây giờ tình thế hạ coi như là hát nhật tiền bối đắc tội hàn băng tiền bối hàn băng tiền bối cũng hẳn là sẽ không cùng hát nhật tiền bối quá mức tính toán mới đúng nghe được từ dương trả lời thanh mục tiên quân một bên nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương một bên kế tục hỏi ngươi thật sự không biết hát nhật kiếm tiên sự t ì n h từ dương có chút nghi hoặc nhìn thanh mục tiên quân hỏi ngược lại lẽ nào có người nào đó đem hát nhật tiền bối thời gian liên lụy đến thuộc hạ trên người sao thanh mục tiên quân g ậ t g h ù trả lời kiếm vực thái tử kim chính danh tại điều tra hát nhật kiếm tiên bị giết sự tỉnh thời điểm đem hoài nghi đối tượng tòa ổn định ở hàn băng tiên tử cùng n g ư đạo lữ trên người làm sao sẽ hoài nghi đến trên đầu của chúng ta đến đây lẽ nào liền bởi vì chúng ta khi đó vừa vận tại đại tuyết sơn sao sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế thuộc hạ tình nguyện từ bỏ tiến giai cơ hội cũng muốn sớm một chút rời khỏi đại tuyết sơn nói từ dương lông mày nhẹ nhàng nhữ lại thanh mục tiên quân trầm giọng nói kim chính danh sở dĩ sẽ hoài nghi các ngươi đó là bởi vì hát nhật kiếm tiên đi đại tuyết sơn là vì truy sát sự sống chết của ngươi bạn tri kỷ hát thiên hành nghe nói như thế từ dương liền vội và hỏi hát nhật kiếm tiên làm sao sẽ truy sát hát thiên hành hắn không phải hát tiên hành sư phụ sao hát thiên hành thế nào rồi có hay không gặp phải hát nhật kiếm tiên độc thủ đây thanh mục tiên quân cười n h ạ t nói một hơi hỏi bốn cái vấn đề ngươi cùng cái kia hát thiên hành trong lúc đó giao tình ngược lại thật sự là không bình thường nhìn thấy tử dương mang trên mặt một điểm lo lắng răng dấp thanh mục tiên quân nói tiếp tự kim chính danh muốn truy sát cái kia hát thiên hành tình huống đến xem cái kia hát thiên hành ngược lại là không chết không chết là tốt rồi nhìn buông l ò n g rất nhiều từ dương thanh mục tiên quân cười hỏi ngươi sẽ không sợ hắn nương nhờ vào ngươi mà đem t a i họa dẫn tới trên người ngươi sao tử dương lắc đầu nói sau khi phi thăng Thuộc hạ tuy rằng cùng hát thiên hành chỉ gặp qua một lần nhưng vẫn tin tưởng hắn tại chính mình tao nộ g nguy cơ tình huống không sẽ chọn tới tìm t a Thanh ngục tiên quân vật u trầm giọng nói hắn không tới tìm người hay nhất cái k i a tự nhiên là không thể tốt hơn nếu như hắn sau đó đến tìm người thoại người thiết mạc thu nhận giúp đỡ hắn kiếm vực cùng thanh dương tiên vực quan hệ cũng không tệ ta không muốn thuộc hạ của ta bởi vì nguyên nhân gì mà cùng kiếm vực người lên xung đột từ dương lông mày hơi n h í u một tháng sau trầm g ọ n g trả lời đại nhân xin yên tâm lấy hát thiên hành tính cách hắn sẽ không tới từ điên thành tìm t a nghe được từ dương trả lời Thanh m ụ chương tiên quân lông n mày ẹ n v ba mươi thanh long vương thượng ngươi là muốn hỏi những yếu thú kia lai lịch nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu thanh mục tiên quân trầm ngầm nói chim loan xanh đan vân hạc khiên hồn điệu ba loại thuộc tính một loài chim là từ một cái ở vào ngàn linh sơn mạch nơi phong ấn lao da độc dao thanh mục ã tiên quân trầm giọng nói tại thượng cổ tiên yêu đại chiến lấy tiên nhân một phương thắng lợi mà lúc kết thúc đại đa số y ê u thú là bị tiên nhân cho phong ấn tại mỗi cái hiểm địa nhưng còn có một chút y ê u thú là tự mình phong ấn những tia tự mình phong phong ấn y ê u thú ẩn dấu đều vô cùng hoà n mỹ tại chính bọn nó phá tan phong in ra trước đó tiên nhân là rất khó phát hiện chúng nó phong ấn xương dông phong bộ tộc chính là những tia tự mình phong ấn y ê u thú bộ tộc từ dưng ơ nghe vậy c h ầ m t ư một chút hỏi tiếp đại nhân cũng biết này mười ba cái y ê u thú bộ tộc có cái gì đặc thù liên hệ thanh mục tiên quân lắc đầu nói này mười ba cái y ê u thú quần thể tuy rằng đều thuộc về thuộc tính mục yếu thú nhưng tại thời kỳ thượng cổ chúng nó nhưng thuộc về thế lực khác nhau chim loan xanh các loại chờ ba loại loài chim lấy chim loan xanh dẫn đầu thuộc về thần thú chu tước thống lĩnh độc dao các loại chờ bốn loại v ả y giáp loại yêu thú lấy độc dao dẫn đầu thuộc về thần thú thanh long thống lĩnh mà mắt xanh tê các loại chờ năm loại tẩu thú thì lại lấy mắt xanh tê dẫn đầu thuộc về bạch hổ bộ tộc thống lĩnh s ư ơ n g g i n g phong bộ tộc đây s ư ơ n g g i n g phong bộ tộc phụ thuộc vào thanh long tộc sinh tồn chỉ là một cái cực nhược thượng cổ yêu thú tộc quần m à thôi nghĩ đến một hồi từ dương cao mày hỏi lấy đại nhân xem ra những yêu thú này tại sao muốn công kích từ điên thành đây thanh ngục tiên quân trầm giọng nói tại tử điên thành bị yêu thú vây công thời gian ta đã từng phái người tỉ mỉ điều tra qua nhưng cũng không thể làm rõ những yêu thú kia công kích tử điên thành mục đích bây giờ nhìn lại nếu muốn biết những yêu thú kia mục đích đây chỉ có xem chúng nó tiến một bước sẽ có hành động gì nghe được thanh mục tiên quân trả lời từ dương ánh mắt lóe lên trầm giọng nói đại nhân trí tất sinh biến chúng ta hẳn là lấy một ít chủ động phương pháp tới giải những yêu thú kia công kích tử điên thành mục đích chủ động phương pháp cái gì chủ động phương pháp từ dương trầm giọng nói chúng ta có thể trực tiếp đi tới thanh bình sơn đem những yêu thú kia tiêu diệt chỉ cần tiêu diệt những yêu thú kia cho dù cuối cùng không biết chúng nó công kích t ử điên thành mục đích như vậy cũng có thể khiến cho chúng nó công kích t ử điên thành mục đích hóa thành b ọ c nước thanh mục tiên quân nhìn chằm chằm từ dương nói rằng ngươi nói ngược lại cũng không t ồ i thế nhưng tại tử điên thành chân chính tao nộ g nguy cơ trước đó ta nhưng không thể giúp ngươi đối phó những yêu thú kia hiện tại tiên giới tình thế vi diệu khiến một phát liền có thể năng động toàn thân này phái binh việc nhất định phải cực kỳ thận trọng a nếu như ngươi thật muốn hóa giải tử điên thành nguy cơ như vậy ta tin tưởng ngươi vẫn có năng lực làm được cho dù không cho n g ư ơ i đạo lự ra tay chỉ cần hồ đồ hai tiên này một ít thượng cổ thiên tiên ra tay cái kia tất nhiên cũng có thể đem những y ê u thú kia bơ ớ l u i từ dương n g h e vậy trong lòng lạnh lẽo châm giọng nói nếu nói là thuộc hạ thỉnh đại nhân xuất binh không hề có một chút từ tâm vậy đại nhân tất nhiên sẽ không tin tưởng thế nhưng thuộc hạ tự nhận vì làm suy đoán của mình không sai y ê u thú vây công tử điên thành nhất định là mang theo không nhỏ mưu đồ a nghe từ dương nói như thế t h a n h một tiên quân sầm mặt lại lạnh lùng nói từ dương ngươi phải hiểu được từ điên thành mặc dù là ngươi kiến nhưng nó nhưng là bạn quân thế lực dưới cái nhìn của ngươi b ả n quân sẽ bỏ mặc thế lực của mình bị hủy sao gặp thanh mục tiên quân rất nhiều không vui tâm ý từ dương vội và đứng dậy chắp tay nói đại nhân c h ụ tội thuộc hạ không có h o à i nghi ý của đại nhân nhìn thấy từ dương thái độ kính cẩn thanh mục tiên quân sắc mặt vừa chậm thản nhiên nói từ điên thành sự tình b ả n quân vẫn để ở trong lòng cũng vẫn chú ý lúc nào hẳn là hướng từ điên thành phái binh b ả n quân nhất định sẽ tại trước tiên xuất binh thuộc hạ rõ ràng cung kính nói trả lời một câu sau từ dương tiếp theo cung kính nói nói rằng đại nhân như không phân phó thuộc hạ này trở về từ điên thành sắp xếp chống đỡ yêu thú truyện thanh mục tiên quân g ậ t g ù trầm giọng nói hát nhật kiếm tiên bị rết sự t ỉ n h ngươi liền không muốn lo lắng chỉ nếu không có xác thực chứng cứ chứng minh ngươi cùng hát nhật kiếm tiên cái chết có quan hệ cái kêu bản quân liền sẽ không để kiếm vực người đến tìm người gây phiền phái đa tạ đại nhân hữu hái nói xong từ dương đối với thanh mục tiên quân không người thi lễ một cái sau đó rồi rời đi thanh trúc viên đi ra tiên quân phủ sau khi từ dương hít sâu một hơi bay thẳng đến truyền tống trận vị trí đi đến trở lại trường sinh tiên cung thời gian thượng t h i ê n tán năm người đã đi sắp xếp đối chiến yêu thú chuyện mỗi một tràng đối chiến tuy rằng đều thương v nhưng năm người cũng không dám có một chút ít thả lỏng rất nhiều chuyện một khi làm sai hậu quả kia cũng không cách nào bù đắp mới vừa trở lại nơi ở phó ngọc hinh liền tiến lên đón nhìn mang trên mặt mấy phần hệ phải từ dương phó ngọc hinh nhẹ giọng hỏi từ đại ca thanh mục tiên quân làm khó dễ ngươi từ dương điểm điểm đầu trả lời tuy rằng trong lòng có chuẩn bị thế nhưng tại đối mặt thanh mục tiên quân thăm dò thời điểm nhưng ta vẫn còn có loại mệt mỏi ứng phó cảm giác chỉ cần chúng ta không chủ động nói ra như vậy hát nhật kiếm tiên cái chết chính là một việc nói không rõ sự tình bất quá cứ như vậy trâm mặc thật lớn sau khi từ dương trầm giọng nói hàn băng tiền bối thực lực phi phạm tại vẹn vẹn là hoài nghi dưới tình huống kiếm vực hẳn là sẽ không vì một cái đã chết hát nhật kiếm tiên đi đối phó hàn băng tiền bối các loại chờ yêu thú vây công tử điên thành sự tỉnh qua đi sau khi ta liền đến đại tuyết sơn cho hàn bằng tiền bối bồi tội từ dương làm việc có thể không để ý người khác cái nhìn nhưng đều yêu cầu cái không thẹn với lòng nhưng mà đối với việc này hắn nhưng không dám nói gì không thẹn với lòng trầm mặc chốc lát phó ngọc hinh đột nhiên mở miệng hỏi từ đại ca tại thanh m ộ c tiên quân có tin tức hữu dụng gì từ dương lắc đầu trả lời những y ê u thú kia lai lịch ngược lại là biết rõ nhưng cũng không làm rõ chúng nó công kích tử điên thành vây công tử điên thành mục đích chờ y ê u thú trở lại vây công tử điên thành thời điểm chúng ta có thể trả một con yêu thú đến thi triển một thoáng siêu hồn thuật không thể làm như vậy bình thường yêu thú không thể nào biết chúng nó tiến công tử điên thành mục đích mà những k i ê u b i ế t công thành mục đích yêu thú thì lại khẳng định tại yêu thú bên trong có trọng yếu địa vị hơn bảy mươi năm qua yêu thú tuy rằng tiến công tử điên thành hơn một ngàn lần nhưng, nhưng vẫn không có phát động chân chính công kích nếu yêu thú không chủ động phát động toàn lực công kích vậy chúng ta hay nhất cũng không muốn làm từng gia kích cử động được phó ngọc hinh cao mày nói lẽ nào liền chỉ có thể các loại chờ yêu thú chính mình bạo l ộ chúng nó công thành mục đích này g đó mới có thể biết yêu thú tại sao công kích tử điên thành sao từ dương trầm giọng nói đương nhiên cũng không có thể các loại chờ nếu như thật sự đợi được yêu thú chính mình bạo lậu công thành mục đích này g đó tự điên thành bên trong hết thể tiên nhân cũng có thể sẽ chết không có chỗ trôn nghe được từ dương phó ngọc hinh trầm mặc thật lớn một lúc sau đột nhiên nói rằng từ đại ca chúng ta từ bỏ tự điên thành đi nhìn phó ngọc hinh trên mặt lo lắng từ dương cười nói cân nhắc sự t ì n h thời điểm chỉ có hướng về tối phôi phương diện đi thi lự mới có thể nghĩ ra sách lược vẹn toàn trên thực tế lần này yêu thú công thành sự t ì n h hẳn là đối với ta tưởng tượng như vậy đáng sợ nếu như sự tỉnh thật sự hướng về tối phôi phương hướng phát triển vậy ta tự nhiên sẽ từ bỏ tự điên thành nếu như tử điên thành thật sự thủ không thể thủ tử dương đương nhiên sẽ không tại tử điên thành cho chết bất quá tại còn chưa tới nơi thủ không thể thủ mức độ thời điểm tử dương nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ tử điên thành tử dương có thể không muốn tử điên thành phần này cơ nghiệp nhưng hắn không thể không cân nhắc hắn từ bỏ tử điên thành có thể hay không cho toàn bộ tiên giới mang đến bao lớn nguy cơ nếu như bởi vì hắn từ bỏ tử điên thành mà làm cho yêu thú đạt thành mục đích nào đó như vậy tử dương là không cách nào tha thứ chính mình chờ chúng ta trải qua một lần yêu thú công thành đại chiến sau khi nói không chắc liền có thể biết yêu thú công kích tử điên thành mục đích tìm được yêu thú công thành mục đích như vậy liền dễ dàng tìm ra đối sách nghe tử dương nói như thế phó ngọc hinh nhẹ nhàng gật c g ủ nhưng cũng không nhắc lại từ bỏ tử điên thành chuyện yêu thú công kích tử điên thành phi thường có quy luật bình thường một tháng hội công thành một lần tại tử dương trở lại tử điên thành ngày thứ mười tám cái kia mười ba cái bộ tộc yêu thú lại một lần đi tới tử điên thành ở ngoài cung tào thiên xích cho tử dương nhìn thấy trận đại chiến kia như thế tại yêu thú công kích tử điên thành phòng ngự vòng bảo hộ một hồi thượng thiên tán cùng phong thiên kiện mang theo tiên binh lao ra phòng ngự vòng bảo hộ cùng cái kia mười ba cái yêu thú bộ tộc chiến ở cùng nhau tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện mang theo tiên binh cùng cái kiêm mười ba cái yêu thú bộ tộc chém giết thời điểm từ dương cùng phó ngọc hinh thì lại ở tại nơi ở chú ý bên ngoài đại chiến yêu thú một phương vô dụng đem hết toàn lực đối phó thượng thiên tán bọn họ t ừ điên thành một phương tự nhiên cũng sẽ không dùng đem hết toàn lực đi công kích yêu thú song phương mặc dù là không thể hóa giải kẻ thù nhưng đại chiến tình cảnh nhưng liền như lợi binh yêu thú bên trong ngoại trừ chim loan xanh bộ tộc ở ngoài độc giao bộ tộc cũng tương tự có lực công kích mạnh mẽ dựa vào từ dương phòng trừng cho dù không có cái khác mười một cái yêu thú bộ tộc chỉ cần chim loan x a n h bộ tộc cùng độc giao bộ tộc liền có thể đánh bại từ điên thành phái ra tiên binh thượng t i ê n tán cùng phong thiên kiện vốn là thực lực cũng rất mạnh hai người bọn họ lấy phong lôi phát ấn phối hợp lại bày ra thực lực liền mạnh hơn thế nhưng đang cùng yêu thú đối chiến thời điểm bọn họ nhưng không có lấy cao tâm h thực lực đi công kích yêu thú một phương nằm ở cường thế địa vị yêu thú một phương thật giống như là đang luyện binh giống như vậy mà nằm ở nhược thế một phương tiên binh tại thượng t i ê n tán cùng phong thiên kiện dẫn dắt đi thì lại thật giống tại phối hợp yêu thú luyện binh như thế nay cũng thật là đang luyện binh a từ dương cùng phó ngọc hinh nhìn nhau một chút đều là đ a y m ặ t nhắm g i hoặc. l h i sau khi phó n g k í c hinh tử đ ê t à n h không t h ể nào lúc v ì lợi binh. nếu c h ú n g t a ở t r ê n chiến trường k h ô nhìn g có c c á nào n h thấy yêu thú công kích tử điên thành mục đích như vậy yêu thú công kích tử điên thành mục đích nhất định tại chiến trường ở ngoài nghe được từ dương phó ngọc hinh giật mình chậm dại đem con mắt đóng lại Trường Thanh trong. mắt tỉ mỉ cảm thụ chu vi khí tức. Nếu không thể từ trên chiến trường nhìn thấy yêu thú công kích tử điên thành Vương, Long bên nhắm Ngọc Hinh Nếu không chiến nhìn công điên Hai khi, Phó chu khí kích đích, sau lại vi yêu mỉ cảm mục như vậy bọn họ trên thực tế còn có thể từ cảnh vật chung quanh bên trong một số khác biệt tầm thường khí tức tìm đến yêu thú công thành mục đích t ử huệ sơn bên trong có một cái phẩm chất không sai thuộc tính một linh mạch vì lẽ đó cả tòa tử huệ sơn bên trong đều tràn ngập tinh thuần thuộc tính một tiên linh khí bởi vì t ử điên thành ở ngoài chính trình diễn tiên yêu đối chiến vì lẽ đó phó ngọc hinh vẫn có thể cảm giác được đại chiến tản mát ra cái loại này bạo ngược khí tại phó ngọc hinh nhận biết bên trong mạnh nhất hai loại khí tức chính là thuộc tính một tiên linh khí cùng tiên yêu đối chiến sản sinh bạo ngược khí ngoại trừ này hai loại mạnh nhất khí tức ở ngoài vẫn có rất nhiều hỗn độn khí tức cũng tiến vào đến phó ngọc hình nhận biết bên trong tìm tìm một người cái phi thường bí mật tin tức thời điểm mọi người đều là theo thói quen lựa chọn từ nhỏ phương diện tới tay bởi vì nếu như tin tức này có thể từ đại phương diện tìm tới cái kia sẽ rất khó có thể nói bí mật tại nhận biết được lượng lớn khí tức sau khi phó ngọc hình như người bình thường quen thuộc như thế là từ những kia hỗn độn khí tức đi tìm dị dạng địa phương không có một cái cố định mục tiêu cho dù phó ngọc hình có kim tiên tu vi cho dù nàng đối với năng lượng cảm ứng vô cùng nhạy cảm mãi đến tận tiên binh cùng yêu thú đối chiến kết thúc nàng vẫn cứ không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương cảm giác được bạo ngược khí đột nhiên yếu bớt phó ngọc hinh chậm rãi mở hai mắt ra từ đại ca xin lỗi h i n h nhi không thể phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống nghe được phó ngọc hinh từ dương khẽ cười nói không có quan hệ này còn là lần đầu tiên mà nếu như như vậy dễ dàng liền tìm ra đáp án như vậy thiên s í c h bọn họ đã sớm biết rõ yêu thú công kích tử điên thành mục đích phó ngọc hinh gật cụ nhẹ giọng nói ta nhớ lấy đại chiến lúc tử điên thành chu vi khí tức chờ ta bây giờ lại cảm ứng một phen nói không chắc liền có thể phát hiện một thoáng không tầm thường địa phương nói xong lời này phó ngọc hinh lại một lần nhắm hai mắt lại nhìn chuyên tâm cảm ứng chu vi khí tức phó ngọc hinh từ dương trong lòng ấm áp trong đầu hôn loạn tin tức tựa hồ lập tức liền rõ ràng rất nhiều những y ê u thú kia chúng nói chúng nó công kích t ử điên thành mục đích là t ử huệ sơn bên trong thuộc tính m ộ t linh mạch không hẳn chính là lừa dối nói như vậy nói không chắc chúng nó vẫn thật là vì t ử huệ sơn bên trong này tuy không tính là thượng hạng nhưng cũng tính cả giai thuộc tính m ộ t linh mạch nếu như chúng nó thật là vì t ử huệ sơn bên trong thuộc tính mộc linh mạch vậy ta đem linh mạch phá hủy có phải hay không là có thể nhiễu loạn những yếu thú kia kế hoạch đây nghĩ một lát t ừ dưng ơ lại âm thầm nói t ử điên thành liền xây ở t ử huệ sơn cái kia thuộc tính m ộ t linh mạch trên nếu như phá hủy cái kia linh mạch như vậy này t ử điên thành tất nhiên cũng sẽ bị hủy diệt t ử điên thành phá hủy sẽ phá hủy nhưng nếu như suy đoán của ta sai rồi cái kia t ử huệ sơn bên trong này phẩm chất thượng giai thuộc tính m ộ t linh mạch chẳng phải là không công hủy diệt nếu như chỉ là một cái tiểu linh mạch như vậy linh mạch bị hủy sau khi cũng có thể một lần nữa chữa trị tốt thế nhưng như t ử huệ sơn bên trong này thuộc tính mộc linh mạch bình thường thượng giai linh mạch bị hủy cái kia căn bản cũng không có phục hồi như cũ khả năng tiên giới bên trong, Thuộc t í ngay từ dương không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm phó ngọc hinh mở mắt ra mở miệng cười nói tuy rằng còn chưa phát hiện cái gì dị dạng nhưng ta tin tưởng chờ sau đó một lần yêu thú trở lại vây công tử điên thành thời điểm ta hẳn là liền có thể phát hiện một ít dị dạng từ dương sửng sốt có chút kinh ngạc hỏi ngươi phát hiện cái gì chỗ không đúng sao không phát hiện bất kỳ chỗ không đúng nhìn thấy từ dương trên mặt vô cùng kinh ngạc phó ngọc hinh khẽ cười nói chính là bởi vì không có tất cả đều không cái gì không đúng h i n h nhi mới phát hiện một chút dị dạng vừa nãy ta một mực tử điên thành chu vi những kia hỗn độn khí tức bên trong tìm khác thường thường địa phương nhưng nhưng không có bất kỳ phát hiện nào liền ta đã nghĩ có dị dạng địa phương có thể hay không ngay ta quên địa phương đây từ dư ơ nghe n g vậy giật mình tiếp nhận lại nói nói trước đó ngươi quên nhưng là tử điên thành chu vi thuộc tính m ộ t tiên linh khí đây từ đại ca là thế nào đoán được đây ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới vừa trở về thời gian thanh kỷ theo như lời nói sao dựa theo những y ê u thú kia chính mình thuyết pháp chúng nó công kích t ử điên thành chính là vì t ử huệ sơn trên cái kia thuộc tính m ộ t linh mạch hơi xứng sờ sau phó ngọc hinh đầy mặt nghi ngờ hỏi những y ê u thú kia nếu như đúng là vì t ử huệ sơn trên cái kia linh mạch chúng nó làm sao có khả năng nói ra đây lẽ nào chúng nó liền không sợ chúng ta phá hủy cái kia linh mạch sao chúng ta sẽ tin tưởng yêu thú nói sao phản hỏi một câu sau từ dương trầm giọng nói những y ê u thú kia nếu như không chúng nói chúng nó là vì t ử huệ sơn trên thuộc tính m ộ t linh mạch như vậy chúng ta tại suy đoán lung tung dưới rất có khả năng đem những y ê u thú kia mục đích tập trung tại cái kia thuộc tính m ộ t linh mạch trên mà những y ê u thú kia nói thẳng ra mục đích của mình như vậy tại đem cái kia thuộc tính m ộ t linh mạch tình huống điều tra một lần sau khi tất nhiên liệu sẽ định đi y ê u thú nhìn phó ngọc hinh trầm tư giáng dấp từ dương nói tiếp đương nhiên này chỉ là phán đoán của ta còn có đúng hay không ta cũng không có vô cùng nắm chặt từ đại ca nếu không ta bây giờ điều tra một thoáng cái kia thuộc tính m ộ t linh mạch tình huống từ dương trầm tư một chút lắc đầu nói vẫn là không cần nếu như yếu thú mục đích thật sự tại cái kia linh mạch trên như vậy tại quá khứ trong mấy năm nay chúng nó nhất định cũng ở đây cái linh mạch trên l à n một chút tay chân nếu như ngươi bây giờ điều tra con kia sẽ đánh rắn đ ộ n cỏ nói xong lời này t ừ dương đột nhiên đứng lên nói hình nhi ngươi ngốc trong nhà ta đi sắp xếp một ít chuyện đi ra hai người được nơi sau t ừ dương lập tức truyền âm cho thượng thiên tán đám người để bọn hắn đến dưỡng tâm điện nghị sự lần trước t ừ dương chỉ là tại nơi ở thấy thượng thiên tán năm người mà thôi còn lần này t ừ dương nhưng đem tử điên thành bên trong hết thể quản sự người đều triệu tập lên thượng tiên tán bọn người cho rằng tử dương đang đại chiến mới vừa kết thúc liền đem bọn họ triệu tập lại là thương lượng cùng trận đại chiến kia chuyện có liên quan đến nhưng tử dương câu thứ nhất liền để bọn hắn thất kinh thiên s í c h ngươi chuyển xuống khiến đi để những kia vẫn không rời khỏi tử điên thành tiên nhân đều lập tức rời khỏi tử điên thành tại lấy làm kinh hãi sau khi tào thiên s í c h cùng thượng tiên tán nhìn nhau một chút trầm giọng nói thuộc hạ tuân mệnh lĩnh mệnh sau khi tào thiên s í c h hỏi đại nhân chúng ta lấy cái gì lý do để những kia như trước dừng lại tại tử điên thành tiên nhân rời khỏi đây tử dương trầm giọng nói ngươi nói cho bọn họ biết liền nói ta để bọn hắn rời khỏi là vì bố trí một cái uy lực phi phạm trận pháp tới đối phó những kia lũ phạm tử điên thành yêu thú tào thiên xích nghe vậy ánh mắt hơi động trầm giọng nói thuộc hạ này phải tại tào thiên xích sau khi rời đi từ dương nhìn thượng thiên tán nói rằng thiên tán từ những tiên binh kia trung gian rút ra mười ngàn thực lực mạnh nhất tiên binh đến kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính tiên binh các hai ngàn thượng tiên h tán do dự một chút trầm giọng nói thuộc hạ linh mệnh từ dương điểm, điểm đầu đem ánh mắt lại chuyển hướng thạch thiên hổ, thiên hổ. ngươi cùng tiên k i ệ n mang theo thiên tán chọn còn lại tiên binh rời khỏi tử điên thành sau đó do minh khê các loại chờ năm thành tiên binh bên trong rút ra mười ngàn tiên binh đến ta đồng dạng muốn kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính tiên binh các hai ngàn tại thạch thiên hổ cùng phong tiên k i ệ n lĩnh mệnh sau khi tử dương tại dưỡng tâm điện bên trong đứng những người kia trên người quét mắt một chút sau đứng dậy trầm giọng nói rằng ta không tin yêu thú công kích tử điên thành vẹn vẹn là vì luyện binh ta cũng sẽ không an tâm chờ yêu thú lấy ra thực lực chân chính một ngày tử dương trên người tuy rằng không có bất luận là sát khí nào nhưng từ trước đó mấy cái mệnh lệnh cùng hiện tại câu nói này tất cả mọi người có thể nhìn ra bọn họ thiên quân đại nhân đây là muốn đối với yêu thú triển khai phản kích tuy rằng cảm thấy từ dương làm như thế có chút kích động thế nhưng nhìn thấy đứng ở dưỡng tâm điện trong những người này trong tay quyền lực to lớn nhất tào thiên xích cùng thượng thiên tán đều không có nói khuyên can những người khác cũng cũng không dám mở miệng yêu thú đối với t ử điên thành công kích đã có thời gian hơn bảy mươi năm những kiếp như trước ở lại t ử điên thành bên trong người cũng cũng đã quen rồi yêu thú đối với t ử điên thành công kích tuy rằng thói quen nhưng ở yêu thú công thành thời gian tại r trước trì o bảo n thành tiên nhân cũng như trước sẽ bảo quan g tâm, bất t sẽ quá, tại yêu tàu h thối khi, h ú trong t lui sau n tiên nhân sẽ một lần nữa thanh tĩnh Còn lần này h một lại. ê sẽ y thiên ú công kích k h sau khi, trong thành t i nhân lại không pháp thanh tĩnh thiên pháp lại lại. Tại tàu xích mệnh lệnh truyền xuống sau khi mặc kệ là bởi vì sao dạ nguyên n g nhân lưu lại tiên nhân đa số ở trong tối mạ từ dương ngu xuẩn sau khi thông qua truyền tống trận rời khỏi từ điên thành đại khái hơn nửa canh giờ qua đi cả tòa t ử điên thành ngoại trừ quân doanh ở ngoài liền trên căn bản hết rồi tuyệt đại đa số tiên người đi rồi thế nhưng còn có một chút tiên nhân như trước ở lại từ điên thành hồ đồ hai tiên cùng thượng vân sương đi chưa tới tương tự tại bách ra đường con rối đạo nhân cũng đi chưa tới từ dương mới vừa trở lại nơi ở không bao lâu túy đạo nhân liền đã tìm tới cửa nhìn thấy từ dương sau khi túy đạo nhân trực tiếp mở miệng hỏi từ dương ngươi sẽ không phải là thật sự muốn cùng những y ê u thú kia quyết chiến đi túy tiền bối cho rằng đây túy đạo nhân trầm giọng nói ngươi là người thông minh càng là một cái người cẩn thận ta tin tưởng ngươi sẽ không thật sự cùng những y ê u thú kia quyết chiến từ dương cười nói nếu tiền bối cho là ta sẽ không thật sự cùng những yếu thú kia quyết chiến vậy tại sao còn muốn đến hỏi một câu đây tùy đạo nhân sắc mặt nghiêm túc nói ngươi hẳn là sẽ không không rõ ta tại sao muốn hôn hỏi ngươi đi t ừ dương nghe vậy trầm giọng nói túy tiền bối cho là ta cái gì cũng không làm thay đổi liền có thể bảo đảm tử điên thành an toàn sao nhìn túy đạo nhân trầm tư dáng vẻ t ừ dương nói tiếp nếu vẫn hao tổn không có thể giải quyết tử điên thành vấn đề vậy v ạ n bối chỉ có thể thử nghiệm lấy phương pháp của hắn để giải quyết vấn đề tiền bối lo lắng thượng tiền bối tâm tư v ạ n bối có thể hiểu được bất quá tiền bối hẳn là tin tưởng thượng tiền bối phán đoán nghe được tử dương túy đạo nhân trầm mặc một hồi nói rằng có cái gì nhu muốn chúng ta hỗ trợ cứ việc nói chỉ cần chúng ta có năng lực tất nhiên sẽ không chối từ nói xong lời này tùy đạo nhân cũng không giống nhau không chờ từ dương nói tiếng cảm ơn liền trực tiếp biến mất ở từ dương trước mặt tùy đạo nhân đi rồi từ dương nghĩ một lát đứng dậy hướng về quân doanh đi đến từ dương tuy rằng không có từ danh vũ cao như vậy trận đạo thiên phú thế nhưng lấy hắn ngũ hành trận lý giải hắn vẫn là có thể cân nhắc ra một cái diễn biến sinh tử ngũ hành luân hồi chi đạo trận pháp được hắn đi quân doanh chính là muốn chỉ huy những tiên binh kia đem hắn cân nhắc đi ra sinh tử ngũ hành luân hồi trận cho bố trí đi ra chương ba mươi hai t h a n h long vương h ạ t ừ dương sinh tử ngũ hành luân hồi trận ẩn chứa huyền diệu so với ngũ hành tương sinh huyền diệu càng phức tạp hơn một điểm nhưng nếu là không bắt buộc những tiên binh kia l ĩ n h nộ sinh tử ngũ hành luân hồi trận bao hàm huyền ảo như vậy chỉ lấy hình mà đem trận pháp bố trí đi ra cũng không phải là phi thường khó khăn tại t ừ dương dưới sự chỉ huy bị tuyển ra mười ngàn tiên binh vừa vận t ạ i yêu thú lại một lần nữa vây công tử điên thành thời điểm đem trận pháp bố trí đến để t ừ dương thỏa mãn trình độ dường như lần trước công thành như thế tại yêu thú đối với tử điên thành phòng ngự vòng bảo hộ phát động mấy lần công kích sau khi từ điên thành bên trong tiên binh chạy ra khỏi phòng ngự vòng bảo hộ lao ra phòng ngự vòng bảo hộ sau khi 10.000 tiên binh lập tức chia làm mười cái ngàn người đội đem sinh tử ngũ hành luân hồi trận bố trí đi ra bình thường ngũ hành trận bị bố trí sau khi đi ra điều động chính là trong thiên địa ngũ hành năng lượng càng huyền diệu ngũ hành trận điều động ngũ hành năng lượng càng nhiều cũng càng tinh thuần nay 10.000 tiên binh bố trí đi ra sinh tử ngũ hành luân hồi trận điều động cũng là trong thiên địa ngũ hành năng lượng bất quá bị trận pháp bắt đầu điều động ngũ hành năng lượng đang bị trận pháp bắt đầu điều động sau khi nhưng là tại trải qua một phen chuyển hóa mới bị trận pháp này thả ra đem làm tấn công địch tại những y ê u t h ú kia trong mắt toàn bộ sinh tử ngũ hành luân hồi trận t à n ra nồng nặc tử khí cùng sắc khí mà ở bảy trận tiên binh trong mắt toàn bộ trận pháp nhưng tại lộ ra nồng nặc sinh cơ ở chung quanh bọn hắn cái loại này cùng bọn hắn thuộc tính tương đồng nhưng lộ ra sinh cơ năng lượng tầm bồ hạ những n à y tiên binh thực lực tựa hồ cũng có nhất định tăng cao mà bọn họ tiên nguyên khôi phục tốc độ cũng rất giống biến nhanh hơn rất nhiều tựa như nhìn thấy ngũ hành sinh tử luân hồi trận có uy lực mạnh như vậy từ dương thầm nói này sinh tử ngũ hành luân hồi trận ngược lại là một cái thích hợp tiên binh đánh với tuyển hảo trận pháp sau đó để danh vũ đem trận pháp này hoàn thiện một thoáng là có thể dùng để huấn luyện tùy tùng tất cả của ta tiên binh sinh tử ngũ hành luân hồi trận uy lực tuy rằng vượt qua từ dương phòng trường thế nhưng là như trước không thể cho những thực lực kia y ê u thú mạnh mẽ tạo thành uy hiếp gì mười ngàn tiên binh lấy sinh tử ngũ hành luân hồi trận tạo thành một cái gần nghìn trượng ngũ s ắ c vòng sáng không ngừng hướng về những y ê u thú kia đánh tới nhưng cũng không thể đem y ê u thú tạo thành phòng ngự trận pháp cho đánh tan mà những y ê u thú kia phát sinh các loại quỷ dị công kích nhưng cho bảy trận mười ngàn tiên binh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng nếu không có thượng tiên tán cùng tạo thiên xích hai người này thực lực phi phạm cự phẩm thiên tiên không ngừng bổ cứu cho dù những tiên binh kia thực lực tại sinh tử ngũ hành luân hồi trận bên dưới có nhất định phạm vi tăng lên trận pháp này cũng sớm đã bị những y ê u thú kia cho tách ra bất quá tuy rằng thời gian chuyển rời những tiên binh kia đang cùng y ê u thú đánh với trong quá trình đối với sinh tử ngũ hành luân hồi trận cũng có một ít lĩnh lộ toàn bộ trận pháp uy lực ngược lại là đề cao không ít nhìn sinh tử ngũ hành luân hồi trận tản mát ra ngũ sắc quan g hoa càng ngày càng mạnh mẽ từ dương có chút quái lạ thầm nghĩ ta này có tính hay không là lấy những yếu thú kia đến luyện binh đây tại từ dương trong đầu nghĩ cổ ý trận nảy ra thời điểm vẫn ở tại từ dương bên người phó ngọc hinh mở hai mắt ra Từ đại ca, thuộc tính một năng lượng cùng tiên yêu đánh với lúc tản mát ra bạo ngược khí đều có một ít dị dạng. Nghe nói như thế, từ thấy một chút, trả lời, thuộc tính trong một tức, trong thì một chút tử Từ thể tức từ đại đánh đều đông đầu được đi đến bạo dạng. dạng. loại bạo lại với nói Hinh nói cái Hinh lời, nhiều nghiêm nhiều hỏi, ngươi nhiều nơi ca, mục cùng lúc ngược có cảm chấn, Ngọc có Ngọc mục ngược câu có cảm ra quay ra sao? khí Nghe như phân nhìn Phó Phó nghĩ hơn hùng khí khí khí. nghe nhận khí yêu suy uy năng lượng dương rằng, năng lượng bên bên dương nào mà mày gì là vậy, vĩ dị dị phó ngọc hinh lắc đầu nói ta cảm giác không ra này hai loại nhiều đi ra khí tức thật giống chính là do thuộc tính mộc tiên linh khí cùng tiên yêu đánh với bạo ngược khí diễn sinh ra đến hùng vĩ huy nghiêm chẳng lẽ là thần thú thanh long khí tức sao nếu là thật chính là thần thú thanh long hơi thở như vậy tản mát ra loại khí tức này cái kia thanh long cũng nhất định là một cái kim đan kỳ thanh long nghĩ tới đây từ dương sắc mặt không khỏi hơi đổi từ đại ca chúng ta đón lấy bây giờ nên làm gì từ dương trầm ngâm nói chờ lần này đánh với kết thúc chúng ta liền rút đi tử yên thành nghe được từ dương muốn rút đi tử yên thành phó ngọc hinh trong lòng vui vẻ nhẹ nhàng n một tiếng r ú p vào tử dương trên người lần này tiên yêu đánh với kéo dài thời gian dài một điểm thế nhưng là cũng không hề một cái tiên binh chết đang bị tuyển chọn ở lại tử điên thành thời gian những n à y tiên binh bên trong phần lớn đều sinh ra một điểm tuyệt vọng mà vào lần này đánh với sau khi chúng tiên binh trong lòng này điểm tuyệt vọng nhưng đều biến mất không thấy những n à y tiên binh tu vi không đủ cũng nhìn không ra công kích tử điên thành những yêu thú kia cường đại vì lẽ đó tại trận này đánh với sau khi bọn họ mù quáng cho rằng tử dương chuyển cho bọn hắn trận pháp liền có thể đối phó những yêu thú kia yêu thú thối lui sau khi Những truyền tống, tống phù tuy rằng không phải cái gì quý giá dị thường đồ vật nhưng cũng rất ít dùng để vận chuyển tiên minh từ dương làm thiên quân sau khi đây là hắn lần thứ nhất hạ lệnh lấy truyền tống trận đến vận chuyển tiên minh trước đó nhận được những kia mệnh lệnh thời điểm thượng tiên tán cùng tàu tiên xích liền đại khái đoán được từ dương muốn từ bỏ tử yên thành lúc này lại nhận được để bọn hắn rút đi từ điên thành mệnh lệnh hai người bọn họ đ ấ y lòng suy đoán cũng đã thành hiện thực nay tử điên thành dù sao cũng là bọn họ sinh sống mấy ngàn năm địa phương cũng là trong lòng bọn hắn ra để bọn hắn từ bỏ tử điên thành bọn họ thật là có điểm không nỡ bỏ bất quá tại từ dương truyền đạt mệnh lệnh sau khi thượng thiên tán cùng tào thiên s í c h ngay lập tức sẽ chỉ huy tiên binh lần lượt rút đi tử điên thành thượng tiên h tán cùng tào thiên s í c h mang theo mười ngàn tiên binh rút đi tử điên thành sau khi tử điên thành bên trong truyền tống trận lại đột nhiên sụp đổ cho tới nay truyền ừ dương đều cho ằ n những năng g kia có năng lực l ệ n chế t r u y tống phù trận nhân là tống trận bị ở i v hủy tử dương hồ đồ hai tiên cùng con rối đạo nhân thì bị phó ngọc hinh lấy dịch chuyển tức thời thần thông dẫn tới minh khê thành đi tới minh khê thành sau khi từ dương ngay lập tức sẽ thông qua truyền thông trận đi tới thanh m ụ c thành thanh trúc trong vườn từ dương còn chưa kịp đạo minh ý đổi đến liền nghe thanh m ụ c tiên quân hỏi từ dương trước ngươi phen kia động tác nhưng là phải vì làm từ bỏ t ử điên thành làm chuẩn bị đây từ dương nghe vậy cung kính nói trả lời thuộc hạ đã bỏ qua t ử điên thành rồi ngay vừa nãy vẫn ở lại t ử điên thành tiên binh đều rút ra t ử điên thành nghe nói như thế thanh m ụ c tiên quân c a o mày nói ngươi đã biết rõ những yêu thú kia tại sao muốn công kích từ điên thành sao từ dương lắc đầu một cái trầm giọng trả lời thuộc hạ vẫn không biết rõ bất quá thuộc hạ cơ bản có thể kết luận những y ê u t h ú kia công kích tự điên thành mục đích cùng một cái kim đan kỳ thần thú thanh long có quan hệ thần thú thanh long hơi nghi hoặc một chút nhận một câu sau khi thanh mục tiên quân hảo như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ trong giây lát thay đổi sắc mặt từ ghế tre trên đứng lên hư không tìm vài đạo huyền diệu phù văn hợp thành một cái quỷ dị trận pháp sau thanh mục tiên quân tại trận pháp kia bỏ vào một khối màu xanh thẻ ngọc ánh sáng màu xanh đột nhiên l ó e lên quỷ dị kia trận pháp cùng màu xanh thẻ ngọc sẽ cùng lúc biến mất rồi hắn hư không ngưng kết đi ra trận pháp hẳn là một cái đặc thù truyền tin trận pháp đi nghĩ từ dương hướng về đầy mặt â m trầm thanh m ộ t tiên quân nhìn thoáng qua lại kính cẩn túi đầu b ấ t quá tiểu thời gian uống cạn n ử a c h é n t r à từ dương cảm thấy không gian t r u n g quanh hơi ba động một chút ba bóng người lại đột nhiên đã xuất hiện ở thanh trúc trong vườn đột nhiên xuất hiện ba người từ dương thấy tận mắt quá một cái trong đó nhưng cũng nhận thức trong đó hai cái nay một đạo nhân một bộ cự nhân bên ngoài ngàn dằm giáng dấp chỉ sợ là cái rất không dễ tiếp xúc người đứng cách hỏa tiên quân cùng một đạo nhân trung gian cái k i a kim tiên là sáu đại thiên vương bên trong người nào đây ngay từ dương âm thầm suy đoán thời điểm từ dương duy nhất không nhận ra cái tia kim tiên trầm giọng nói đi hiện tại liền đi từ h ệ s ơ n nhìn âm thanh len ken mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ đông cứng như là từ hàm r ă n g bên trong bỏ ra cái thanh âm này vừa r a h ạ từ dương liền cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi bị dẫn tới một cái rất tinh tường địa phương ngươi có từng tại tử điên thành bên trong bày xuống cái gì tự hủy trật pháp từ dương nghe vậy vừa định trả lời chỉ nghe thấy một tiếng để hắn có chút trở nên mơ màng nổ vang tại từ dương có chút dại ra trong ánh mắt tòa kia hắn kinh doanh mấy ngàn năm tử điên thành trong dây lát đã bị đột nhiên xuất hiện núi lở đất nước cho hủy diệt n a n g theo một tiếng rõ ràng mang theo vui mừng tiếng rồng ngâm vang lên một cái dài hơn ba nghìn trượng thanh long từ hoàn toàn trở thành một khu phế tích t ử điên thành bên trong v ọ t ra nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt màu xanh cự long từ dương thầm nói này thanh long vẫn giấu kín tại t ử điên thành phía dưới sao cũng còn tốt ta rút đi đúng lúc nếu không phải như vậy hậu quả kia thật sự không dám tưởng tượng ngay từ dương âm thầm may mắn thời điểm lại là một tiếng vui mừng tiếng rồng ngâm vang ở từ dương bên hai từ dương không thông thú ngữ nhưng hắn lại nghe xuất ra này tiếng rồng g ầ m biểu đạt đi ra u tứ các ngươi tới này có thể là để ăn mừng bản vương hiện ra thế giới nghe được ý này đang nhìn cái k i a thanh long cái k i a dương nanh múa vớt dáng vẻ t ử dương tựa hồ có thể cảm nhận được cái k i a thanh long tự tin cùng cuồng ngạo thanh long vương chúng ta tới đây là để ăn mừng ngươi hiện ra tiên giới cũng là vì để một cái vốn không nên tồn với thế gian bỏ sát mệnh quy minh giới nói một cái tản ra vô tận hàn ý màu đen trường đao đã xuất hiện ở cái k i a t ử dương chưa từng thấy kim tiên trên tay nay thanh màu đen trường đao cùng t ử dương trạm tinh như thế đều là trực đao nhưng cũng so với t ử dương trạm tinh muốn hơi chút dày một điểm hơi chút ngắn một điểm cái này kim tiên là sáu đại tiên vương một trong tiên đao tại thanh Dương đoán ra cái này cái ra kim tiên â n phận thời h t điểm, thanh long tiếng thứ hai rồng ngâm lần thứ hai chuyển vương à này, o trong thai Tử hắn. Lần của d trong ạ i tiếng ồ n ngâm truyền g đạt c h Tử d ư ơ ý tiếng ứ chính là t u Cười l ớ một loại đối đối thủ xỉ nhục cười lớn. Tại Thanh loại lớn. l o đối đối cười nhục xỉ n vương trong tiếng cười sẵn sàng một đạo nhân thanh ngục tiên quân ly hỏa tiên quân ba người cũng đều triệu hồi ra chính mình tiên khí đang lúc này một con cả người thiêu đốt h ỏ a diễm chim khổng lồ một con cái chán có chứa màu vàng vương v ă n to lớn bạch h ổ một con đầu rắn quy thân g ữ tận cự thú đã xuất hiện ở thanh long vương bên người nhìn đột nhiên xuất hiện ba con cự thú thanh ngục tiên quân thất thanh nói chu t ư c vương bạch h ổ vương huyền vũ vương chương một ai chi quá yêu thú bên trong mạnh mẽ nhất phải kể tới phượng hoàng hoa kỳ lân cùng kim long ba loại thần thú bất quá này ba loại thần thú đều cực kỳ hiếm thấy tại tiên giới chúng tiên quen thuộc những yêu thú kia bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất phải kể là tứ tượng thần thú thanh long bạch h ổ chu t ư c huyền vũ này bốn loại thần thú thực lực mạnh mẽ mà số lượng rồi lại không giống phượng hoàng hoa kỳ lân các loại chờ ít như vậy gặp liền bị lũ yêu thú tôn làm yêu thú thống lĩnh c h ủ tộc thanh long vương bạch hồ chu tức vương huyền vũ vương là tứ tượng thần thú vương cũng là thượng cổ yêu thú chi vương nhìn đột nhiên xuất hiện ở thanh long vương bên người ba con thần thú nghe thanh long vương cái kia cùng ngạo tiếng rồng n g m sắc mặt â m trầm đến cực điểm thiên vương thiên đao đống nhiên quát lên lùi lùi tự vừa ra khỏi miệng thiên đao liền dịch chuyển tức thời rời khỏi tại thiên đao dịch chuyển tức thời sau khi rời đi một đạo nhân ly hỏa tiên quân thanh mục tiên quân cũng lập tức từ tử huệ sơn dịch chuyển tức thời rời khỏi cùng đến tử huệ sơn lúc như thế thanh mục tiên quân tại dịch chuyển tức thời lúc rời đi cũng chưa quên tử dương trở lại thanh trúc viên sau khi thiên đao cùng một đạo nhân tại trên vị trí đầu nao trí ngồi xuống ly hỏa tiên quân cùng thanh mục tiên quân tại ngồi phía dưới mà từ dương thì lại kính cẩn đứng ở thanh mục tiên quân phía sau bốn vua của các thần thú bên trong thanh long vương cùng chu tức vương không phải tại thượng cổ tiên yêu đại chiến bên trong bị đánh chết sao chúng nó tại sao lại lại xuất hiện tại tiên giới cơ chứ nghe được thanh mục tiên quân thiên đao lắc đầu một cái trầm giọng nói thượng cổ đại chiến thời gian thanh long vương cùng chu tức vương tuy rằng bị trí mạng trọng thương nhưng trên thực tế nhưng ai cũng không chính mắt thấy được chúng nó bỏ mình hai con thần thú bỏ mình câu chuyện cũng chẳng qua là suy đoán nói như vậy thôi trở về thanh mục tiên quân sau khi thiên đao nhìn t ử dương trầm giọng nói ngươi là t ử dương tử h ệ sơn trên tòa thành thị này là ngươi quyền sở hữu gặp thiên đao đột nhiên hướng chính mình đặt câu hỏi t ử dương không người thi lễ một cái sau kính cẩn trả lời đại nhân nói không sai tử h ệ sơn trên tòa kia tử điên thành s á t thực là t ử dương quyền sở hữu thiên đao gật gù hỏi tiếp ngươi là lúc nào phát hiện tử h ệ sơn trên dị dạng lại là làm sao biết khả năng có một con kim đan kỳ thanh long ẩ n giấu ở tử h ệ sơn trên đây từ dương kính cẩn nói thuộc hạ là hôm nay phát hiện mới phát hiện tử huệ sơn trên dị dạng mà kim đan kỳ thanh long ẩn giấu ở tử huệ sơn trên sự tình nhưng là thuộc hạ suy đoán suy đoán căn cứ suy đoán gì có thuộc hạ tử huệ sơn thuộc tính m ộ t tiên linh khí bên trong cảm nhận được một loại hùng vĩ uy nghiêm khí tức liền liền suy đoán tử huệ sơn khả năng tồn tại một con kim đan kỳ thần thú thanh long thiên đao trầm tư một chút hỏi tiếp trong tòa thành thị kia tiên nhân là lúc nào rút khỏi đi từ dương kính cần nói tại thuộc hạ trải qua một lần yêu thú công thành sau khi lui lại hơn nửa tiên nhân mà còn lại mười ngàn tiên binh nhưng là vào hôm nay lui lại tại ngươi trải qua lần thứ nhất yêu thú công thành sau khi ngươi có phải hay không liền đã nhận ra cái gì gì dạng t ừ dương lắc đầu nói thuộc hạ không nhận thấy được cái gì gì dạng bất quá thuộc hạ tin chắc những yêu thú kia sẽ không vô duyên vô cơ đến công thành vì biết do yêu thú công kích tử v ệ sơn mục đích có thuộc hạ biết yêu thú công thành một ít tình huống sau khi cũng đã quyết định muốn bỏ thành dựa theo suy đoán của ngươi thanh long vương ẩn giấu ở tử v ệ sơn có mục đích gì mà những yêu thú kia công thành lại là vì cái gì đây hỏi cái vấn đề này không phải thiên đ à o mà là thanh mục tiên quân tử dương suy nghĩ một chút chấm ngấm nói dựa theo thuộc hạ suy đoán thanh long vương ẩn dấu ở t ử huệ sơn có phải là vì mượn t ử huệ sơn bên trong cái k i a thuộc tính mục linh mạch đến chữa thương mà những yêu thú kia công thành mục đích thì lại là vì che giấu thanh long vương chữa thương lúc sản sinh khí tước đại nhân ngươi cho rằng t ử dương suy đoán có hay không chính xác nghe được thanh mục tiên quân thiên đao gật gù trầm giọng nói tuy rằng t ử huệ sơn trên cái k i a thuộc tính mục linh mạch phẩm chất cũng không phải là tuyệt hảo nhưng từ nó có thể dựng dục ra t ử huệ m ộ t đến xem này linh mạch thật là có một ít chỗ đặc thù nếu như l ngươi sớm ơ một chút phát hiện tử huệ sơn dị dạng nói như vậy bất định chúng ta liền có thể thừa dịp thanh long vương thương thế chưa lành thời khắc đem đánh giết vì làm tiên giới diệt trừ một mối họa lớn nếu như thanh mục tiên quân tại yêu thú công kích tử điên thành thời điểm trợ giúp tử điên thành đối phó những yêu thú kia như vậy không hẳn thì không thể phát hiện ẩn dấu ở tử điên thành thanh long vương nhưng là tại tử điên thành hướng về thanh mục thành cầu cứu thời điểm thanh mục tiên quân hắn cho một cái cái gì trả lời chắc chắn đây đem trong lòng bất mãn đ ệ xuống từ dương kính cẩn trả lời yêu thú công kích tử điên thành thời gian thuộc hạ đang lúc bế quan đột phá cũng không hề tại tử hoài sơn thiên đao lạnh lùng nói thân là một phương tiên quân ngươi cho rằng là chính ngươi tăng cao tu vi trọng yếu đây vẫn là bảo vệ tốt quyền sở hữu càng trọng yếu hơn đây này thiên đao sợ là tại thanh long vương nơi nào gặp khó mà bây giờ muốn đem hỏa khí tắt đến trên đầu ta đi nghĩ từ dương cung kính nói trả lời thuộc hạ không biết kính xin đại nhân trách phạt thiên đao lạnh lùng nói ngươi không phải là không biết mà là không muốn trả lời đi tăng lên thực lực cố nhiên trọng yếu nhưng thủ hào trách nhiệm của mình thì lại trọng yếu hơn đại nhân giao hơn chính là thuộc hạ biết sai rồi nhìn thấy từ dương một bộ kính cẩn duy nặc dáng vẻ thiên đao cũng không thèm lại nói ra quá nhiều chỉ trích nói như vậy b ậ y hạ xử sự một hạng công chính có công lại có thưởng từng có thì lại tất phạt thanh long vương tại ngươi quyền sở hữu ẩn giấu đi nhiều như vậy năm ngươi nhưng không có phát hiện này không thể không nói lỗi lầm của ngươi nói xong lời này thiên đao tại tử dương trên người lại lạnh lùng nhìn thoáng qua quay đầu nhìn thanh mục tiên quân trầm giọng nói tử dương là ngươi thuộc hạ thiên quân ngươi xem cho ngươi một cái trừng phạt đi thanh mục tiên quân trầm tư một chút trầm ngâm nói thuộc hạ cho rằng cùng với trừng phạt tử dương còn không bằng để hắn lấy công t r ụ tội tại bây giờ xuất hiện ở tiên giới trong những yêu thú này phải kể là biên hoang sơn mạch bên kia yêu thú hung tàn nhất bạo ngược thuộc hạ liền phái tử dương đến biên hoang sơn mạch bên kia kiến tạo một tòa thành thị đến phòng ngự biên hoang sơn mạch yêu thú đi ý này cũng không phải sai tử dương ngươi cho rằng đây nghe được thanh mục tiên quân cùng tiên đ a o tử dương không người trả lời thuộc hạ tất cả nghe hai vị đại nhân sắp xếp tại cho tử dương chỉ định một cái tiến thành khu vực sau khi thanh mục tiên quân liền phân phó tử dương rời khỏi thông qua truyền tống trận trở lại minh khê thành sau khi tử dương ngay lập tức sẽ đem thượng tiên tán tào thiên xích hai người chiêu đến chỗ ở của mình thương nghị một lần nữa tiến thành sự tỉnh đem tử huệ sơn cùng thanh mục thành chuyện đã xảy ra cho phó ngọc hinh thượng tiên tán tào thiên xích ba người nói một lần sau khi ba người sắc mặt đều có chút khó coi không ngờ rằng thiếu gia bỏ qua chính mình nhiều năm cơ nghiệp Đạt đ、e、từ từ lúc này h ư n g l m thượng tiên tán mở miệng nói rằng từ tử điên thành sự tỉnh đến xem tại biên hoang sơn mạch phụ cận kiến thành không hẳn sẽ so với chúng ta một lần nữa lựa chọn một chỗ kiến thành càng thêm an toàn từ dương điểm điểm đầu nói rằng thiếu i bối nói ề n k ô n g s a Lấy hiện tình h tại tiên giới t nơi nào lại có chân chính an toàn nơi đây? Một chỗ có phải hay không an toàn, không phải xem nó vị trí địa phương, mà là xem nó lĩnh. biên hoang lại phải phải ai chiếm tại tri mà là là là đoạt Cho có chỗ có chỉ hay đây. trí địa địa, Một xem xem m vị bị dù ố n n thực h lực của c ú gia ta cao, đề như vậy m ớ xây tạo thành thị liền nhất định sẽ、so、với tử điên thành càng thêm so định càng liền điên với sẽ nói toàn. Thiếu n gia nói, thiên xích cũng rõ ràng bất quá nghĩ đến những thứ kia nhân đem hết thẻ sai lầm đều đẩy lên thiếu gia trên người ta liền cảm thấy b ự c mình từ dương cười nhạt nói đối với thanh mục tiên quân những người kia mà nói ta còn chưa đủ lấy khiến cho bọn họ kiên g kỵ cho nên bọn hắn mới có thể tùy ý đem sai lầm đẩy lên trên người ta đợi được chúng ta nắm giữ để bọn hắn kiên g kỵ thực lực thời điểm bọn họ e sợ mới có thể theo chúng ta giảng đạo lý nói xong lời này từ dương phất tay ngưng kết ra một mặt thủy kính đem thanh mục tiên quân cho hắn xác định cái k i a một khối khu vực hiện ra ở ba người trước mặt các ngươi nhìn chúng ta hẳn là ở địa phương nào kiến tạo một tòa mới thành đây từ dương nay một mảng lớn hẳn là đều không có cái gì hảo linh mạch đi từ dương điểm, điểm đầu trả lời tại tiên giới phát sinh d i biến trước đó khối khu vực này cũng chưa có thế lực gì tồn tại có thể thấy được vùng này cũng không hề cái gì hào linh mạch thượng tiên tán g h e vậy trầm giọng nói tại không cân nhắc linh mạch dưới tình huống chúng ta lựa chọn kiến thành nơi vẫn là tận lực rời xa hung thú chi vực đi từ d ư ơ n g nghe vậy hơi trầm tư một chút trầm ngâm nói ý thì theo ý tưởng của ta nếu thanh mục tiên quân làm cho ta đến biên hoang sơn mạch bên kia kiến thành phòng ngự hung thú như vậy minh khê các loại chờ nam thành liền nhất định phải từ bỏ từ bỏ minh khê các loại chờ nam thành chúng ta có thể tại thanh mục tiên quân cho chúng ta chỉ định ngày đó địa vực lại kiến tạo ra năm tòa thành thị được cân nhắc đến thanh mục tiên quân chỉ định khu vực kia tính nguy hiểm khá lớn ta đã nghĩ kiến tạo ra sáu tòa khẩn kể cùng một chỗ thành thị các ngươi nhìn sáu ngọn núi có phải hay không vừa vặn có thể kiến tạo một đại năm tiểu lục tòa thành thị đây nói t ừ dương dùng ngón tay chỉ thủy kính trên kề cùng một chỗ cái kia sáu ngọn núi sáu ngọn núi năm đại một tiểu cái kia năm tòa nhỏ hơn một chút sơn vừa vặn đem tòa kia to lớn nhất sơn cho vây lại kỳ thực tại thanh mục tiên quân chỉ định kiến thành địa vực sau khi t ừ dương cũng đã nghĩ kỹ phải ở chỗ kia kiến thành đem thượng thiên tán cùng tào thiên s í c h gọi tới thương lượng trên thực tế là để bọn hắn nhìn ý nghĩ của mình có cái gì l ỗ thùng không có nhìn t ừ dương lựa chọn cái kia sáu ngọn núi lớn thượng thiên tán cùng tào thiên s í c h con mắt đều là sáng lời n à y sáu ngọn núi lớn khoảng cách hung thú chi vực cũng coi như là khá xa cũng có thể tuyển làm kiến thành nơi bất quá có hay không muốn thật sự ở nơi nào kiến thành n à y còn cần tự mình trai nhìn một chút t ừ dương gật đầu nói nhất định phải kiểm tra một phen mới có thể làm quyết định nếu như không có cách nào tại sáu ngọn núi lớn trên tụ tập đầy đủ dạy đặc tiên linh khí như vậy cho dù ta lại nhìn trọng này sáu ngọn núi lớn cái kia cũng chỉ có thể một lần nữa lựa chọn những chỗ khác thiếu ra từ bỏ minh khê các loại chờ nam thành cố nhiên có thể mang trên tay thế lực tụ tập cùng nhau nhưng là chúng ta cũng, cũng chưa có tiên thạch khởi nguồn a chúng ta mới xây thành thị tất nhiên không có cái gì tiên nhân nguyện ý tại ở lại dừng lại từ dương lắc đầu cười nói chúng ta tuy rằng từ bỏ minh khê các loại chờ nam thành thế nhưng tại thanh m ộ t tiên quân vẫn không truyền đạt thu hồi minh khê các loại chờ nam thành mệnh lệnh trước đó Minh khê chương á c c loại, ờ Nam Thành n h n g v hai ngũ hành diễn tiên thượng từ dương muốn rút khỏi minh khê các loại chờ nam thành còn muốn cho minh khê các loại chờ nam thành bảo trì đối lập tiết ổn cái kia đương nhiên phải làm ra một phen thích đáng sắp xếp thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới sau khi tiên giới liền xuất hiện rất nhiều tiểu thế lực hoặc là tán tiên kiến tạo thành thị nhỏ những thành thị nhỏ này tuy rằng đa số vô cùng nhỏ yếu nhưng trong đó một bộ phận thành thị quyền lợi kết cấu nhưng đối lập hoàn thiện rời đi minh khê thành trước đó t ừ dương liền phân phó thượng thiên tán cùng tào thiên xích đi những thành thị nhỏ kia c h ú n g tuyển mấy người giúp hắn quản lý minh khê các loại tr n a m thành t ừ dương tin tưởng những kia lãnh đạo những thành thị nhỏ kia tiểu thế lực cùng tán tiên bên trong nhất định có nguyện ý thay hắn quản lý minh khê các loại tr năm thành người kiến tạo quân doanh đơn giản nhưng muốn kiến tạo cụ có nhất định lực phòng ngự tiên thành liền không dễ dàng như vậy đứng ở sáu ngọn núi lớn trung gian tòa kia to lớn nhất núi lớn bầu trời từ dương cao mày nói rằng không nghĩ tới chỗ này dĩ nhiên sẽ như vậy hoang vu phó ngọc hinh g ậ t cụ trầm ngâm nói nơi này tuy rằng tới gần biên h o à n g sơn mạch nhưng ở biên h o à n g sơn mạch phát sinh dị biến trước đó nơi này cũng hẳn là sẽ không như hoang vu mới đúng tiên giới linh khí sung túc trừ một chút chỗ đặc thù ở ngoài đại đa số núi lớn đều bao phủ xanh tươi cây cối mà bọn họ dưới chân ngọn núi lớn này tuy rằng cũng có cây cối nhưng là một bộ âm u đầy tử khí răng dốc khắp núi khô vàng tựa hồ tỏ rõ ngọn núi lớn này sắp sửa mất đi sinh cơ nếu như tùy ý tử khí như vậy lan tràn sau mấy ngàn năm chúng ta vị trí cũng sẽ biến thành một cái t ĩ n h mịch nơi đi thở dài một hơi từ dương trầm giọng nói chúng ta xuống cố gắng tra nhìn một chút này sáu ngọn núi lớn có những kia linh mạch đi từ dương cùng phó ngọc hình dưới thân núi lớn không có tử huệ sơn cao như vậy cũng không có tử huệ sơn như vậy rộng lớn nhưng phạm vi nhưng cũng có hơn ba nghìn dặm lấy từ dương tu vi hắn vẫn không có thể lực tỉ mỉ kiểm tra hơn ba nghìn dặm phạm vi tin tưởng tình huống vì lẽ đó n à y tra xét núi lớn tình huống sự t ì n h liền chỉ có thể do phó ngọc hinh tới làm nhắm mắt ngưng thần cảm ứng đại thời gian nửa canh giờ phó ngọc hinh lúc này mới mở hai mắt ra trong ngọn núi lớn này linh mạch ngã cũng có một ít nhưng nhưng đều là một ít bé nhỏ linh mạch không có tác dụng lớn nói phó ngọc hinh lấy ảnh lưu niệm thuật đem trong núi lớn linh mạch phân bộ tình huống hiện ra ở từ dương trước mắt tựa như phó ngọc hinh nói như vậy bên trên ngọn núi lớn này linh mạch ngã cũng có một ít có mấy trăm cái nhưng những này linh mạch không chỉ bé nhỏ hơn nữa hôn đội dị thường thật sự là không chịu nổi tác dụng lớn từ dương cao mày trầm tư một chút đối với phó ngọc hinh trầm giọng nói chúng ta nhìn lại một chút mặt khác năm ngọn núi tình huống làm tiếp tiến một bước dự định đi năm tòa nhỏ hơn một chút núi lớn trên thực tế cũng không tính là nhỏ mỗi một tòa đều có hơn hai nghìn dặm phạm vi chúng nó cùng chung giàn tòa kia lớn một chút núi lớn khoảng cách đều rất gần gần nhất hai tòa trong lúc đó chỉ có hơn chín trăm dặm khoảng cách mà xa nhất hai tòa trong lúc đó cũng chỉ có không tới một nghìn năm trăm dặm năm ngọn núi lớn bên trong khẩn ái hai ngọn núi lớn trong lúc đó khoảng cách cơ bản tương đương năm ngọn núi lớn liên tiếp lại ngược lại là một cái đối lập quy tắc nằm ở bên、Hình tuy rằng không biết từ dương cuối cùng có thể hay không lựa chọn khu vực này kiến thành thế nhưng phó ngọc hình vẫn là làm hết sức tỉ mỉ đem năm ngọn núi lớn dò xét một lần đáng tiếc này năm ngọn núi lớn bên trong tồn tại tán toái linh mạch nếu như phân biệt thuộc về ngũ hành như vậy cũng có thể lấy này năm ngọn núi lớn làm cơ sở tạo thành một cái đại ngũ hành trận tụ linh trận đến tụ tập tiên linh khí nghe được phó ngọc hình cảm thán âm thanh từ dương cau mày nói là có chút đáng tiếc nhìn từ dương một bộ chau mày dáng vẻ phó ngọc hình nhẹ dọc nói từ đại ca nếu không chúng ta lại tới những nơi khác đi xem một chút từ dương trầm tư một hồi gật đầu trả lời đến những chỗ khác xem trước một chút cũng tốt tuy rằng không có đối với linh mạch ôm hy vọng quá lớn nhưng này sáu ngọn núi lớn bên trong linh mạch tình huống lại làm cho tử dương quá mức thất vọng cái gọi là xem sơn vọng khí hết thầy có linh khí sung túc sơn mạch đều có đặc dị địa phương t ừ thế núi phán đoán trong núi linh mạch tuy rằng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác nhưng là có bảy tám phần chuẩn xác tính tại thanh mục tiên quân xác định mảnh đất kia vực bên trong tìm ra một chút thế núi có linh khí sơn mạch dò xét một phen sau khi tử dương cũng chưa có tiếp theo siêu tầm hảo linh mạch tâm tình nơi này tuy rằng tới gần biên hoang sơn mạch nhưng dù sao vẫn tại biên hoàng sơn mạch lấy đông nếu như nơi này thật có phẩm chất không sai linh mạch như vậy tại quá khứ mấy chục vạn năm bên trong cái kia linh mạch cũng sớm hẳn là bị người phát hiện muốn tại thanh mục tiên quân xác định địa vực bên trong tìm tới một cái phẩm chất không sai linh mạch chỉ sợ là một cái chuyện không thể nào phó ngọc hinh gật gù có chút t i ế c hận nói từ đại ca coi trọng cái kia sáu ngọn núi bên trong ngược lại là có không ít linh mạch nhưng đáng tiếc nhưng đều quá mức bé nhỏ nếu có thể đem những này bé nhỏ linh mạch tụ hợp thành mấy cái đại linh mạch như vậy cũng tất nhiên có thể làm ra một cái linh điện nghe được phó ngọc hình từ dương trong đầu linh quang l ó e lên trầm ngâm nói phải đem những k i a bé nhỏ linh mạch tụ hợp lại cùng nhau cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào phó ngọc hinh n g a y vậy hơi sưng sờ hỏi từ đại ca biết nói sao đem những k i a bé nhỏ linh mạch tụ hợp lại cùng nhau hiện tại vẫn hết cách rồi bất quá ta hẳn là có thể cân nhắc ra một loại tụ hợp những k i a tế tiểu linh mạch t r ậ n pháp nói từ dương triệu ra c h r n g tinh thôi thúc diễn thiên nhất thức c h r n g tinh trên năm màu tinh hà trạng ánh đao nhìn như tán loạn kỳ thực nhưng là ngưng tụ tập cùng một chỗ những thiên địa này pháp tắc nếu đều có thể bị ngưng tụ tập cùng một chỗ như vậy những kia bé nhỏ linh mạch cũng nên có thể ngưng tụ mới l à nhìn trảm tinh trên năm mẩu tinh hà ánh a o phó ngọc h i n h ánh mắt sáng lên gật đầu nói nếu như thật sự có thể mang đao pháp huyền ảo lấy trận pháp thể hiện ra đến như vậy vẫn đúng là có thể mang những kia tán loạn linh mạch tụ hợp lại cùng nhau từ dương trầm ngâm nói chúng ta tại đại tuyết sơn ngẩn ngơ chính là mấy trăm năm cũng là thời điểm đi xem xem danh vũ nhìn thấy danh vũ sau khi ta có thể mang này thức đao pháp huyền ảo giải thích cho danh vũ nghe sau đó hai cha con chúng ta đồng thời từ này thức đao pháp bên trong hóa ra một cái có thể tụ hợp tán loạn linh mạch trận pháp được Phó h Ngọc n i mấy, mấy trăm năm qua đại nga sơn tuy rằng liên tục gặp yêu thú công kích nhưng cũng đều bị lưu ngạn thiên quân chỉ huy tiên binh cho đánh lui tuy rằng chưa từng tới đại nga sơn nhưng tử dương cùng phó ngọc hình nhưng còn biết lưu ngạn t i ê n quân quân doanh ở nơi nào phó ngọc hình mang theo tử dương thuấn di đến đại nga sơn trên lưu ngạn thiên quân quân doanh thời gian đại nga sơn trên vừa vặn đang tiến hành một trận đại chiến h u y ề n sa thanh mãn g quỷ diện ưng ba cái bộ tộc yêu thú tại điên cùng công kích quân doanh phòng ngự vòng bảo hộ mà tiên binh thì lại chia làm hai bộ phận lớn một bộ phận truyền tâm duy trì quân doanh phòng ngự vòng bảo hộ mà một bộ phận khác thì lại tại sáu cái tam phẩm tiên tướng dẫn dắt đi cùng những k ê u công kích quân doanh yêu thú tiến hành c h é m giết sáu cái tam phẩm tiên tướng cắt mang mười ngàn tiên binh hợp thành một cái khổng lồ trận pháp công kích những yêu thú kia mà ở trong trận pháp chỉ huy sáu mươi ngàn tiên binh chính thức từ danh vũ nói như vậy tiên binh tạo thành trận pháp đối địch là không cần trận đạo cao thủ đến chuyên môn chỉ huy trận pháp vận chuyển bởi vì cho dù một cái trận đạo cao thủ, Hắn cũng r ấ tại khó t từ h i biến ê n bản danh t ê vũ dưới sự chỉ huy cái tia sáu mươi ngàn tiên binh đem tam tài trận ngũ hành trận thất tinh trận này một ít đơn giản trận pháp diễn biến hoàn mỹ dị thường sáu mươi ngàn tiên binh thực lực so với cái tia ba cái yêu thú bộ tộc muốn hơi yếu một ít nhưng ở từ danh vũ dưới sự chỉ huy sáu mươi ngàn tiên binh nhưng cùng những yêu thú kia đấu cái lực lượng ngang nhau danh vũ đối với tiên binh chỉ huy không thể soi mói thế nhưng con kia thanh mãn g thực lực nhưng quá mạnh nếu không có gì ngoài ý muốn như vậy danh vũ bọn họ chỉ có thể chờ đợi những yêu thú này tiêu hao quá đại trở ra đi phó ngọc hinh thực lực cao thâm đối với trên chiến trường tình thế nắm chặt cũng có chút tâm đắc đương nhiên có thể rất nhanh thấy rõ trên chiến trường tình thế chúng ta đi tới đại nga sơn không phải là bất ngờ sao nói từ dương thân hình hơi động thi triển xúc địa thành thôn thần thông mấy cái lắc mình liền đã tới con kia thanh mãn trước mặt đơn giản nhất thức phách nhạc hạ xuống cái tia thanh mãng đau tê tê một tiếng quay đầu đối với tử dương ói ra một cái màu xanh đen nọc độc tử dương lấy chỉ xích thiên nhai thần thông tránh ra sau khi cái c ỗ này màu xanh đen nọc độc trong nháy mắt đem từ dương phía sau một con huyền xà ăn mòn trở thành màu xanh đen chất lỏng tại những kia màu xanh đen chất lỏng hướng về mặt đất rơi xuống thời điểm những kia huyền xà thanh mãng quỷ diện đương rồn d ậ p tránh né lên thật lợi hại độc rắn từ dương trong lòng phát lạnh ngoài miệm nhưng ha ha phá lên cười đại rắn có dám tiếp từ mỗ một đao nói từ dương thân hình hơi động lắc mình đến thanh mãn g trước mặt q a y về cái kia thanh mãn g lại là nhất thức p h á c nhạc thanh mãn g đã từng gặp qua trạm tinh sắp bén tự nhiên không dám ngăn trở khí dài một tiếng cái kia thanh mãn g tại tránh né đồng thời nhưng điều động nó phụ cận thanh mãn g đồng thời đối với t ử dương phun ra nọc độc t ử dương không dám để những kia nọc độc tới người không thể làm gì khác hơn là lắc mình sau này lui gần trăm t r ư ợ n g nhìn thấy t ử dương đột nhiên xuất hiện t ử danh vũ đang giật mình đồng thời trong lòng nhưng là đại hỷ tại từ dương đối với con kia thanh mãn phát động công kích thời điểm từ danh vũ lập tức chỉ huy trận pháp do phòng thủ đã biến thành công kích nhìn thấy từ danh vũ chuyển đổi trận pháp từ dương lập tức lại hướng về con kia thanh mãn g công quá khứ từ danh vũ vừa nãy sở dĩ công ít mà thủ nhiều cũng là bởi vì này con thanh mãn g thực lực quá mạnh mẽ mà bây giờ do thủ chuyển công nhưng là hắn tin tưởng từ dương có thể quấn lấy con kia thanh mãn g làm từ danh vũ phụ t h â n từ dương đương nhiên sẽ không để từ danh vũ thất vọng tại thanh mãn g lui về phía sau né tránh từ dương chạm tinh sau khi từ dương tại tránh né thanh mãn g nọc độc thời gian thả ra hồng liên nghiệp hỏa hướng về cái kia thanh mãn tiêu đi tuy rằng không biết hồng liên nghiệp hỏa uy lực nhưng thanh mãn chính là thuộc tính mộc yêu thú Nó đ ố xa bảy tấp nơi là xà nơi yếu hại đối với này con thực lực phi phạm thanh mãng mà nói cũng là như thế vất quá bảy tấp nơi không đơn thuần là này thanh mãng nơi yếu hại tương tự cũng ẩn giấu đi nó mạnh nhất thủ đoạn công kích tại lại một lần né tránh từ dương trường đao sau khi một đạo thanh mang đột nhiên tự thanh mãng bảy t ấ c nơi bay ra lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía tử dương chương ba ngũ hành d i ễ t thiên bên trong xin lỗi ngủ quên chương mới chậm đạo kia thanh mang đến cực nhanh tử dương muốn tránh nhưng là rất khó né tránh dưới tình thế cấp bách tử dương theo bản năng đem lấy trạm tinh đao diện chắn đạo kia thanh mang trước đó trạm tinh tài liệu thần bí dị thường tử dương vẫn chưa từng thấy có thể tổn thương trạm tinh đồ vật vì lẽ đó tại trong tiềm thức hắn tin tưởng trạm tinh có thể ngăn cản đạo kia thanh mang trên thực tế trạm tinh xác thực có thể ngăn trở đạo kia thanh mang bất quá đạo kia thanh mang lại không đánh vào trạm tinh trên từ dương tiến lên đi đối phó con kia thực lực phi phạm thanh mãn g phó ngọc hinh làm sao có khả năng không cẩn thận chú ý từ dương tình hướng đây tại đạo kia thanh mang sắp đánh vào trạm tinh trên thời điểm phó ngọc hinh đột nhiên ra tay chặn lại rồi đạo kia thanh mang đạo kia thanh mang bị thanh mãn g coi như đòn sát thủ tự nhiên có phi phạm lực công kích nhưng là nó lại bị phó ngọc hinh lấy pháp thuật ngưng kết ra một đoá sen xanh cho cả lại thanh niên chặn lại rồi đạo kia thanh mang sau khi cũng trong nháy mắt tiêu tán đây cũng là bởi vì đạo kia thanh mang có siêu cường ăn mọn lực r i ê n cớ cảm nhận được phó ngọc hình trên người cái kia lóe lên liền qua huy áp cái kia thanh mãng cao giọng tê kêu một tiếng lập tức lấy nhanh chóng tốc độ hướng về xa xa chạy trốn tại cái kia thanh mãng đảo tẩu đồng thời nghe được thanh mãng hí âm thanh lũ yêu thú cũng lập tức dừng lại công kích hướng về xa xa chạy trốn mà đi trong chớp mắt công phu mới vừa rồi còn đang cùng tiên binh chém giết vẫn tại công kích quân doanh yêu thú liền biến mất vô ảnh vô tung tại những yêu thú kia trốn sau khi đi quân doanh phòng ngự vòng bảo hộ liền lập tức đánh ra từ tiên hữu mới tới đại nga sơn sẽ đưa tới như thế một món lễ lớn này làm cho chúng ta cũng không biết nên như thế nào cảm tại lưu ngạn thiên quân ba người cùng đi hạ xuống đến một gian không nhỏ phòng tiếp khách sau khi từ danh vũ cũng rất nhanh liền đã xuất hiện ở trong phòng tiếp khách năm đó tiên quân đại nhân phái đời kế tiếp vụ thời điểm lưu mỗ liền biết từ tiên hữu định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bây giờ vừa nhìn đúng như dự đ o á n a từ dương nghe vậy cười khổ nói đại tuyết sơn một nhóm tuy rằng thuận lợi thế nhưng làm lỡ thời gian cũng quá dài ra nghe được từ dương hai người kia thiên quân bên trong tên gọi linh viễn thiên quân mở miệng cười nói từ tiên hữu đại tuyết sơn một nhóm tốn hao thời gian tuy trường nhưng hiện tại cũng đã nhiệm vụ viên mãn mà ba người chúng ta nhưng lại không biết lúc nào có thể rời khỏi đại nga sơn nói đùa một hồi lưu ngạn tiên h quân mở miệng hỏi không biết từ tiên hữu lần này tới đại nga sơn vì chuyện gì đây từ dương suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi ba vị tiên hữu cũng biết hơn nửa tháng trước đó tại tử huệ sơn trên phát sinh cái kia chuyện lớn lưu ngạn tiên quân hỏi ngược lại từ tiên hữu c h ỉ nhưng là tứ tượng vua của các thần thú hiện ra tiên giới sự t ì n h chuyện này chuyện ngược lại là rất nhanh lưu ngạn tiên quân trầm giọng nói tứ tượng vua của các thần thú tại tử huệ sơn xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ dẫn dắt lượng lớn tứ tượng thần thú chiếm lĩnh vạn hà sơn vạn hà sơn bị tứ tượng thần thú chiếm lĩnh cái kia nguyên bản tại vạn hà sơn vạn cổ môn đây lúc này rất ít mở miệng thường tín tiên quân trầm giọng trả lời vạn hà sơn bị tứ tượng thần thú chiếm lĩnh nguyên bản ở tại vạn hà sơn vạn cổ môn tự nhiên là bị tứ tượng thần thú cho tiêu diệt vạn cổ môn cùng hung cự c á c bị tứ tượng thần thú tiêu diệt cũng không có gì hay đáng tiếc nghĩ từ dương có chút nghi ngờ hỏi tứ tượng thần thú tại sao muốn chiếm lĩnh vạn hà sơn lẽ nào có thập sao yêu thú lợi hại bị phong ấn ở vạn hà sơn sao lưu nạn tiên quân đ ặ t cù trầm giọng nói làm vạn cầm chi vương bộ tộc phượng hoàng thuần khiết phượng hoàng thần thú chỉ có ba con một con vì làm hùng trở thành phượng một con vì làm thư trở thành hoàng cuối cùng một con không biện thư hùng vì làm huyết phượng hoàng ba con phượng hoàng thần thú bên trong l i ê n lấy huyết phượng hoàng nhất là bạo ngược hung hãn mà phong ấn tại vạn hà sơn chính là còn kia huyết phượng hoàng huyết phượng hoàng bị thả ra ngày đó liền bay đến vạn hà bên cạnh ngọn núi trên một tòa thành thị bầu trời một cái cắn nuốt trong thành hơn năm mươi ngàn tiên nhân từ dương trong lòng phát lệnh khẩn hỏi tiếp cái kia huyết phượng hoàng bây giờ còn đang vạn hà sơn sao tiên quân đại nhân có thể có thể biết nhưng chúng ta nhưng có chút ít từ biết trở về từ dương sau khi lưu ngạn tiên quân hỏi từ tiên hữu đến đại nga sơn mục đích cùng tử huệ sơn trên xuất hiện bốn vua của các thần thú sự tỉnh có quan hệ từ dương gật đầu trả lời bốn vua của các thần thú thanh long vương đã từng ẩn giấu ở tử huệ sơn chữa thương đại nhân trách cứ tử mộ không có rất sớm phát hiện thanh long vương tung tích vì lẽ đó liền phái ta đến hung thú chi vực bên cạnh kiến tạo một tòa thành thị đến phòng ngự hung thú chi vực yêu thú đại nhân chỉ định mảnh đất kia vực bên trong không có linh địa vì lẽ đó tử mộ đã nghĩ lấy trận pháp đến làm ra một cái linh địa được không cần tử dương đem nói cho hết lời lưu nạn bọn họ liền rõ ràng từ dương tại sao tới đại nga sơn từ tiên hữu lưu mộ tuy rằng rất muốn g i ú p người nhưng cũng không thể để cho danh vũ đi theo người kiến thành a tử dương cười nói lưu tiên hữu suy nghĩ nhiều từ mỗ cũng không hề mang danh vũ đi biên h o à n g sơn mạch l í tứ từ mỗ này đến vẹn vẹn là vì để cho danh vũ giúp ta hoàn thiện một cái trận pháp mà thôi nghe tử dương nói như thế lưu ngạn trầm ngâm nói chỉ cần từ tiên hữu không làm lỡ danh vũ chỉ huy tiên binh chống đối yêu thú thời gian lưu mộ đương nhiên sẽ không ngăn cản danh vũ giúp ngươi cái này phụ thân hoàn thiện trận pháp ba vị tiên hữu cứ việc kiên tâm nếu như yêu thú xâm lấn từ mộ không chỉ sẽ không làm lỡ danh vũ xuất chiến hơn nữa còn sẽ cùng danh vũ cùng đi ra chiến đi đối phó yêu thú có tiên hữu câu nói này lưu、Mổ、ngã cũng hy vọng tiên hữu vẫn ở lại đại nga sơn nói lưu ngạn đứng dậy tự mình tại trong quân doanh cho tử dương tìm một cái yên tĩnh đ ì n h viện trên giới đem từ danh vũ đánh giá một phen sau tử dương gật đầu nói tại đại nga sơn ở lại s ư ứ n g sở mấy trăm năm tu vi của ngươi ngược lại là tiến bộ không ít tại đại nga sơn cùng yêu thú tranh đấu những năm này danh vũ đem trước đây cân nhắc đi ra trận pháp đều làm tiến một bước hoàn thiện trận đạo tu vi đề cao danh vũ tu vi tự nhiên cũng liền theo đề cao hỏi thăm một thoáng từ danh vũ những năm này tình huống sau khi tử dương liền đem hắn đến đại nga sơn mục đích nói ra danh vũ ta lựa chọn dựng thành nơi không có cái gì đại linh mạch cho nên ta đã nghĩ đem những kia tiểu nhân nhỏ bé linh mạch lấy trận pháp tụ hợp lại cùng nhau hình thành đại linh mạch đến làm ra một cái linh địa được nói t ừ dương lấy ảnh lưu niệm thuật đem hắn ban đầu tuyển chọn vì làm kiến thành nơi sáu ngọn núi mạch hiện ra ở từ danh vũ trước mặt lấy cường độ không giống ngũ sắc quan g hoa để thay thế linh mạch thủy kính trên vẫn đem cái kia sáu ngọn núi mạch trên linh mạch phân bộ tình huống triển hiện ra nhìn thủy kính trên hỗn độn ngũ sắc quan hoa từ danh vũ lông mày không bởi nhẹ nhàng như một thoáng tra đối với làm sao tụ lại những này hỗn độn linh mạch có thể đã có một ít ý nghĩ đây từ dương điểm điểm đầu một bên triệu ra t r ả m tinh thôi thúc diễn thiên nhất thức một bên giải thích thiên địa pháp tác huyền ảo đều có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ vậy ta muốn những thứ này tán loạn linh mạch cũng tất nhiên cũng có thể tụ hợp lại cùng nhau nhìn t r ả m tinh trên năm màu tinh hà ánh n a o từ danh vũ ánh mắt sáng lên thầm nói lấy ngũ hành tường sinh c h i đạo đem hỗn độn thiên địa huyền ảo ngưng tụ thành một cỗ cha thực sự là thông minh chỉ riêng lấy đối với đạo của đất trời cảm ngộ mà nói trận đạo cao thủ muốn so với cùng giai phổ thông tiên tu cao nhiều vì lẽ đó từ danh vũ liếc mắt là đã nhìn ra diễn thiên nhất thức một ít huyền diệu bất quá xem rõ ràng cùng mình diễn biến nhưng là hai việc khác nhau cho dù từ danh vũ hoàn toàn đem diễn thiên nhất thức huyền ảo thấy rõ hắn cũng rất khó như từ dương như thế diễn hóa ra diễn thiên nhất thức huyền diệu được nhìn c h ă m c h ă m năm m g u tinh hà ánh đao nhìn một hồi lâu từ danh vũ trầm ngâm nói nếu như lấy ngũ hành tương sinh c h i đạo đem những kia tán loạn linh mạch tụ hợp lại cùng nhau vậy hẳn là không khó làm được bất quá như vậy trận pháp chỉ có thể coi như một cái đơn giản ngũ hành tụ linh trận mà thôi ngươi có càng tốt hơn phương pháp đến lợi dụng những kia tán loạn linh mạch đem những kia linh mạch tụ hợp lại cùng nhau tuy nhưng đã phù hợp từ dương yêu cầu nhưng nếu như từ danh vũ có ý nghĩ a càng tốt hơn cái kia từ dương chọn lọc tự nhiên càng khá hơn một chút phương pháp từ danh vũ lắc đầu nói có thể càng tốt hơn lợi dụng những kia tế tiểu linh mạch chính là cha mà không phải danh vũ ta từ dương điểm điểm đầu c h ầ m ngâm nói mỗi một cái linh mạch đều có bản thân một ít đặc tính những này đặc tính vậy chính là này linh mạch diễn biến thiên địa huyền ảo nếu như có thể lấy trận pháp đem những kia linh mạch diễn biến thiên địa huyền ảo tụ hợp lại cùng nhau như vậy trận pháp này nhất định sẽ có đơn giản ngũ hành tụ linh trận không có một ít kỹ năng hoặc là có thể dùng đến phòng ngự hoặc là có thể dùng đến công kích từ dương nghe vậy giật mình trầm giọng nói ngươi nói không sai nhưng là phải như thế nào mới có thể lấy trận pháp đem những k i a linh mạch diễn biến thiên địa huyền ảo tụ hợp lại cùng nhau đây từ danh vũ đầy mặt tự tin trả lời chỉ phải bỏ ra một ít thời gian danh vũ nhất định có thể cân nhắc biểu d i ệ n hòa ánh đao bên trong huyền ảo trận pháp đối với đang cùng luyện vân y nói chuyện phó ngọc hinh phân phó hai câu từ dương cùng từ danh vũ trực tiếp ở trong sân bắt đầu thôi d i ệ n trận pháp từ danh vũ bảy cây thất dục mê thần phiên bên trong có năm cây thuộc về kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành vừa vặn là có thể dùng để diễn biến bọn họ muốn đẩy gõ trận pháp tại trận trên đường từ dương kém xa từ danh vũ tại cho từ danh vũ kiến giải diễn t i ê n nhất thức huyền ảo thời gian từ dương muốn làm chính là cảm thụ cái t i ê năm cây thất dục mê thần trên lá cờ tản mát ra huyền ảo khi năm cây thất dục mê thần trên lá cờ tản mát ra huyền ảo cùng từ dương diễn t i ê n nhất thức s ắ p xỉ thời gian vậy chính là từ danh vũ hoàn thành trận pháp diễn biến thời gian từ danh vũ tại trận trên đường tuy rằng rất có thiên phú thế nhưng khi năm cây thất dục mê thần trên lá cờ xuất hiện diễn t i ê n nhất thức huyền ảo thời gian cũng đã là sáu năm chuyện sau đó đáng được ăn mừng chính là tại này sáu năm những y ê u thú kia cũng không hề trở lại công kích quá quân danh vì lẽ đó từ danh vũ mới có thể không gián đoạn thôi diễn trận pháp thất dục mê thần phiên bên trong vạn ngàn trận pháp chính là từ danh vũ đối thiên địa pháp tắc lý giải lấy trước kia chút trong trận pháp tuy rằng cũng có liên hệ thế nhưng đây cũng là từ danh vũ lấy trận đạo cân nhắc đi ra liên hệ cũng không hề đem những kia trận pháp hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau mà lần này tại thôi diễn trận pháp trong quá trình cái kia năm cây ngũ hành thuộc tính thất dục mê thần phiên bên trong trận pháp nhưng dần dần dung hợp ở cùng nhau nhìn năm cây thất dục mê thần trên lá cờ ngũ sắc quang hoa càng ngày càng thuần túy từ dương thầm nói cho dù danh vụ không thể cân nhắc ra mà ta cần trận pháp chỉ cần hắn tại trận trên đường tăng cao liền không hưởng công ta đến đại nga sơn một chuyến chương bốn ngũ hành diễn thiên hạ kim thanh lam tử hoằng khi năm cây ngũ hành thuộc tính thất dục mê thần trên lá cờ ngũ sắc quang hoa biến thuần túy không hề có một chút tạp chất thời điểm mặt khác hai cây thất dục mê thần phiên đột nhiên từ từ danh vũ tử phụ bay ra đi tới năm cây ngũ hành thuộc tính thất dục mê thần phiên trung gian năm cây ngũ hành thuộc tính thất dục mê thần phiên tại vây quanh trung gian hai cây thất dục mê thần phiên chậm rãi xoay tròn trong quá trình tựa hồ là tại rèn luyện trung gian cái kia hai cây thất dục mê thần thiên theo bảy cây thất dục mê thần trên lá cờ ánh sáng biến càng ngày càng thuần túy từng trận hung thú tiếng hô tự cái kia bảy cây thất dục mê thần p h i ê n bên trong truyền r a tại bên thai truyền đến từng trận hung thú tiếng hô thời gian bảy con dáng dấp giữ t ậ n hung thú từ thất dục mê thần p h i ê n bên trong vọt da nay bảy con hung thú thể hình cũng không lớn chỉ có trẻ con đầu to nhỏ nhưng này nho nhỏ thân thể bên trong để lộ ra bạo ngược cùng tham lam nhưng làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run nếu như tâm trí không đủ kiên định như vậy tại này bảy con hung thú ảnh hưởng hạn bảy con thể hình không lớn hung thú lao ra thất dục mê thần phiên sau khi ngay thất dục mê thần trên lá cờ diện diễn luyện lên các loại trận pháp được từ đơn giản nhất ngũ hành trận thất tinh trận đến phức tạp thâm dương huyễn thần trận tham lam thất sát trận theo bảy con hung thú diễn biến trận pháp càng ngày càng nhiều từ dương cũng càng ngày càng xem không xem rõ bảy con, con hung thú diễn biến trận pháp quá trình là, là một cái bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp lại do phồn hóa giản quá trình khi bảy con hung thú diễn luyện trận pháp đơn giản tự hồ một chút liền có thể thấy do thời điểm trước đó chẳng biết lúc nào nhắm hai mắt lại từ danh vũ trong giây lát mở hai mắt ra tại từ danh vũ cái kia bảy màu trong hai con người từ dương tự hồ thấy được vô cùng sức hấp dẫn danh vũ đem cha cần thiết trận pháp cân nhắc đi ra nói từ danh vũ trong mắt ánh sáng bảy màu trong dây lát tán đi thật giống căn bản cũng không có từng xuất hiện tựa như tại bảy con hung thú trở lại bảy cây phiên kỳ bên trong sau khi từ danh vũ đem trung gian hai cây thất dục mê thần phiên thu hồi sau đó lấy năm cây ngũ hành thuộc tính thất dục mê thần phiên cho từ dương triển hiện một cái huyền diệu trận pháp đem trận pháp bắt đầu thôi động sau khi từ danh vũ tùy ý bại ở xung quanh những kia tiên thạch trên liền tản ra từng đạo từng đạo ánh sáng bay vào trong trận pháp trận pháp hấp thu tiên thạch tản mát ra ánh sáng sau khi trong trận pháp ngũ sắc quang hoa trong dây lát liền sáng lên đang biến càng thêm sáng s ủ a ngũ sắc quang hoa chiếu d ọ i xuống những t i u tiên thạch trên tản mát ra ánh sáng tựa hồ cũng càng thêm trói mắt tại từ danh vũ dưới sự chỉ huy trong trận pháp tản mát ra ngũ sắc quang hoa trong dây lát liền chuyển hóa thành các loại đơn giản ngũ hành pháp thuật cha trận pháp này có thể phù hợp yêu cầu của ngươi từ dương cười gật gù chấm tư một chút m ở miệng nói rằng danh vũ ngươi giúp ta luyện chế sáu sáo lẫn nhau có liên hệ trận kỳ đi cha là muốn phía bên ngoài năm ngọn núi lớn bên trong cấp bố trí một cái trận pháp sau đó lấy năm cái trận pháp lại tạo thành một cái đại trận pháp sẽ cùng chung g i a n tỏa kia lớn hơn một chút núi lớn trên trận pháp tương hô ứng sao như vậy bày trận tuy rằng khó khăn một ít thế nhưng trận pháp bố trí sau khi đi ra nhất định uy lực phi phạm từ danh vụ gật gù có chút do dự nói rằng muốn bố trí lớn như vậy một cái trận pháp muốn tiêu hao tài liệu tất nhiên rất nhiều c h a trên tay có nhiều tài liệu như vậy sao từ dưng ơ nghe vậy trầm tư một chút trả lời n g ư ờ i đem trận pháp chủ yếu trận cơ luyện chế ra là được rồi cái khác trận cơ ta lấy trận lục thuật để thay thế m u ố nếu lấy lục lớn vậy này trận thuật trí một trận thời trăm Từ ra như nhu muốn gian hơn năm. dương nhạt nói, n cái cười pháp, bố bỏ e sợ là thật cha ó t ể bố trí r một phạm t cái lực phi uy r ậ nghĩ pháp như chính hoa thời đi ra, vậy là i a n ơ n ngàn năm cũng đáng. Nếu n một g cha h như vậy cái tia danh vũ hiện tại liền bắt đầu luyện chế những tia chủ yếu trận cơ tuy rằng năm đó là mấy ngàn năm mê thần tông tông chủ nhưng hiện tại từ danh vũ vì làm từ dương luyện chế trận cơ sử dụng tài liệu nhưng chủ yếu là mấy trăm năm qua tại đại nga sơn trên đạt được tiên giới chân chính đạo đàn cao thủ khó tìm chân chính trận đạo cao thủ liền càng khó tìm hơn tại từng trải qua từ danh vũ trận đạo tu vì sau khi ninh viễn thường tín hai vị thiên quân cùng bọn hắn thuộc hạ một ít tiên tướng r ồ n dập lấy ra một ít hiếm quý tài liệu để từ danh vũ giúp bọn hắn luyện chế t r ậ n kỳ đem so sánh tìm đan sư luyện đan cái giá phải trả tìm trận đạo cao thủ luyện chế t r ậ n kỳ cần thiết tốn hao cái giá phải trả càng to lớn hơn từ danh vũ tuy rằng luyện chế t r ậ n kỳ không nhiều nhưng trên tay hắn nhưng tích lũy không ít hiếm thấy tài liệu vì làm cha của mình luyện chế trợ cơ từ danh vũ tự nhiên lấy ra trên người hắn hay nhất tài liệu chỉ cần đem trận pháp cân nhắc đi ra luyện chế trận cơ kỳ thực cũng không cần t Bất quả, vì đem hết chứa trận cơ luyện chứa ế đến hoàn nhất mỹ đồ tiên giới cùng cái kia trước gương đưa tới từ dương trước mặt sau khi từ danh vũ giải thích phía này lấy g ũ hành ngọc luyện chế cái gương là khống chế toàn bộ trận pháp trận cơ cha sau đó lấy trận lục thuật ngừng tụ ra những kia tiểu nhân nhỏ bé trận cơ sau khi chỉ cần tại cái gương này trên lưu lại trận cơ khí tức là có thể vì làm cái gương này không chế từ dương điểm điểm đầu đem chứa đồ tiên giới cùng cái gương thu sau khi thức dậy trầm giọng nói cha tại đại nga sơn đã ở lại sững sờ mười năm thời gian cũng không tính đoạn nếu trận cơ đã luyện chế được rồi vậy ta sao ngươi nương trở về minh khê thành từ danh vũ nghe vậy trầm mặc một hồi không người nói cái k i a danh vũ liền ở chỗ này chúc cha sớm ngày kiến hảo mới thành trì đem phó ngọc hinh cùng luyện v â n ý gọi sau khi đi ra phó ngọc hinh đối với từ danh vũ cùng luyện vẫn ý tự nhiên lại là một phen g a phó tại phó ngọc hinh cùng từ danh vũ luyện vân y nói chuyện công phu từ dương nhưng là đi ra khỏi sân cùng lưu ngạn ninh viễn thường tín ba ngày quân nói lời từ biệt đi tới từ tiên hữu tại đại nga sơn mười năm này có thể tính là mấy trăm năm qua bình tĩnh nhất mười năm hiện tại từ tiên hữu phải đi chúng ta vẫn đúng là vô cùng không nỡ bỏ cho dù những yêu thú kia là bởi vì từ mẫu nguyên nhân không dám tới đại nga sơn q u ấ y d à y cái kia cũng là bởi vì từ mẫu mượn ba vị tiên hữu uy thế duyên cơ à. cười trở về lưu ngạn thiên quân một câu sau khi từ dương n g h i mặt quay về lưu ngạn ba người trầm giọng nói rằng m ờ i thứ t ử mỗi nói thẳng những năm này những y ê u thú kia không đến công kích đại nga sơn e sợ không hẳn là việc tốt lưu ngạn cùng linh viễn thường tín nhìn nhau một chút trầm giọng nói tử tiên hưu ý t ứ là những y ê u thú kia nếu như lại một lần nữa đến đại nga sơn thoại y ê u thú thực lực nhất định sẽ mạnh hơn sao từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói những y ê u thú kia sở di tại mười năm này đều chưa có tới đại nga sơn đại khái là đem ta cho rằng là đại nga sơn vệ i t binh như vậy yếu thú lần thứ hai công kích đại nga sơn liền nhất định sẽ lấy ra cả nhiều thực lực làm một phương thiên quân lưu nạn ba n g ư tiên đều h g phải hời quân g người, từ dứt ư ơ n g c tiếng thời gian phó ngọc hinh vừa vặn mang theo từ danh vũ cùng luyện vân y đi tới từ dương bên người đối với phó ngọc hinh nhẹ nhàng ngất ngủ t ừ dương quay về lưu ngạn thiên quân ba người chắp tay nói ba vị tiên hữu sau này còn gặp lại Sau này còn gặp lại. tại t ừ dương cùng phó ngọc hinh ở tại đại nga sơn mười năm này bên trong thượng thiên tán cùng tào thiên xích cũng tìm xong rồi tiếp quản minh khê các loại chờ n a m thành tiểu thế lực tựa như t ừ dương suy đoán như vậy muốn tiếp quản minh khê các loại chờ n a m thành tiểu thế lực đến không xuể tại tìm xong rồi tiếp quản minh khê các loại chờ n a m thành tiểu thế lực sau khi t ừ dương thế lực của mình liền bắt đầu chậm rãi rút khỏi năm thành quản lý năm thành phát sinh thay đổi tự nhiên không thể gạt được hữu tâm nhân nhưng ở năm thành định cư tiên nhân số lượng nhưng là có tăng mà không giảm trở lại minh khê thành sau khi từ dương ngay lập tức sẽ mang theo hai mươi ngàn tiên binh hướng về hắn muốn kiến tạo mới thành cái kia sáu ngọn núi lớn bay đi huyết phượng hoàng hiện ra tiên giới sau khi tiên giới từng ngắn ngủi đã xảy ra một đoạn dối loạn bất quá tại dối loạn qua đi tiên giới nhưng hiếm thấy bình tĩnh lên tại loại này có chút quỷ dị trong bình tĩnh từ dương cùng hắn dẫn dắt cái kia hai mươi ngàn tiên binh nắm chặt này hiếm thấy lúc bình tĩnh khi tại hắn lựa chọn dựng thành nơi bắt đầu dựng thành kiến tạo từ điên thành thời điểm từ điên thành bên trong mỗi cái bên thành trong trận pháp đều là đều dương o Từ Danh、vũ、dẫn n Vũ g ờ i bổ trí, còn lần này thành, hết thể trận pháp nhưng cần một thành. theo Từ còn cần lần này dựng nhưng mình hắn hoàn、thành. Dựa d pháp ư yêu cầu từ danh vũ luyện chế được sáu sáu trận pháp chủ yếu trận cơ năm sáu tiểu nhân nhỏ bé trận pháp tuy rằng cũng lấy ngũ hành cân đối huyền ảo luyện chế nhưng cũng thiên hướng trong ngũ hành một thuộc tính lấy ra một bộ thiên hướng thuộc tính m ộ t trận pháp từ dương đi tới năm ngọn núi lớn bên trong thuộc tính m ộ t linh mạch nhiều nhất trong núi lớn đem trận cơ thu xếp tại nơi thích hợp sau khi những tiên binh kia liền bắt đầu dựa theo từ dương yêu cầu tại bên trên ngọn núi lớn kia kiến h à n h mà từ dương chính mình thì lại bắt đầu lấy trận lục thuật đến cô động cái khác t r ậ n cơ lấy lực lượng nguyên thần tập trung một cái thuộc tính m ộ t linh mạch sau khi từ dương liền bắt đầu tại cái kia linh mạch trên có khắc họa t r ậ n lục tại vô số trận lục ra tri hạ cái kia vốn là lờ mở tối tâm linh mạch ngay lập tức sẽ tản ra phi thường thuần túy ánh sáng màu xanh làm cho người ta mang đến một loại sinh cơ vô hạn cảm giác m từ dương những kia trận lục không đơn thuần phải đem linh mạch hóa thành trợ cơ hơn nữa còn muốn kích phát ra linh mạch bản thân một ít đặc tính chỉ có như vậy hắn lấy những n à y linh mạch bố trí đi ra trận pháp mới có thể tại tụ linh ở ngoài còn có những tác dụng khác lấy trận lục thuật đem linh mạch hóa thành trận cơ phi thường tiêu hao thời gian lấy trận lục thuật ở trong hư không ngưng kết trận cơ liền càng thêm khó khăn tổng cộng hao tốn gần thời gian hai mươi năm từ dương mới lấy trận lục thuật ngưng kết xuất ra hết t h ể trận cơ đem hết t h ể trận cơ đều ngưng luyện sau khi đi ra từ dương lập tức thôi thúc cái tiêu diện ngũ hành ngọc luyện chế ra cái gương khởi động toàn bộ trận pháp đủ loại ánh sáng từ ngọn núi lớn kia giữa ngọn núi cùng trong hư không đột nhiên xuất hiện tại trong nháy mắt liền ngưng tụ trở thành một cái ngũ thải quang cháo đem cả ngọn núi lớn bao vây lại chương n m cùng nhau trông coi thượng chỉ trong chốc lát công phu những kia ở trong ngọn núi kiến thành tiên binh liền cảm thấy trên núi tiên linh khí liền tinh thuần rất nhiều lại qua một hồi công phu bọn họ cảm thấy trên núi tiên linh khí biến dày đặc một chút kỳ thực từ danh vũ cân nhắc đi ra trận pháp tụ tập tiên linh khí tốc độ cũng không phải là rất nhanh những tiên binh kia sở dĩ có thể tại thời gian rất ngắn bên trong rõ ràng cảm nhận được tiên linh khí biến hóa là bởi vì t càng càng hơn nữa theo thời gian trôi đi trên núi linh mạch tất nhiên cũng sẽ bởi vì tiên linh khí dày đặc mà biến trở nên mạnh mẽ mà làm vì làm trận cơ linh mạch biến cường đại như vậy toàn bộ trận pháp hiệu quả liền tất nhiên sẽ tăng cường không ít trên núi tiên binh chỉ có thể cảm giác được trận pháp tụ linh hiệu quả mà khống chế toàn bộ trận o à n bộ t pháp từ d ư ơ này g nhưng tuy h rằng huyền diệu nhưng hiện tại tụ tập lại tiên linh khí cũng có ích hiện tại trận pháp này ngoại trừ tụ linh ở ngoài vừa bố trí đi ra ngũ hành diễn thiên trận vẫn vẹn vẹn chỉ là một cái tụ linh trận mà thôi muốn để ngũ hành diễn thiên trận phát huy công kích cùng phòng ngự hiệu quả như vậy liền cần tại ngũ hành diễn thiên trong trận hòa vào công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp tại trong trận pháp gia nhập trận pháp cũng không khó khó chính là đem một cái trận pháp hoàn mỹ tan vào khác một cái trận pháp diễn tiên nhất thức có thể mang không giống thiên địa huyền ảo d u n g hợp lại cùng nhau lấy diễn tiên nhất thức hóa đi ra ngũ hành diễn thiên trận đương nhiên cũng có thể hoàn mỹ d u n g hợp cái khác trận pháp cân nhắc đến bây giờ ngũ hành diễn tiên trận tụ tập lại tiên linh khí vẫn có ít từ dương cũng chỉ tại ngũ hành diễn tiên trong trận gia nhập mấy cái phòng ngự trận pháp bố trí hảo trên một ngọn núi trận pháp sau khi từ dương liền lập tức bắt đầu bố trí cái thứ hai ngũ hành diễn thiên trận có một lần bày trận kinh nghiệm sau khi từ dương bố trí lên đệ hai cái trận pháp liền nhanh hơn rất nhiều bất quá cho dù bày trận tốc độ nhanh mũi, tử dương vẫn là bỏ ra thời gian mười bảy năm mới bảy trí được rồi cái thứ hai ngũ hành diễn thiên trận dựa vào tử dương phòng t r ư ờ n g hắn phải đem còn lại bốn cái trận pháp bố trí hoàn thành chí ít cũng cần thời gian sáu mươi năm nếu như thật có thể lấy không tới thời gian trăm năm bố trí hoàn thành hết thẻ trận pháp như vậy tốc độ này vẫn đúng là không tính là chậm thế nhưng hung thú chi vực yêu thú sẽ tùy ý tử dương ở gần hung thú chi vực địa phương kiến thành sao tại tử dương đem cái thứ ba ngũ hành diễn thiên trận bố trí đến một nửa thời điểm hung thú chi vực yêu thú đột nhiên liền hướng về tử dương kiến thành cái sáu ngọn núi lớn bay tới nghe được tin tức kia tào ừ d ư thiên xích nghe vậy trầm giọng nói thiếu gia yên tâm là được rồi ta nhất định sẽ ngăn trở những hung t h ú kia tại tào thiên xích đi kiến tạo hào tòa thứ nhất tiên thành lĩnh binh thời điểm canh giữ ở tử dương bên người phó ngọc hinh mở miệng hỏi từ đại ca có cần hay không ta đi đỡ những hung t h ú kia tử dương nghe vậy trầm tư một chút nói rằng ngươi đi xem xem cũng tốt nếu như hung thú mạnh mẽ quả đáng vậy ngươi ra tay đem thiên s í c h bọn họ c ứ u đến nếu như thiên s í c h bọn họ có thể ngăn cản những hung thú kia như vậy ngươi liền không muốn ra tay rồi nếu như phó ngọc hinh lấy kim tiên thực lực tùy ý đối phó những hung thú kia như vậy nhất định sẽ đưa tới hung thú bên trong cao thủ hình n h i rõ ràng từ đại ca chính mình phải cẩn thận rồi nói xong lời này phó ngọc hinh liền biến mất ở từ dương trước mặt phó ngọc hinh sau khi rời đi từ dương đẻ xuống đáy lòng các loại lo lắng chuyên tâm tiếp theo lấy trận lục thuật ngưng tụ trợ cơ đ ê m lúc trước lây sinh tử ngũ hành luân hồi trận đánh với quá yêu thú cái kia mười ngàn tiên binh mang ra mới vừa kiến không bao lâu tiên thành sau khi tào thiên xích trực tiếp mệnh lệnh những tiên binh kia tạo thành sinh tử ngũ hành luân hồi trận tại tào thiên xích dưới sự chỉ huy nay mười ngàn tiên binh một bên vận hành sinh tử ngũ hành luân hồi trận một bên hướng về hung thú bay đến phương hướng bay đi tào thiên xích rõ ràng từ dương chỉ là để hắn ngăn trở những hung thú kia vì lẽ đó tại mang theo mười ngàn tiên binh hướng về hung thú bay tới phương hướng được rồi năm nghìn dặm sau khi liền ngừng lại tại tào thiên xích cùng chúng tiên binh dừng lại không bao lâu chín cái một sừng hắc long mang theo các loại tản gia tử khí hung thú đi tới bọn họ trước mặt tam giới bên trong bản không có hắc long nhưng từ lạc hồn cốc bên trong lao ra những hung thú kia bên trong nhưng hết lần này tới lần khác thì có lượng lớn một sừng hắc long tào thiên s í c h đã tham gia năm đó biên hoang sơn mạch tiên yêu đại chiến đối với trước mặt mà đến chúng hung thú cũng có chút trực quan hiểu rõ cùng bình thường yêu thú không giống những n à y tản gia tử khí yêu thú đều không có cái gì linh trí thế nhưng không linh trí cũng không có nghĩa là liền dễ đối phó những hung thú này hung lệ dị thường tuyệt đối không nên tồn bất kỳ lấy thương đổi thương ý nghĩ quay về chúng tiên binh giống lên một câu tào thiên s í c h mua kim long kích dành trước hướng về một cái một sừng hắc long công quá khứ tuy rằng tào thiên s í c h không có chỉ huy sinh tử ngũ hành luân hồi trận bản lĩnh nhưng này cũng không có nghĩa là tào thiên s í c h tại lĩnh binh đánh với trên liền không sánh được từ danh vũ trên thực tế tại từ dương trước mặt những này tiên tướng bên trong phải kể là tào thiên s í c h lĩnh binh năng lực mạnh nhất lấy thực lực cao cường áp chế đối phương cao thủ có thể tăng cường phe mình khí thế mà ở áp chế đối phương cao thủ đồng thời cũng chú ý tiên binh tạo thành trận pháp không thể so phá hoại nhưng là đối với đại cục nắm chặt Áp chế tạo thiên xích nhưng tại đối phó một sừng hắc long đồng thời chuẩn xác nắm chặt trên chiến trường tình thế từ dương bên người cựu phẩm thiên tiên đều có thể nói là cựu phẩm thiên tiên bên trong cao thủ thế nhưng bên cạnh hắn thất phẩm thiên tiên cùng bắt phẩm thiên tiên lại rất ít chín cái một sừng trong hắc long có một cái có cựu phẩm thiên tiên tu vi mà còn lại tám cái thì lại đều có bắt phẩm thiên tiên tu vi tào thiên xích tại ứng đối cái kia thực lực mạnh nhất một sừng hắc long đồng thời nhưng còn cần ngăn trở mặt khác tám cái một sừng hắc long tiến g a i đến cựu phẩm thiên tiên sau khi tào thiên xích lần thứ nhất hoàn toàn đem tự thân thực lực triển hiện ra đạo đạo kim sắc thương mang tự kim long kích kích thủ phát sinh liền có thể gây tổn thương cho đến cái kia chín cái thực lực hơi yếu một sừng hắc long tào thiên xích một người đỡ thực lực mạnh nhất chín cái một sừng hắc long mười ngàn tiên binh thì lại lấy sinh tử ngũ hành luân hồi trận lung dung đem những hung thú kia cả lại tại hơn bốn ngàn trượng trên trời cao hung thú hình thành khí lưu màu đen không ngừng trùng kích sinh tử ngũ hành luân hồi trận hình thành ánh sáng năm màu mỗi một lần nhưng đại ề u t tổn thất một ít hung thú sau bị cản lại. Tại cao vạn trượng chỗ tại thấy thú thực hung cản vạn chống Ngọc Hinh nhìn hung lượng chỗ Phó sau sau cùng số cao bị lực lại. khái i liền biết Thiên những hung thú này nhất định sẽ bị bất thú Tào、Thiên、Sích u đỡ được, sẽ q vì vắng vẫn lấy là nhất, phòng ngừa nàng t ở ạ cao c vạn trượng hai ỗ chống nhìn h p í d ư ớ đại, chiến. đại khái hai canh h khái i Đại ế n giờ qua đi chính đang quan chiến phó ngọc h i n h sắc mặt đột nhiên thay đổi một thoáng tuy rằng vẫn không thấy được có mới hung thú bay đến thế nhưng phó ngọc h i n h vẫn là bằng vào đối với tử khí cảm ứng biết có hung thú muốn bay đến đúng như dự đoán không tới thời gian uống cạn nửa chén trả mấy vạn hung thú hướng về tào thiên s í c h bọn họ cùng đông đảo hung thú đại chiến địa phương bay tới tại phó ngọc hinh nhìn thấy những kia cấp tốc bay đến hung thú thời điểm tào thiên s í c h cũng cảm ứng được xa xa đi ra nồng nặc t ử khí biết có cái khác hung thú muốn bay đến tào thiên s í c h hét lớn một tiếng lấy kim long kích vì làm đầu hóa thành một vện kim quang hướng về cái kia thực lực mạnh nhất hắc long xung qua tào thiên s í c h tới đây chỉ không ở giết địch mà ở ngăn trở địch ngăn trở địch nguyên d i ệ u không tại ở giết bao nhiêu hung thú mà ở với cho những hung thú kia lấy thế lực ngang nhau cảm giác tiến tới kéo dài thời gian hiện tại hung thú một phương lại tới nữa rồi vệ i t b ì n h tào thiên s í c h không có biện pháp tại t r ư ờ n g khống toàn bộ chiến trường xu thế chỉ thật đột nhiên khiến xuất toàn lực tiêu diệt một ít hung thú nhìn thấy tào thiên s í c h hóa thành kim quang hướng về chính mình bay tới cái kia một sừng hắc long hướng về tào thiên s í c h phun ra một cái màu đen đỏ long viêm tào thiên s í c h thực lực tuy rằng so với cái kia một sừng hắc long muốn mạnh hơn một chút nhưng hắn lại không thực lực kia bảo đảm chính mình tại long viêm, long viêm bên trong chính đang xông về phía trước kim quang đột nhiên quỵ dị rút lui trở về long viêm tiêu tán sau khi tàu thiên xích hóa thành kim quang đột nhiên lại hướng về cái kia hắc long p h ó n g đi tốc độ so với t r ư ớ c càng nhanh hơn tại cái kia hắc long phản ứng lại trước đó tàu thiên xích hóa thành kim quang từ hắc long miệng rồng chui vào hắc long trong cơ thể theo một tiếng thê thảm tiếng rồng ngâm một vệ kim quang từ hắc long bụng bay ra tiếp theo hướng mặt khác một cái thực lực hơi yếu hắc long bay đi phát huy ra tối thực lực mạnh sau khi tàu thiên xích tại trong c h ớ c mắt công phu liền giết chết chín cái hắc long tại tàu thiên xích lấy ra tối thực lực mạnh thời gian chịu đến tàu thiên xích c ả n hóa chúng tiên binh cũng dùng đem hết toàn lực đến thôi t h u c sinh tử ngũ hành luân hội trận ánh sáng năm hậu lướt qua ngay h ữ n phó ngọc hinh do dự có muốn hay không ra tay thời điểm nàng đột nhiên cảm ứng được lượng lớn tiên nhân khí tức là phương nào thực lực tiên nhân hướng về bên này bay đến cơ chứ có phải hay không là viện binh đây t chương đến đây kiến t h sáu cùng nhau trông coi bên trong tại tàu tiên h xích cảm nhận được hung thú khí tức sau khi cũng bất quá trong trước mắt công phu hắn liền thấy được đang theo trên chiến trường bay tới mấy vạn hung thú chỉ mong hung thú sẽ không còn có viện binh của hắn rồi nghĩ tào thiên xích b a y về cái kia mười ngàn tiên binh q u á to hóa ngũ hành thiên luân theo ta xông lên tán những hung thú này nghe được tào thiên xích mệnh lệnh những kia tạo thành sinh tử ngũ hành luân hồi trận mười ngàn tiên binh lập tức rút nhỏ đại trận sinh tử ngũ hành luân hồi đại trận thu nhỏ lại sau khi đại trận hình thành ngũ sắc quang hoa bên trong đột nhiên liền xuất hiện năm cái loan đao như thế luân sỉ này luân sỉ tựa hồ là do ngũ hành tiên linh khí ngưng kết đi ra nhưng trên thực tế nhưng là do tiên binh ngự sử tiên khí tạo thành Lựa sử tại i ê n khí h ì tàu h n tiên n đến tấn pháp địch công là xích t h dẫn dắt đi mang theo ngũ hành luân sĩ ngũ hành thiên luân tại hung thú trung gian bay lộn trong quá trình đang nhanh chóng thu gặt những hung thú kia sinh mệnh bất quá thời gian ngắn ngủi hơn hai mươi n hung thú đã bị đánh chết hơn nữa tại đạt được nạo nhân chiến công đồng thời tào thiên xích cùng cái kêu mười ngàn tiên binh trả giá cao nhưng cũng không nhỏ những hung thú kêu hung lệ dị thường hoàn toàn không biết quý trọng sinh mệnh tại hung thú bỏ mạng giống như đến phản kháng giới cái kêu mười ngàn tiên binh tại trong nháy mắt công phu liền t ố n thất hơn sáu trăm mà tào thiên xích tại chiếu cố đại cục dưới tình huống cũng t h ư ờ n g ở tại lượng lớn tu vi thấp hắn rất nhiều hung thú công kích bên dưới tuy rằng chịu một chút tổn thương nhưng đáng được ăn mừng chính là tào thiên xích dẫn theo tiên binh tại hung thú viện quân đến trước đó t r i để đem bọn họ nguyên lai đối thủ đánh tan hóa ngũ hành địa luân ngăn cản những hung thú này ngũ hành tiên luân là không để ý cùng tổn thương dùng đem hết toàn lực công kích t r ậ n thế mà ngũ hành địa luân nhưng là trọng điểm phòng ngự điều dưỡng sinh lợi phòng ngự t r ậ n thế nghe được tào thiên xích mệnh lệnh chúng tiên binh đem sinh tử ngũ hành luân hồi đại chiến hóa thành một cái phi thường khéo đưa đẩy ngũ sắc quang luân không còn ngũ hành luân s ỉ sinh tử ngũ hành luân hồi đại trận lực công kích yếu bớt rất nhiều thế nhưng tiên binh ngự sử tiên khí tạo thành vòng bảo hộ nhưng đại đại tăng cường đại trận lực phòng ngự hông thú viện binh cùng trước đó lưu lại những hung thú kia đồng thời xung kích tại ngũ sắc quang luân bên trên nhưng vẹn, vẹn chỉ là để ngũ sắc quang luân hào quang h m đạo một ít mà thôi. nhìn thấy sinh tử ngũ hành luân hồi đại trận chặn lại rồi hung thú công kích tàu thiên xích tại thoáng thả lòng dưới tình huống lập tức hướng về mới ra xuất hiện chín cái một sừng hắc long phóng đi hung thú viện binh tuy rằng về số lượng nhiều hơn một chút nhưng thống lĩnh hung thú vẫn là chín cái một sừng hắc long tại tàu thiên xích vừa đem cái kia thực lực mạnh nhất hung thú c u ố n lấy thời điểm lượng lớn tiên nhân khí tức đã xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong quay về một sừng hắc long mạnh mẽ tấn công mấy chiêu tàu thiên xích phân thần hướng về tiên nhân khí tức chuyển đến phương hướng vừa nhìn một chiếc to lớn màu vàng tàu cao tốc chính nhanh trong hướng về chiến trường phương hướng bay tới hành quân、chu. là ai tiên binh đến bọn hắn tới này có phải hay không là giúp chúng ta đối phó những hung thú này đây cảm nhận được một cỗ nồng nặc hơi thở nóng bỏng kéo tới tào thiên xích vội va đè xuống đáy lòng các loại ý niệm hóa thành một vệ kim quang tránh ra một sừng hắc long long viêm khi hành quân chu bị bố trí sinh tử ngũ hành luân hồi đại trận chúng tiên binh phát hiện sau khi toàn bộ đại trận lập tức liền có bất ổn dấu hiệu vừa nãy tuy rằng bọn họ đại phát thần uy đánh chết rất nhiều hung thú nhưng chính bọn hắn nhưng cũng tổn thất hơn sáu trăm nhân xuất hiện ở tại bọn hắn muốn đối phó hung thú số lượng càng nhiều thực lực cung cường một chút như vậy bọn họ chặn đánh tan vỡ những hung t h ú này liền tất nhiên muốn trả giá càng to lớn hơn cái giá phải trả nếu như không có v i ệ n quân cái này chút tiên binh cũng chỉ có thể cầu khẩn bọn họ có thể may mắn giữ được tính mạng mà đang nhìn đến có thể là viện quân hành quân chu dưới tình huống những này tiên binh dục vọng cầu sinh liền trong dây lát bành trướng rất nhiều đang lúc này tào thiên xích âm thanh tại mỗi một cái tiên binh bên thai vang lên ổn định đại trận giết chết những hung t h ú này nghe được tào thiên xích âm thanh sau khi chúng tiên binh tại trong nháy mắt công phu liền ổn định lại toàn bộ đại trận có thể là tào thiên xích âm thanh có tác dụng cũng có thể là là cái kia chiết hành quân chu để chúng tiên binh thấy được hy vọng một lần nữa ổn định đại trận lan ra ngũ sắc quang hoa c à n g cường t h ị n h hơn tại tàu thiên xích cùng chúng tiên binh đều mang theo một điểm chờ đợi tâm tình bên trong cái kia chiết hành quân chu đi tới chiến trường biên giới tại những hung thú kia vẫn không có phân ra sức mạnh đi đối phó cái kia chiết mới tới hành quân chu thời điểm một đạo trói mắt kim quang tự hành quân chu đầu xuất hiện hướng về hung thú dày đặc nhất địa phương s ô n g qua kim quang tốc độ cũng không nhanh phần lớn hung thú đều né tránh vệ kim quang kia kim quang uy lực nhưng cực cường phạm là bị kim quang bắn chúng yêu thú đều trực tiếp bị kim quang hóa thành hư vô n hành ì n thấy h quân chu vừa phát sinh kim quan tuy rằng uy lực phi phạm nhưng dùng để những này biết tránh né hung thú nhưng hiệu quả lại không phát ra một vệ kim quan sau khi một mươi ngàn tên tiên binh ở một cái tam phẩm tiên tướng dẫn dắt đi chạy ra khỏi hành quân chu hướng về những hung thú kia dễ tới tào huynh vương đơn đến muộn hay không mang theo một mươi ngàn tiên binh hướng về hung thú dễ đi chính là sở nhai thiên quân trước mặt tam phẩm tiên tướng vương đơn năm đó thanh mục tiên quân hạ lệnh phá hủy âm quỷ quật thời điểm từ dương đang lúc bế quan tu luyện là tào thiên xích cùng với liên quan tiên binh thế từ dương nhưng âm quỷ quật chấp hành nhiệm vụ tại âm quỷ quật bên trong cùng minh tu giao chiến nhiều như vậy năm bên trong tào thiên xích cùng sở nhai lưu trưởng hà trọng ba ngày quân danh nghĩa những tiêu tam phẩm tiên tướng ngược lại cũng tích lũy không ít giao tình sở nhai thiên quân cùng từ dương giao hảo sở nhai thiên quân danh nghĩa những tiêu tam phẩm tiên tướng cùng tào thiên xích ngược lại cũng toán giao tình không ít nghe được vương đơn tào thiên xích cười ha hà nói vương huynh đến vừa được lại muộn một khắc ngươi bỏ lỡ một hồi đặc sắc đại chiến cũng cứu t à o nào đó tính mạng tào huynh tình yêu chân thành nói dỡn những hung thú này nơi nào có thể lại làm gì được tào huynh đây hai người một vừa cười nói một bên cùng hung thú chém giết tiếng cười nói bên trong tràn đầy dũng cảm có mười ngàn tiên binh gia nhập có vương đơn cái này cựu phẩm thiên tiên gia nhập toàn bộ chiến trường tình thế lập tức xảy ra đại người chuyển tại c h i ế m quan trên dưới tình huống tào thiên xích cùng vương đơn hai người này tiền tướng muốn làm cũng không phải là cực nhanh đánh tan hung thú mà là đang bảo đảm tiên binh không bị quá tổn thất lớn dưới tình huống đi đánh tan hung thú t à o h u n h hung thú bên trong chỉ có một sừng hắc long có chút linh trí chỉ cần đánh chết chín cái một sừng hắc long như vậy đánh tan hung thú liền đơn giản hơn nhiều kỳ thực không cần vương đơn nhắc nhở đã đánh tan một đám hung thú tào thiên s í c h cũng biết một sừng hắc long đối với toàn bộ hung thú còn đến trọng yếu tác dụng nếu vương h u n h muốn nhìn một chút tào nào đó tu vì tiến triển cái kia tào nào đó liền đều xấu nói tào thiên s í c h đem trường kích hướng về trước ném đi kim long kích liền hóa thành một cái kim long lánh kim long hướng về cái kia thực lực mạnh nhất một sừng hắc long xung qua hôn nguyên huyền công tại thời kỳ thượng cổ truyền lưu cực lớn thế nhưng tu luyện đến cảnh giới đại thành nhưng rất ít không có mấy kim long kích trước chủ nhân chính là thượng cổ duy nhất một cái dựa vào hôn nguyên huyền công tu luyện tới cựu phẩm thiên tiên vũ tu làm vì cái kia vũ tu tu luyện nhiều năm thần binh kim long kích chính là lấy lây dính kim long tinh huyết thiên kim thạch luyện chế thần binh lấy kim long kích biến thành kim long tuy rằng không có kim long như thế nhưng cũng có thể đem thuộc tính kim pháp tắc bên trong sắc bén phát huy đến mức t ậ n cùng tại kim long kích hóa thành kim long nuốt dòng dưới một sừng hắc long cái kia cứng cõi vậy dòng dường như đã biến thành gỗ mục giống như vậy một chảo bên dưới liền chia năm xẻ bảy theo một tiếng thê thảm tiếng rồng ngâm cái kia một sừng hắc long tại trong nháy mắt bị kim long kích biến ảo kim long cho chia thành vài đoạn đánh chết cái kia thực lực mạnh nhất một sừng hắc long sau khi kim long kích biến ảo kim long lại trong nháy mắt đem mặt khác tám cái một sừng hắc long đánh giết lúc này mới bay trở về đến t à u thiên xích bên người chỉ là trong chớp mắt công phu t à u thiên xích nhưng thật giống như đã trải qua thời gian rất lâu đại chiến giống như vậy sắc mặt tái nhận một thân tiên nguyên tử hồ dùng hết nhìn thấy tào thiên xích đánh giết trong chớp mắt cái kia chín cái một sừng hắc long vương đơn ở trong lòng cả kinh đồng thời nhưng cũng không khỏi đến sinh ra lòng hào thắng luận tu vi vương đơn không sánh được tào tiên h xích nhưng luận trên tay tiên binh tào tiên h xích dẫn dắt những tiên binh cũ kiệt nhưng không bằng vương đơn dẫn dắt tiên binh vương đơn xuất lĩnh mười ngàn tiên binh tạo thành trận pháp còn lâu mới có được sinh tử ngũ hành luân hồi trận thần diệu nhưng phát huy ra lực sát thương so với không có hóa ra ngũ hành t i ê n luân sinh tử ngũ hành luân hồi trận mạnh hơn nhiều tại vương đơn dưới sự chỉ huy hắn xuất lĩnh mười ngàn tiên binh tại thời gian uống cạn nửa chén trà liền đem những hung thú kia rết hơn nửa bất quá một nén nhang thời gian không có một sừng hắc long thống lĩnh hung thú đã bị chúng tiên binh d tào huynh mời đến hành quân chu trên một tự đi. vương huynh sẽ không còn có cái khác hung thú sao vương đơn cười nói nhà ta thiên quân giám thị hung thú chi vực thời gian mấy trăm năm vẫn có thể nắm giữ được hung thú hành tung từ dương bọn họ có thể tại hung thú đến trước đó liền biết hung thú s ầ m lấn cái kia là bởi vì bọn hắn an bài một ít tiên binh chuyên môn giám thị hung thú chi vực bất quá bọn họ phái ra tiên binh cũng không nhiều vì lẽ đó cũng không thể hoàn toàn trưởng khống hung thú hành tích nếu như vậy cái kia tào nào đó liền không chối tử vừa tới hành quân chu trên tào thiên xích liền gặp được sở nhai thiên q u n tào ừ d ư ơ tiên h tướng không cần đa lễ hiện tại xâm lấn hung thú bị xử lý xong tào tiên h tướng hẳn là muốn trở về trụ sở hướng về tử h u n h báo cáo chứ tào tiên xích gật gù hỏi thiên quân đại nhân có thể muốn cùng đi tới trụ sở cùng ta ra thiên quân tự c n u chuyện sở nhai thiên quân cười nói đương nhiên tào tiên h xích lựa chọn cùng hung thú chiến đấu địa phương vốn là không xa bất quá thời gian ngắn ngủi Hành chu binh hết cạnh thành quân cùng tiên liền dương kiến bên trên. cái trước tới mới kêu kêu tử tạo tòa đã sở nhai thiên quân tới chơi tử dương đương nhiên sẽ không bỏ mặc từ phó ngọc hinh nơi nào đạt được sở nhai thiên quân muốn tới tin tức sau khi tử dương liền ngưng bày trận đi tới trước hết kiến tạo ra được tòa kia t i ê n thành sở nhai thiên quân mới vừa bay ra hành quân chu tử dương âm thanh liền chuyển đến trong thai của hắn sở huynh đột nhiên đến đây thật làm cho tử mỗ rất kinh hỷ hạ tử huynh tới đây hoang vu nơi cũng có mấy chục năm đi làm sao lại không có thông báo sở mỗ mộ một tiếng đây t ừ dương cười nói từ mỗi làm u ố n các loại chờ mới xây thành hảo sau khi lại yêu sở huynh đến đây này hoang vu nơi thực sự không thích hợp bắt chuyện bạn tốt ta cười nói t ừ dương cùng sở nhai thiên quân tại trước thượng thiên tán tào thiên xích phó ngọc huynh vương đơn bốn người sau đó đồng thời hướng về tòa này t i ê n trong thành to lớn nhất p h ụ đệ đi đến vừa đi sở nhai thiên quân vừa hướng t ừ dương cười nói t ừ huynh kiến tạo tiên thành như vậy dụ tâm nhưng là có ở chỗ này cắm dễ ý nghĩ tuy rằng không tỉ mỉ cảm ứng tòa này tiên thành tình huống nhưng kiến thức phi phạm sở nhai nhưng vẫn là có thể cảm giác được tòa này tiên thành phi phạm không nói chuyện tiên thành lực phong ngự chỉ cần tiên trong thành tinh thuần tiên linh khí liền có thể biết tiên thành chủ nhân dụng tâm lương khổ nghe được sở nhai thiên quân từ dương cười khổ nói từ mỗ tại t ử huệ sơn căn cơ bị hủy chỉ có thể một lần nữa ở chỗ này dựng thành tắm dễ t ử huệ sơn sự tình sở mẫu cũng nghe nói kỳ thực lấy ngươi ta bị phái hạ nhiệm vụ cho dù t ử huynh t ử điên thành không có bị hủy như vậy nằm ở lâu dài dự định từ huynh cũng nên ở chỗ này kiến tạo mới tiên thành từ dương nghe vậy giật mình đối với sở nhai thiên quân hỏi sở huynh tại hung thú này chi vực bên cạnh quân doanh lẽ nào cũng là kiến tạo trở thành tiên thành sở nhai thiên quân lắc đầu nói sở mộ hiện tại quân doanh sắc thực so với bình thường tiên thành còn kiên cố hơn nhưng cũng không phải chính ta kiến tạo là hà tầng trời quân lưu lại nhắc tới hà tầng trời quân sở nhai thiên quân trong mắt lóe ra một đạo âm trầm từ dương sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn sở huynh phòng ngự hung thú chi vực nhiều năm hẳn là có không ít đối phó hung thú biện pháp đi sở nhai thiên quân nghe vậy thu hồi trên mặt âm trầm cười nói không cần từ huynh nề sở múa tự nhiên sẽ đem sở múa nông cạn kinh nghiệm nói cho tử huynh đi tới một gian phòng tiếp khách nhường cho sau khi ngồi xuống sở nhai đối với tử dương hỏi tử huynh nếu muốn một lần nữa ở chỗ này tắm dễ vậy làm sao không đem giới trướng hết thẻ tiên binh di chuyển tới đây chứ lẽ nào tử huynh đem căn cứ chắt ở chỗ này còn muốn phân tiên binh đóng giữ minh khê các loại chờ năm thành sao không cần hết sức tra xét chỉ bằng vào cảm giác sở nhai thiên quân liền biết hắn vị trí t ò a này tiên thành không bao nhiêu nhân tử dương lắc đầu nói ta là muốn đem mới tiên thành hoàn toàn kiến tạo sau khi thức dậy lại đem hết thẻ tiên binh di chuyển lại đây tử huynh dự định kiến mấy tòa tiên thành đây một đại n ă m tiểu sáu tòa tiên thành sở nhai sửng suốt sau lắc đầu cười khổ nói tử huynh có thể triệt để từ bỏ minh khê các loại chờ n ă m thành sở mộ t nhưng khó dứt bỏ đàn phong thành a tử dương cười n h ạ t nói nếu như tử điên thành không có bị hủy từ m ỗ i đồng dạng hạ bất định quyết tâm đem hết thệ thế lực di chuyển tới nơi này sở nhai gật g ù hỏi tử huynh còn cần bao lâu mới có thể kiến hảo hết thệ thành t r í đây tử dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói ngoại vi nam thành còn cần ba mươi lăm năm mới có thể hoàn toàn kiến được mà còn chưa có bắt đầu bên trong thành thì lại hẳn là cần thời gian hơn hai mươi năm sở nhai do dự một chút trầm giọng nói những năm này hung thú chi vượt hung thú ngã cũng vẫn tính là đối lập than ổn một điểm bình thường bốn năm năm mới hướng về chu vi một ít quân doanh tiên thành phát động tấn công tử huynh đi tới nơi này đã có hơn bốn mươi năm tại này hơn bốn mươi năm bên trong những hung thú kia sở dĩ không có tới tập kích tử huynh đó là bởi vì tử huynh vẫn không có khiến cho hung thú chú ý hiện tại tử huynh đã khiến cho hung thú chú ý như vậy hung thú nhất định sẽ đem tử h u n h nhét vào đến mục tiêu công kích bên trong lần này đột kích hung thú ít tào tiên tướng có thể ngăn được tiếp theo liền không nhất định y theo sở huynh ý tứ từ mỗ hẳn là đem giới trướng tiên binh toàn bộ đều i lại đây nói từ dương lông mày không khỏi nhữ lại tại không có kiến tạo hào hết t h ể tiên thành trước đó từ dương không muốn đem hết t h ể tiên binh đều đều i lại đây bởi vì hắn không thể cho những kia vì làm những tiên binh kia cung cấp một cái tu dưỡng sinh lợi địa phương sở nhai gật gù trầm giọng nói hiện tại hung thú chi vực yêu thú vẫn tính ngăn ổn từ huynh hẳn là thừa dịp cái này thời cơ tốt để những tiên binh kia tăng cường một ít đối phó hung thú kinh nghiệm sở huynh nói không sai là hẳn là đem hết t h ể tiên binh đều đều i tới tại từ dương âm thầm tự hỏi hẳn là từng bước đem giới trướng tiên binh đều i lại đây thời gian chỉ nghe sở nhai thiên quân nói rằng tại đối phó hung t h ú trên sở mộ thuộc hạ tiên binh cũng coi như là có chút kinh nghiệm nếu như từ huynh không ngần ngại như vậy sở mỗ liền đem vương đơn cùng do hắn thống lĩnh mười ngàn tiên binh ở lại từ huynh bên người cung cấp từ huynh sai phái từ dương sửng sốt có chút trần trờ nói rằng sở h u n h hào ý từ mỗ tâm lĩnh nhưng tử m ộ nhưng khó dùng sở h u n h tiên binh đến phòng ngự chính mình tiên thành sở mỗ để vương lái buôn giút từ h u n h sở nhai tiên quân nói như thế tử dương trầm giọng nói nếu là thịnh tỉnh không thể chối tử cái kia tử mỗ liền đem vương tiên tướng giữ ở bên người sở nhai tiên quân nghe vậy người ha ha nói ta liền biết tử h i y n h là sẽ không từ chối sở mỗ lần này thỉnh cầu đối với sở huynh thịnh tỉnh tử huynh chưa bao giờ từ chối thông qua mượn binh phòng ngự một chuyện từ dương cùng sở nhai thiên quân cũng đã thành cùng nhau t r ố n g coi minh h i ế u lấy từ dương tính cách chỉ cần sở nhai thiên quân nói ra sự t ì n h là hữu í c h với song phương từ dương cũng chưa có lý do cự tuyệt tại hung thú chi vực bên cạnh giám thị hung thú cũng không ai biết sẽ tao ngộ cái gì nguy nan kết thành cùng nhau t r ố n g coi minh h i ế u đương nhiên là một cái đối với song phương đều có lợi sự t ì n h gia hiệu vương đơn một lần nữa đã lệ từ dương sau khi sở nhai thiên quân liền bắt đầu nói về hung thú chi vực tình huống từ dương đối với hung thú chi vực tình huống cũng có một chút hiểu rõ bất quá hắn đối với hung thú chi vực hiểu rõ nhưng còn kém rất rất xa đối với hung thú giám thị mấy trăm năm sở nhai thiên quân hung thú chi vực hung thú chi vương liền là năm đó biên hoang đại chiến thời gian xuất hiện còn kia vạn trượng hắc long bất quá nọ biên hoang đại chiến sau khi chấm dứt cái kia hắc long liền cũng lại chưa từng xuất hiện tại cái kia vạn trượng hắc long dưới thống lĩnh hung thú chính là một sừng hắc long tộc một sừng hắc long tộc bên trong có hay không kim đan kỳ hắc long cũng không ai biết thế nhưng những kia một sừng trong hắc long không đan h c long cũng không ai b i t h ế n n g n h ữ n i a m t sừng trong hắc long khẳng định có thực h a m v ớ thượng cổ t h i n t i ê cao thủ h trọng cùng cùng t ừ d ư ơ n g ngay vậy khinh cao mày hỏi những kia một sừng hắc long cùng thần long so với có cái gì thủ đoạn đặc thù đây sở nhai thiên quân suy nghĩ một chút trầm ngâm nói ta từ đâu t ầ n g trời quân cùng đặng xuyên thiên quân dưới trướng những kia may mắn còn sống sót tiên tướng nơi nào nghe nói hai vị thiên quân là tại không hề có chút sức chống đỡ dưới tình huống bị một sừng trong, trong hắc long cao thủ có ung dung đánh giết hai vị thiên quân thực lực cái kia một sừng hắc long hẳn là có đặc thù thủ đoạn công kích mới đúng thế nhưng ta nhưng cũng không hề tại con kia một sừng hắc long trên nhìn thấy làm người kiên kỵ thủ đoạn cùng thần long so với một sừng hắc long vạy g i p càng cứng rắn hơn một điểm phun ra long viêm lực sát thương cũng lớn hơn một điểm có lẽ chỉ có những thực lực kia cao thâm một sừng hắc long mới có một ít đặc thù thủ đoạn công kích đi hay là một sừng hắc long đánh chết hà trọng cùng đặng xuyên hai vị thiên quân dựa vào không phải đặc thù thủ đoạn công kích mà là chúng nó cao thâm thực lực ta ngược lại thật ra hy nhìn chúng nó là bởi vì có đặc thù thủ đoạn công kích mới có thể đánh giết hai vị kia thiên quân cười khổ theo một câu sau t ừ dương hỏi s ở huynh ngoại trừ một sừng hắc long tộc ở ngoài hung thú bên trong còn có những hung thú kia bộ tộc là cần đặc biệt chú ý sở nhai thiên quân trầm tư một chút trầm ngâm nói những hung thú kia tuy rằng trải qua biến dị nhưng cũng cùng biến dị trước đó đến khác biệt cũng vẹn vẹn tại linh trí trên m ạ n thôi ngoại trừ hàn nha ở ngoài bình thường hung thú ngã cũng không cái gì đáng phải chú ý hàn nha cùng hỏa nha như thế hàn nha cũng là một loại dựa vào khổng lồ bộ tộc mới có thể phát huy ra thực lực yêu thú bất quá cùng hỏa nha so với lấy âm công làm chủ yếu thủ đoạn hàn nha càng thêm n h ư ợ c nhỏ hơn một chút hàn nha tại yêu thú bên trong thuộc về vô cùng nhỏ yếu bộ tộc thế nhưng biến dị sau khi hàn nha nhưng có phi phạm lực công kích hai trăm năm trước lý lâm suýt chút nữa liền cắm ở hàn nha âm công bên dưới từ dương trong lòng cả kinh đầy mặt kinh ngạc hỏi hàn nha âm công hẳn là nguyên thần công kích đi lý lâm tiên quân trên người lẽ nào không có phòng ngự nguyên thần tiên k h í sao sở nhai lắc đầu nói những k i u biến dị hàn nha công kích không phải nguyên thần công kích mà là một loại quỷ dị sóng gợn công kích loại công kích kia không có biện pháp phòng ngự chỉ có thể dựa vào thân thể cường độ tiên anh cường độ cùng nguyên thần cường độ mạnh b ạ o kháng t ừ h u y n thân thể cường độ hẳn là không sợ hàn nha kêu to thế nhưng tử h u y n một khi gặp được hàn nha liền nhất định phải chú ý hàn nha kêu to đối với tiên anh cùng nguyên thần ảnh hưởng. từ dương nghe vậy giật mình thầm nói năm đó ở lôi điện tinh quân trên người nhìn thấy cái loại này cánh chim vòng bảo hộ hẳn là có thể dùng đến phòng thủ hàn nha âm công năm đó nhìn thấy lôi điện tinh quân cánh chim vòng bảo hộ thời điểm từ dương đã nghĩ muốn đẩy gõ ra một môn tương tự phòng ngự bí p h á p được tại hắn cùng phó ngọc hinh tại đại tuyết sơn du ngoạn thời điểm hắn cũng chia tâm cân nhắc quá nhưng đáng tiếc lại không có thể cân nhắc ra làm cho mình thỏa mãn phòng ngự bí p h á p được nhìn thấy từ dương trầm mặc không nói sở nhai tiếp theo cười nói hàn nha lực công kích tuy rằng q u dị nhưng hàn nha xuất hiện số lần lại rất ít mấy trăm năm qua ta cũng chỉ gặp gỡ một lần hàn nha mà thôi đem những năm này đối phó h u n g thú gặp phải một ít giá trị phải chú ý sự tình cho từ dương nói một lần sau khi sở nhai tiên h quân liền trực tiếp nói ra c á chí tuy rằng rất muốn cùng từ huynh nhiều tâm sự nhưng lưu xa thành bên kiết nhưng không thể rời bỏ sở m ỗ đợi đến ngày khác từ huynh tiên xây thành được rồi sở m ỗ trở lại vì làm từ huynh trúc nói sở nhai tiên h quân trực tiếp đứng dậy đứng lên nếu sở huynh có việc trong người cái kia từ m ỗ không không nhiều cường để lại chờ ngày khác từ m ẫ tiên xây thành, thành thời gian sở h u y n có thể nhất định phải tới a nhất định sở nhai đem vương đơn cùng m ộ ư ơ i ngàn tiên binh lưu lại cũng tương lai lúc hành quân chu lưu lại lúc rời đi chỉ dẫn theo hai cái bên người hộ vệ nhìn sở nhai thiên quân rời đi phương hướng t ừ dương thầm nói hôm nay sở nhai thật tính giúp ta tương lai hắn nếu như thật có nguy nan vậy ta cũng chắc chắn dùng đem hết toàn lực cứu hắn thi ân báo đáp không phải từ dương hỉ nhưng t ừ dương nhưng vẫn yêu cầu mình muốn làm một cái có ân tất báo người sở nhai thiên quân sau khi rời đi t ừ dương ngay lập tức sẽ truyền tin đến minh khê thành muốn phong tiên kiện cùng với liền chờ bốn mươi ngàn tiên binh lại đây phân phó tàu thiên tàu í chương tại v đơn phụ tám r ợ hạ mau chóng xong thành đối phương mau giảm song viên g đối i thị, từ dương thì dương lên ạ i tiếp i theo bố trí tòa thứ t bố thành trận pháp. Chương 8, lên phong á p p Trường lên h vân bất quá một tháng đến thời gian phong tiên h kiện cùng với liền cứ dựa theo t ừ dương yêu cầu mang theo bốn mươi tiên binh bay đến cùng phong tiên h kiện với liền cùng đi đến còn có hồ đồ hai tiên thượng vân sương cùng với con dối đạo nhân t ừ dương bên người tăng thêm năm vạn tiên b i n h lại thêm hồ đồ hai tiên như vậy thượng cổ thiên tiên h ắ n tự nhiên có thể an tâm tiến thành tựa như tử dương phỏng chừng như vậy năm tòa ngoại thành vừa vạn dùng ba mươi lăm năm hoàn toàn kiến tạo hoàn thành ngoại thành năm cái ngũ hành diễn thiên trận hoàn toàn sau khi bố trí xong từ dương là có thể đem năm cái ngũ hành diễn thiên trận tạo thành một cái đại ngũ hành diễn thiên trận bất quá từ dương nhưng cũng không hề sốt ruột làm như vậy tại bày trận trong quá trình từ dương đối với muốn bố trí trận pháp có mới ý nghĩ liền liền dự định đem cái cuối cùng ngũ hành diễn thiên trận sau khi bố trí xong lại đem hết thẻ trận pháp d u n g hợp lại cùng nhau tại bố trí cuối cùng một tòa ngũ hành diễn thiên trận trước đó t ừ dương cần lấy năm cái linh mạch bố trí ra tới một người ngũ hành định thiên trận đến cố định cái kia diện k h ô n g chế hết thẻ trận pháp ngũ sắc cái gương sáu ngọn núi lớn bao quát trung gian tỏa kia to lớn nhất núi lớn đều không có phẩm chất tuyệt hảo linh mạch tại không tìm được thỏa mãn linh mạch dưới tình huống t ừ dương không thể làm gì khác hơn là ở chính giữa trong ngọn núi lớn kia tìm năm cái linh khí tinh khiết nhất linh mạch đến bố trí ngũ hành định thiên trận trước tiên ở lòng núi nơi sâu xa đảo một cái phạm vi có trăm trượng tế đản sau đó tử dương liền lấy tế đản làm trung tâm dẫn năm cái linh mạch linh khí bố trí đi ra một cái ngũ hành định thiên trận Khởi động ngũ hành định động ngũ tại i khi, cái gương đột nhiên ời, biến thành to khoảng 10 trượng mặt kính bên trong liền hiện hiện ra cả ngọn núi ê nguyên trên bên n trận bản đàn ngũ gương sáng thành khoảng trượng kính trong ngọn lớn tình huống. cắt tế đột to mặt ra sau sắc cả ở đại đa số ngũ hành trận bên trong đều có một cái ngũ hành định thiên trận đến cố định ngũ hành trận t r ậ n cơ nhưng mà có thể như tử dương trước mặt bố trí cái này ngũ hành định thiên trận như thế có thể lấy ngũ hành khí cảm ứng chu vi tình huống ngũ hành định thiên trận nhưng vẫn là lần đầu tiên tại tiên giới xuất hiện danh vũ thực sự là thông minh dĩ nhiên thông qua đặc thù thủ pháp để khối ngũ hành ngọc có ảnh lưu niệm ngọc bích thần dị tác dụng xem ra ta đem quan thiên kính đưa cho danh vũ cũng thật là đưa đúng rồi đem hết thể trận pháp đều khởi động sau khi cái gương này có thể hay không đem trong phạm vi mười ngàn dặm có tình huống đều hiện hiện ra đây mang theo một điểm hiếu kỳ cùng chờ đợi từ dương bắt đầu bố trí cái thứ sáu ngũ hành diễn thiên trận tuy rằng so với năm vị trí đầu cái ngũ hành diễn thiên trận muốn lớn hơn một chút thế nhưng cái thứ sáu ngũ hành diễn thiên trận bố trí cũng không thể so năm vị trí đầu cái ngũ hành diễn thiên trận phức tạp nhiều thiếu trước sau hao tốn thời gian hai mươi mốt năm từ dương bố trí hoàn thành toàn bộ ngũ hành diễn thiên trận những kia phụ trách kiến thành tiên binh cũng dựa theo t ử dương yêu cầu kiến được rồi thành chỉ sáu cái ngũ hành diễn tiên trận đều bố trí hoàn thành sáu tòa tiên thành cũng kiến được rồi hiện tại chỉ cần t ử dương đem sáu cái ngũ hành diễn tiên trận dung hợp lại cùng nhau như vậy hắn tại hung thú chi vực bên cạnh căn cơ coi như là hoàn toàn tạo dựng lên cứ việc sáu cái ngũ hành diễn tiên trận bản thân liền cụ có một ít liên hệ thế nhưng t ử dương muốn đem cái này phạm vi vạn dặm sáu cái đại trận dung hợp được như trước không phải một cái chuyện đơn giản tại bản thân không có cái gì tiêu hao dưới tình huống t ừ dương lại bế quan một năm đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lúc này mới chính thức bắt đầu dung hợp sáu cái ngũ hành diễn tiên trận trung gian ngọn núi lớn kia trong lòng núi t ừ dương nhìn trên tế đàn cái kia diện to khoảng mười t r ư ợ n g cái gương trực tiếp thôi thúc huyết liên chân thân biến thành một cái cao chín t r ư ợ n g người khổng lồ nhìn thấy t ừ dương trực tiếp dùng da huyết liên chân thân hầu ở từ dương bên người phó ngọc hinh không khỏi cũng khẩn trương lên hóa thành người khổng lồ sau khi t ừ dương liền bắt đầu hướng cái kia diện ngũ sắc cái gương trên đánh ra dung hợp sáu cái trận pháp giấu tay tại không có chính thức bắt đầu bảy trận trước đó dựa theo từ danh vũ thiết kế năm tòa ngoại thành ngũ hành diễn tiên trận sẽ dung hợp thành một cái đại ngũ hành diễn tiên trận mà cái kia đại ngũ hành diễn tiên trận cùng bên trong thành ngũ hành diễn tiên trong trận liên hệ nhưng hoàn mỹ vẹn vẹn chỉ là ngũ hành trong trận pháp một loại cố hữu liên hệ mà thôi mà ở bày trận trong quá trình từ dương nhưng nảy sinh ý nghĩ bất trợt phải đem tầng ngoài cái kia do năm cái ngũ hành diễn tiên trận dung hợp ngũ hành diễn tiên trận cùng bên trong tầng ngũ hành diễn tiên trận lấy sinh tử ngũ hành luân hồi trận huyền ảo dung hợp lại cùng nhau tại từ dương nghĩ đến nếu như sáu cái ngũ hành diễn tiên trận thật sự có thể hoàn thành sinh tử ngũ hành luân hồi như vậy sáu cái trận pháp nhất định có thể ho bất quá đến cùng có thể hay không lấy sinh tử ngũ hành luân hồi hồi nào hoàn mỹ đem sáu cái ngũ hành diễn thiên trận dung hợp lại cùng nhau t ừ dương cũng không có niềm tin tuyệt đối theo t ừ dương ở chỗ kia ngũ sắc cái gương trên đánh ra giấu tay càng ngày càng nhiều một cái ngũ sắc lồng ánh sáng đột nhiên tự cái kia c h i ế c gương trên sông ra ngũ sắc lồng ánh sáng xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ bắt đầu hấp thu trù vi tiên linh khí theo ngũ sắc lồng ánh sáng hấp thu tiên linh khí càng ngày càng nhiều ngũ sắc lồng ánh sáng cũng tại nhanh chóng trở nên lớn trong chấp mắt công phu nằm ở mặt đất tám trăm triệu nơi sâu xa ngũ sắc lồng ánh sáng liền mở rộng đến trên mặt đất tiếp xúc đến bên ngoài tiên linh khí sau khi ngũ sắc lồng ánh sáng hấp thu tiên linh khí tốc độ biến s ắ p rồi ngũ sắc lồng ánh sáng mở rộng tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều bất quá thời gian nửa ngày trung gian tỏa kia phạm vi ba nghìn dặm núi lớn liền hoàn toàn bị ngũ sắc lồng ánh sáng cho bao trùm lại rồi tại ngũ sắc lồng ánh sáng hoàn toàn bao trùm lại trung gian ngọn núi lớn kia thời gian từ dương bố trí cái thứ sáu ngũ hành diễn thiên trận cũng lập tức bị khởi động ngũ hành diễn thiên trận mới vừa bị khởi động trên núi tiên linh khí liền lập tức tinh thuần rất nhiều cảm nhận được tiên linh khí biến hóa những kia nhìn ngũ sắc lồng ánh sáng tiên binh trong lòng đều sinh ra nồng đậm chờ đợi. nơi này là từ dương mới căn cơ cũng là những ngày tiên binh nhà mới bọn họ đương nhiên hy vọng chính mình nhà mới có thể càng thêm thích hợp tu luyện ngũ sắc lồng ánh sáng hoàn toàn bao trùm trung gian ngọn núi lớn kia sau khi toàn bộ ngũ sắc lồng ánh sáng mở rộng tốc độ chậm không í t bất quá tại thời gian ba ngày qua đi ngũ sắc lồng ánh sáng vẫn là kéo dài tới ngoại vi năm ngọn núi lớn trên xem cấp tốc mở rộng lại đây ngũ sắc vòng bảo hộ vương đơn quay về t à u thiên xích trầm giọng nói tào huynh nếu như thiên quân đại nhân khởi động trận pháp n á o ra thanh thế quá to lớn cái kia tất nhiên sẽ khiến cho hung thú chi vực chú ý tại hung thú chi vực bên cạnh kiến thành phòng ngự hung thú cái kia tất nhiên sẽ khiến cho hung thú chi vực chú ý nếu như lần này đại nhân khởi động trận pháp thật sự đưa tới lượng lớn hung thú cái kia vừa vặn có thể nhìn một chút chúng ta có hay không có phòng ngự hung thú tư cách tào huynh có này hào hùng cố nhiên không tội nhưng cũng không thể nhỏ xem hung thú chi vực những hung thú kia à. mấy chục năm qua chúng ta có thể ung dung đối phó những kia s â m lấn hung thú đó là bởi vì hung thú chi vực bên trong cao thủ chưa từng xuất hiện mà thôi tào thiên s í c h nghe vậy c ư ờ i nói năm đó biên hoang cuộc chiến ta cũng từng tham gia ta lại làm sao có khả năng sẽ coi thường những hung thú kia đây trên thực tế tại đại nhân b ê quan thời gian ta cũng đã gia tăng đối với hung thú chi vực giám thị vương đơn g ậ t cụ cười nói ta vừa mới nói như vậy chính là muốn nhắc nhở tào hình chú ý thêm hung thú chi vực tình huống không ngờ rằng tào hình rất sớm liền bố trí được rồi tại hai người nói chuyện công phu ngũ sắc vòng bảo hộ lướt qua thân thể của bọn họ tiếp theo hướng xa hơn nơi kéo dài mà đi tại ngũ sắc vòng bảo hộ lướt qua thân thể của bọn hắn thời điểm bọn họ tựa hồ cảm ứng được chu vi khí tức có một chút biến hóa nhưng tế nhớ tới nhưng thật giống như biến hóa gì cũng không có lại qua thời gian hai ngày ngũ sắc vòng bảo hộ rốt cục đem năm ngọn núi lớn hoàn toàn gói lại tại ngũ sắc lồng ánh sáng đem năm ngọn núi lớn hoàn toàn gói lại một sắt na kia năm ngọn núi lớn đột nhiên liền tản ra kim thanh lam tử h o à n g ngũ s ắ c c h ó i mắt ánh sáng ngũ sắc quang hoa xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ d u n g hợp trở thành một cái cùng trước đó ngũ sắc lồng ánh sáng một kích cỡ tương đương ngũ sắc lồng ánh sáng khi mới ra xuất hiện lồng ánh sáng thay thế nguyên lai ngũ sắc lồng ánh sáng đem năm ngọn núi lớn cùng trong bọn nó địa vực bao phủ lại sau khi nguyên lai、like, ngũ sắc lồng ánh sáng phi thường quỷ dị bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi trong chớp mắt công phu cái kia ngũ sắc vòng bảo hộ liền thu nhỏ lại trở thành một cái cùng trung gian cái kia ngũ hành diễn tiên trận hình thành ngũ sắc vòng bảo hộ một kích cỡ tương đương vòng bảo hộ tại hai cái ngũ sắc vòng bảo hộ tiếp xúc trong nháy mắt sáu cái ngũ hành diễn tiên trận đ ỗ n g nhiên sáng ngời một cái thần bí vòng sáng đột nhiên liền đã xuất hiện ở trung gian cái kia ngũ hành diễn tiên trận bầu trời cái kia vòng sáng tựa hồ có năm loại màu sắc tạo thành nhưng cũng tản ra mười loại không giống ánh sáng tại thần bí vòng sáng xuất hiện thời gian chuyên tâm lấy sinh tử ngũ hành luân hồi huyền ảo dung hợp sau cái ngũ hành diễn tiên trận từ dương đột nhiên cảm giác được cái kia diện do ngũ hành ngọc luyện chế thành ngũ sắt cái gương đột nhiên c o tan vỡ dấu hiệu cái gương này là do ngũ hành ngọc luyện chế thành không có cách nào diễn biến sinh tử huyền ảo nghĩ từ dương đột nhiên lấy ra một khối dao nhau mỹ ngọc hướng về cái kia diện ngũ sắt trong gương bỏ đi ngũ hành ngọc hiếm thấy âm dương ngọc nhưng càng thêm hiếm thấy từ dương trên tay âm dương ngọc vẫn là năm đó hắn từ thanh một tiên quân nơi nào đạt được cái kia một khối tại âm dương ngọc rơi vào trên mặt kính sau khi từ dương lập tức vận dụng hắn đối với sinh tử ngũ hành luân hồi lý giải đem âm dương ngọc tan vào cái khối này ngũ hành ngọc bên trong dung hợp âm dương ngọc sau khi chính chiếc gương phi thường quỵ dị đã biến thành hai màu trắng đen tại từ dương trước mặt cái gương biến thành hai màu trắng đen trong n ấ y mắt trên trời cao thần bí vòng sáng đột nhiên cũng đã biến thành hai màu trắng đen một cỗ huyền diệu năng lượng từ cái kia hắc bạch vòng sáng bên trong xuất hiện lấy tốc độ cực nhanh mở rộng đến bị tầng ngoài ngũ sắc lồng ánh sáng bao phủ mỗi một chỗ tại kia cỗ huyền diệu năng lượng hoàn toàn đem tầng ngoài ngũ sắc lồng ánh sáng bao phủ địa vực bao trùm lại sau khi sáu ngọn núi trên tiên nhân đều cảm thấy chúng quanh bọn họ tiên linh khí bên trong nhiều một chút sinh cơ ngũ sắc lồng ánh sáng bên trong tiên linh khí nhiều một chút sinh cơ mà tầng ngoài ngũ sắc lồng ánh sáng ở ngoài địa phương lại đột nhiên xuất hiện một loại tiêu d i ế t c h ế t khí tại loại này tiêu d i ế t c h ế t khí bên trong vô số năng lượng nhanh chóng hướng về ngũ sắc lồng ánh sáng bên trong tụ tập lại các loại năng lượng đang nhanh chóng hướng về ngũ sắc lồng ánh sáng tụ tập trong quá trình dĩ nhiên là xuất hiện đủ loại ánh sáng chỉ trong chốc lát c ô n u lấy sáu ngọn núi lớn làm trung tâm phạm vi mười mấy vạn địa phương cũng bắt đầu lóe lên các loại năng lượng ánh sáng phạm vi mười mấy vạn dặm biến đổi lớn kéo dài thời gian ba ngày mới chậm rãi trở nên bằng thẳng biến đổi lớn biến mất sau khi phạm vi mười mấy vạn dặm bên trong tiên linh khí biến m ỏ n g manh tử khí cũng tương tự biến m ỏ n g manh cùng với ngược lại chính là tại thời gian ba ngày bên trong từ dương mới xây sáu trong thành tiên linh khí nhưng biến dày gấp ba nhiều lòng núi trong không gian từ dương nhưng lại không biết hắn bảy trận dĩ nhiên đưa tới lớn như vậy phản ứng lúc này hắn chính đầy mặt mừng rỡ nhìn cái kia diện trắng đen sen kẽ cái gương trên hiện hiện ra hình ảnh cái kia trước gương trên màu đen một mặt hiện, hiện là một bộ trận đồ là từ dương dung hợp hết t h ể trận pháp hình thành đại trận trận đồ màu trắng một mặt trên hiện hiện nhưng là phạm vi vạn giảm rõ ràng tình huống thông qua màu đen một mặt từ dương có thể mang hắn bày xuống đại trận hoàn thiện càng hoàn mỹ hơn mà thông qua màu trắng một mặt từ dương thì lại có thể t r ư ờ n g k h ô n g trong phạm vi mười ngàn dặm có tình huống cái gương này có thể có này kỳ hiệu cùng danh vũ trận pháp có quan hệ cùng cái khối này âm dương ngọc cũng có không nhỏ quan hệ không bằng liền cứ gọi nàng âm dương diễn thiên kính đi tựa như lúc trước tử điên thành như thế từ dương vô cùng tùy ý cho cái gương này an bài một cái tên chương chín định cơ thượng đợi đến tử dương cảm thấy trận pháp hoàn toàn bình tĩnh lại hắn mới mang theo phó ngọc hình đến ra đến bên ngoài mới vừa xuất hiện ở mới thành trường sinh tiên phủ bên trong thượng thiên tán liền mang đến tào thiên s í c h chuyển cho hắn tối tin tức mới ta bảy trận đưa tới rất lớn dị biến sao làm sao một lần hấp dẫn tới nhiều như vậy hung thú đây tào thiên s í c h trầm giọng nói dựa vào những kia ở bên ngoài giám thị hung thú tiên binh báo cáo tại trận pháp hoàn toàn bị khải động lúc thức dậy phạm vi mười mấy vạn dặm, đều xuất hiện mấy vạn dặm ở ngoài tuy rằng không có cái gì dị tượng nhưng tiên linh khí nhưng rõ ràng hướng về chúng ta vị trí phương hướng di chuyển t h ô n g lông Dương mày dậy sau, Từ、dương、đứng có ư ờ i nhạt n i nếu hung thú x â mang lấn, vậy chúng vậy t l i ề chuẩn h nên n bị đi đi. k ô ngờ rằng, này tiên thành vừa hoàn toàn hoàn kiến vừa k i được, ể minh chúng nó l ề k ô n g từ h chờ nghiệm thành phong Không binh, ể kiểm được lực có đợi tới giúp tiên tiên nữa này ngự. mang ta t dương phó ngọc hinh thượng tiên tán ba người đồng thời thi triển thần thông hướng về tạo tiên xích vị trí tòa kia tiên thành bay qua tạo tiên xích vị trí tiên thành là tầng ngoài năm tòa tiên trong thành khoảng cách hung thú chi vực gần nhất tiên thành cũng là có khả năng nhất chịu đến công kích tiên thành từ dương bên người bảy mươi ngàn tiên binh Có không cần đa lễ đơn giản hành hành lễ sau khi từ dương nhìn tào thiên xích hỏi thiên xích những hung thú kia đi tới tiên thành phụ cận còn cần thời gian bao lâu tào thiên xích suy nghĩ một chút trầm ngâm nói những hung thú kia phi hành tốc độ cũng không nhanh đi tới tiên thành phụ cận đại khái còn cần hai ngày nửa thời gian thời gian ngã cũng không tính là quá gấp đại nhân lần này tới phạm hung thú quá nhiều thuộc hạ lo lắng chúng nó cũng sẽ không chỉ công kích một tòa tiên thành nghe được tào thiên xích từ dương lắc đầu cười n h ạ t nói cùng ngươi nghĩ tới không giống ta ngược lại thật ra k h i nhìn chúng nó không nhìn chằm chằm một tòa tiên thành công kích ngươi chỉ nhìn thấy trên tay binh lực không đủ lại không chú ý tới những hung thú kia nếu như không nhìn chằm chằm một tòa tiên thành công kích như vậy liền tương đương thế là chúng nó đặt ở mỗi một tòa tiên thành binh lực giảm bớt vương đơn ngay vậy ánh mắt hơi động trầm d i ọ n g hỏi ý của đại nhân là những kia tiên thành lực phòng ngự có thể chống lại hung thú công kích từ dương lắc đầu nói tiên thành trận pháp dù sao khởi động thời gian còn thiếu vẫn không có cách nào đem trận pháp nên có lực phòng ngự phát huy đến mức tận cùng bất quá chỉ phải phản kích đúng lúc như vậy tiên thành trận pháp dùng để hấp dẫn hung thú công kích nhưng cũng vậy là đủ rồi nghe được từ dương nói như vậy tào thiên s í c h ba trong lòng người khẩn trương đều buông xuống hơn nữa bây giờ cách hung thú xâm lấn còn có hai ngày nhiều thời giờ chúng ta cho mới xây sáu tòa tiên thành cùng bọn nó chỗ ở núi lớn lấy cái tên đi nghe được từ dương vào lúc này nghĩ tới phải cho này sáu tòa tiên thành đặt tên với liền cùng vương đơn đều cảm thấy có chút quái dị bất quá tại cảm thấy quái dị đồng thời với liền cùng vương đơn cũng đều âm thầm kính phục từ dương rộng rãi nên làm chuẩn bị bọn hắn đều làm xong tại hung thú đến hai ngày nửa thời điểm bọn họ cũng không có cách nào để thực lực của bọn họ tiến thêm một bước cùng với tại hai ngày này nửa thời điểm lo lắng cái kia còn không bằng trộm n h à n cho này sáu tòa mới tiên thành lấy cái tên đạo lý là như vậy đạo lý nhưng đại đa số người đang đại chiến trước đó nhưng đều không khỏi nằm ở khẩn trương trong trạng thái trung gian chủ thành là phòng theo trước đây t ử điên thành kiến tạo có t ử điên thành cái bóng liền gọi t ử ảnh thành mà t ử ảnh thành vị trí ngọn núi lớn kia liền cứ gọi t ử ảnh sân đi tại từ dương mở miệng định ra trung gian tòa kia tiên thành cùng núi lớn tên sau khi tào thiên xích mở miệng nói chúng ta bây giờ vị trí tòa này tiên thành ngũ hành thiên m ụ c liền thanh vũ thành đi thanh gọi thanh vũ thành ngọn núi kia liền gọi thanh vũ sân đi tào thiên xích tùy tùng từ dương hơn hai vạn năm há mồm liền cho bọn hắn chỗ ở tòa này tiên thành lấy một cái để từ dương hết sức hài lòng tên với liền ngươi xem một tòa ngũ hành thiên hỏa tiên thành hẳn là lấy một cái tên là gì đây nghe được từ dương hỏi mình với liền suy nghĩ một chút trả lời hỏa lấy t ử vì làm quý đại nhân cho rằng tử vận thành như thế nào đây từ dương nghe vậy trực tiếp cười nói tiên thành gọi tử vận thành thành kia hạ bên dưới liền gọi tử vận sơn ở chỗ liền xác định tử vận thành tên sau khi vương đơn cho tòa kia ngũ hành thiên thổ tiên thành định ra rồi thiên trọng thành tên thượng thiên tán vì làm tòa kia ngũ hành thiên kim tiên thành định ra rồi vàng dòng thành tại thượng tiên tán nói ra vàng dòng thành tên sau khi từ dương cười nói hiện tại sáu trong thành cũng chỉ còn sót lại tòa kia ngũ hành thiên thủy tiên thành không có tên tuổi bốn người các ngươi ai lại nghĩ một ra đây từ dương vừa dứt lời một cái mang theo t r e o tức âm thanh truyền tới không bằng liền gọi lục vân thành đi âm thanh vừa ra hồ đồ hai tiên thượng vân sương con dối đạo nhân bốn người liền đã xuất hiện ở từ dương mấy người trước mặt không chờ từ dương mở miệng bốn người vừa xuất hiện túy đạo nhân liền cười nói lục vân danh tự này kém cõi vô cùng thiên quân không nên nghe lục vân lão quỷ ăn nói linh tinh từ dương nghe vậy cười nói nếu như lục vân tiền bối thật sự đồng ý tòa kia tiên thành đương nhiên có thể định danh vì làm lục vân tiên thành lục vân đạo nhân nghe vậy lắc đầu cười nói kinh lão sâu d i ệ u một nhắc nhở như vậy ta còn thực sự cảm thấy này lục vân hai chữ thực sự kém cỏi vô cùng nếu như ngươi thật sự hướng về để ta giúp ngươi muốn cái tên cái kia kêu, kêu là vân sương thành đi nhìn s ắ c mặt tưởng đ ọ thượng vân sương từ dương cười hỏi thượng tiên tử nghĩ như thế nào đây không đợi thượng vân sương mở miệng lục vân đạo nhân liền cười nói ngươi hỏi vân sương vân sương khẳng định bởi vì thật không tiện mà nói không muốn dùng tên của nàng đến định danh tiên thành chuyện như vậy ta này làm ra ra liền có thể thế nàng quyết định nghe được lục vân đạo nhân thượng vân sương vừa tới bên mép liền không nói ra được cứ như vậy cuối cùng một tòa tiên thành bị định danh vì làm vân sương thành mà bên dưới thành tiên sơn cũng đã thành vân sương sơn xác định được rồi sáu tòa tiên thành tên sau khi từ dương đám người ngay này luyện binh trên sân luyện chế được sáu khối môn b i ể n cùng sáu ngọn núi bi tại môn b i ể n cùng sơn bi trên có k h ắ c trên tên sau khi từ dương cởi nói chờ đánh lui hung thú công kích ta liền đem, môn biển treo tại trên cửa thành, liền đem sơn bi dựng đứng tại núi lớn trước đó đẩy lùi hung thú này liền là chúng ta ở chỗ này định cơ thời gian từ dương lời này là với bên người thượng tiên h tán tào thiên xích bọn người nói cũng là đối với những kia chính đang diễn luyện trận pháp tiên b i n h nói thư không ngưng kết ra một chiếc vân chu đem sáu khối môn biện cùng sáu ngọn núi bi thả đi tới sau khi từ dương đối với tào thiên xích đám người cười nói các ngươi tiếp theo diễn luyện tiên b i n h đi ta đi cho sở nhai thiên quân truyền tin để hắn tại chúng ta định cơ ngày đến tử ảnh thành tụ tập tới lấy thanh vũ thành truyền tin trận pháp cho sở nhai thiên quân chuyện quá tin sau khi từ dương quay về phó ngọc hinh nói rằng hình nhi ngươi vệ minh khê thành một chuyến đ e phó, điểm điểm phó,、so、phó ngọc Liên đảng h hinh chung lấy t ớ đại ố dùng h nghe tới ó vậy gật gù nhẹ giọng hỏi hồng liên sau khi xuất quan vẫn muốn đi qua lần này ta có muốn hay không đưa nàng mang tới đây mang nàng chạy tới cũng tốt miễn cho nàng chừng nào thì phát giận sẽ chính mình một người bay đến tào tiên h xích đối với hung thú tốc độ phòng chừng không sai tại từ dương đi tới thanh vũ thành hai ngày nữa sau khi những yêu thú kia đi tới thanh vũ thành bên ngoài hai nghìn dặm địa phương cảm thụ một thoáng tử khí ở lại đích vị trí phó ngọc hinh quay về từ dương nói rằng từ đại ca dựa theo hung thú phi hành phương hướng chúng nó hẳn là sẽ đến đến thanh vũ sơn cùng tử vận trong núi cự thanh vũ sơn sáu trăm dặm một chỗ từ dương nghe vậy trầm ngâm nói theo lẽ thường suy đoán chúng nó hẳn là sẽ chuyển tới thanh vũ thành vị trí nếu như chúng nó lựa chọn tại thanh vũ thành cùng tử vận trong núi phát động tấn công vậy thì thả một ít hung thú vào trận năm ngọn núi lớn trong lúc đó địa vực lực phòng ngự hơi yếu nhưng là công kích trong núi lớn địa phương đối với toàn bộ đại trận sản sinh lực trùng kích cũng được nếu như những hung thú kia công kích giữa hai ngọn núi địa vực như vậy tại trận cơ không có chịu đến công kích dưới tình huống tử dương là có thể thuyên chuyển đại trận sức mạnh tới đối phó những hung thú kia ra ra hồng liên cũng phải giúp ngươi đối phó những hung thú kia tử dương nghe vậy suy nghĩ một chút cười nói ngươi đi theo bà nội bên người nếu như có cần ngươi ra tay địa phương bà nội sẽ làm ngươi ra tay hồng liên nghe vậy khẽ h ừ một tiếng nhưng không lại cầu từ dương làm cho nàng ra tay rồi cho dù những hung thú kia phi hành tốc độ không nhanh khoảng cách hai nghìn dặm nhưng cũng không được bao lâu thời gian đi tới ngũ sắc vòng bảo hộ trước mặt sau khi những hung thú kia đối diện trước ngũ sắc vòng bảo hộ phát động đồng thời công kích sau khi liền lập tức hướng về thanh vũ sơn phương hướng bay tới tuyệt đại đa số hung thú tuy rằng không có linh trí thế nhưng những kia một sừng hắc long lại có cùng bình thường yêu thú như thế linh trí muốn phá hủy một cái trận pháp đương nhiên hẳn là công kích trận pháp trợ cơ mà một cái trận pháp trận cơ bình thường liền là cả trong trận pháp khí tức mạnh nhất địa phương mới vừa bay đến thanh vũ sơn trước mặt một con mọc ra chín cái sư đầu cự thú mang theo mấy ngàn màu đỏ sậm sư t ử liền đồng thời hướng về thanh vũ sơn phát ra một tiếng sư hống yêu thú bên trong sư hổ ngưu các loại chờ đều yêu thú đều có âm công bất quá nó môn âm công bình thường chỉ có thể đối phó thực lực viễn t ổ n cùng chúng nó tu vi yêu thú cùng tiên nhân mấy ngàn con sư tử t ề hống âm thanh theo đại nhưng phát huy ra lực công kích nhưng không mạnh bất quá sư tiếng gào lực công kích tuy rằng không mạnh nhưng lại có thể dùng để tra xét một cái trận pháp lực phòng ngự mạnh bao nhiêu nhìn thấy ngũ sắc vòng bảo hộ tại sư trong tiếng hô không hề có một chút phản ứng những kia có linh trí một sừng hắc long liền biết ngũ sắc vòng bảo hộ lực phòng ngự vượt xa chúng nó nhìn thấy đại đa số trận pháp vòng bảo hộ tại sư tiếng gào không thể phán đoán chuẩn xác ra ngũ sắc vòng bảo hộ cường độ dưới tình huống mấy ngàn ám sư tử tại đầu kia chín con sư tử dẫn dắt đi đồng thời hướng về ngũ sắc vòng bảo hộ p h u n ra một cái ngọn lửa màu đỏ sậm hòa diễm rơi vào ngũ sắc vòng bảo hộ trên phát sinh thử thử âm thanh tựa hồ chính đang ăn mòn ngũ sắc vòng bảo hộ. thế nhưng tại ngọn lửa màu đỏ s ẫ m tắt sau khi ngũ s ắ c vòng bảo hộ nhưng không có bất kỳ biến hóa tại mấy ngàn sư tử thử thăm dò ngũ s ắ c vòng bảo hộ cường độ thời gian vòng bảo hộ bên trong từ dương phó ngọc hinh thượng thiên tán đám người nhưng đang quan sát những hung t h ú kia chương mười định cơ bên trong từ đại ca ta phát hiện những kia hàn nha nói phó ngọc hinh lấy ảnh lưu niệm thuật đưa nàng phát hiện tình huống hiện ra ở từ dương cùng hồng liên trước mặt đột kích trong những hung t h ú này không thiếu để từ dương mang trong lòng k i ê n kỵ cao thủ tại những cao thủ này trước mặt từ dương cũng không dám sử dụng lực lượng nguyên thần đến quan sát để tránh khỏi bị những cao thủ kia kích thương từ dương có như vậy lo lắng phó ngọc hinh cũng không có đột kích hung thú có gần trăm vạn những kia hàn nha quần thì lại tại trăm vạn yêu thú dựa vào trung gian vị trí nhìn hàn nha quần bên cạnh đám kia mắt xanh điêu từ dương cao mày nói một sừng hắc long ngược lại là thông minh vẫn còn biết cho những kia hàn nha sắp xếp trên hộ vệ mắt xanh điêu tồn tại mặc dù sẽ đối với từ dương đối phó hàn nha quần có ảnh hưởng nhưng chân chính để từ dương kiên kỵ chính là những kia một sừng hắc long linh trí tại thực lực cùng đối phương gần gũi hoặc là không bằng đối phương dưới tình huống đấu trí thường thường giao đấu lực càng thêm nguy hiểm. hình như tại thiên s í c h bọn họ cùng hung thú chém giết thời điểm nếu như gặp phải cái gì không hợp tử lẽ thường tình huống vậy thì lập tức nhắc nhở bọn họ cẩn trọng. từ đại ca yên tâm ta sẽ nhắc nhở bọn họ tại cái kia mấy ngàn sư tử không thể lay động ngũ sắc vòng bảo hộ dưới tình huống mấy trăm quý ngưu bay đến ngũ sắc vòng bảo hộ trước đó cùng cái kia mấy ngàn sư tử như thế quý ngưu đi tới ngũ sắc vòng bảo hộ trước đó đầu tiên thi triển đồng dạng là âm công quý ngưu âm thanh tựa như lôi mình âm công uy lực càng mạnh hơn nhưng vẫn như cũ không thể đối với ngũ sắc vòng bảo hộ sản sinh bất luận ảnh hưởng gì ô m công qua đi cái kia mấy trăm quý ngưu lập tức đồng thời coi bọn nó cái kia năm trượng to nhỏ chân lớn hướng về ngũ sắc vòng bảo hộ dân quá khứ tại yêu thú bên trong quý ngưu thần lực so với đại lực thần ngưu càng mạnh hơn có thể nói sức mạnh mạnh nhất yêu thú cái kia mấy trăm quý ngưu một dâm dưới ngũ sắc vòng bảo hộ ngay lập tức sẽ sinh ra rõ ràng sóng chấn động nay quý ngưu thần lực kinh người lại có phòng ngự trên thiên phú thần thông tính được là là trong những hung thú này to lớn nhất bộ tộc một trong cao mày trầm tư một chút tào ừ d ư ơ thiên xích i nghe h c n n Liên n g vậy giật mình trầm giọng hỏi đại nhân là chuẩn bị tự mình đối phó đám kia quỳnh như tờ dương điểm điểm đầu trả lời đám kia quỳnh như lực phòng ngự quá mạnh mẽ tiên h minh công kích đối với chúng nó cơ bản không có tác dụng gì lúc này đứng ở thượng tiên h tán bên người túy đạo nhân mở miệng nói rằng đại thái tử lý sương trên tay thất tinh cung thần là quỳ như khắc tinh nhưng đáng tiếc lấy thân phận của ngươi rất khó mượn đến chiếc cung thần đó từ dương cười nhạt nói không có thất tinh cung thần ta như thường có thể đối phó những kia quỳ như túy đạo nhân nghe vậy trầm mặc một hồi nói rằng quỳ như phòng ngự thần thông gọi kim lân thần giáp chính là làm ộ t loại có rất mạnh phản kích lực thần thông nếu là ngươi lấy tay trên thần binh tới đối phó quỳ như vậy nhất định phải chú ý tan mất quỳ như vậy giáp trên truyền đến phản kích lực đa tạ tiền bối nhắc nhở nhìn bên ngoài những kia vẫn tại d ấ m đạm ngũ sắc vòng bảo hộ quỳnh yêu từ dương thầm nói thiên chú chân thân trên giảm bất lực b í kỹ hẳn là có thể dùng tới đối phó quỳnh yêu tại vòng bảo hộ bên trong bố trí thật lớn trận sau khi tào thiên xích cùng vương đơn mang theo từng người thuộc hạ mười ngàn tiên binh từ vòng bảo hộ bên trong sông ra ngoài mới ra vòng bảo hộ tào thiên xích cùng hắn thuộc hạ mười ngàn tiên binh tạo thành sinh tử ngũ hành luân hồi đại trận liền bị một đám chu đình hạc một đám bốn cánh giết một đám hai cánh hổ cho vây lại mà vương đơn cùng hắn tiên binh thì bị vải còn kim ma hổ trước đó công kích ngũ sắc vòng bảo hộ cái kia mấy ngàn sư tử cùng một đám con nhím cho vây lại tại phái ra đủ để giết chết cái kia hai mươi ngàn tiên binh hung thú đem hai mươi ngàn tiền chia ra đường vây lại đồng thời chỉ huy hung thú một sừng hắc long lại phái ra càng nhiều sức mạnh đến công kích ngũ sắc vòng bảo hộ cảm nhận được ngũ sắc vòng bảo hộ sóng chấn động càng ngày càng mạnh từ dương quay về hồ đồ hai tiên cùng con dối đạo nhân chắp tay nói tại thiên xích bọn họ muốn rút về vòng bảo hộ tu dưỡng thời điểm kính xin ba vị tiền bối có thể ra tay giúp đỡ yên tâm đi nên ra tay thời điểm lão sâu rượu cùng lục vân lão quỷ sẽ xuất thủ Tại thúy đối ạ lại o con nhân khi, đáp sau đạo nhân miệng nói, hai mở cười với ị vị tiên tay, tay tạ tiền lời bối rồi. Đối không hữu há đều đáp đạo đạo Đa lao lý. ra ra ba có v hồ đồ hai tiên cùng con dối đạo nhân lại chắp tay thi lễ một cái từ dương thân hình hơi động đi tới ngũ sắc vòng bảo hộ ở ngoài từ dương tại vòng bảo hộ ở ngoài hiện thân thời gian cái kia mấy trăm quỷ n ư u mới vừa chuẩn bị cẩn thận lại một lần nữa hướng ngũ sắc vòng bảo hộ trên dấm đ ặ t xuống nhìn thấy đột nhiên xuất hiện từ dương khoảng cách từ dương gần nhất con kia quỷ ngư trong giây lát thay đổi phương hướng lấy to lớn độc đủ hướng về từ dương đạp xuống đọc đủ vẫn không tới người từ dương liền cảm nhận được gáp lực cực lớn dưới chân ánh vàng loại lên từ dương thân hình liền đã xuất hiện ở con kia đạp hướng về hắn quỷ n g ê u đỉnh đầu biến hóa ra cao hơn bảy t r ư ợ n g huyết liên chân thần từ dương cơ dài năm t r ư ợ n g chạm tinh hướng về quỷ n g ê u trên cổ chém xuống quỷ n g ê u thần lực kinh người còn có phòng ngự trên thiên phú thần thông nhưng tốc độ của nó nhưng cũng không nhanh tại từ dương c h ạ m tinh hạ xuống thời gian cái kia quỷ ngưu điên cuồng hét lên một tiếng chỉ là thôi thúc kim lân thần giáp đi mạnh mẽ chống đỡ trảm tinh nhưng không hề có một chút tránh né động tác、con. theo một tiếng sắt thép va chạm âm thanh từ dương cảm thấy nắm chạm t i n h tay phải tê dần một đao xuống dĩ nhiên không thể chém xuống quỷ nhu đầu từ dương trong lòng phát lạnh lấy thiên chú chân thân bên trong giảm bất lực bí kỹ tá đi trên cánh tay chuyển đến tự lực chạm tinh mánh đi xuống ép một chút chém xuống cái kia quỷ nhu đầu tại đám kia quỷ nhu ngư bạo ngược trong tiếng r i ố n g giận từ dương thân hình l ó ạ i lên tiếp theo hướng hạ một con quỷ nhu d ế tới t chạm tinh r ơ i lên thời gian tại từ dương phía sau vẫn theo sát tám cái cùng từ dương giống nhau như đ ú c hư ảnh theo từ dương đem chạm tinh huy h ạ phía sau hẳn cái kia t ặ n cái từ dương trong nháy mắt tan vào từ dương trong cơ thể chín á tám i kia t a đao tan đao kia n ảnh trường cũng trong nháy mắt tan vào tinh bên trong. Trường hạ xuống, một tiếng văng nhỏ, nhưu h hư chạm hạ chạm h mắt một đầu đã bị chạm đi. vào cái c bị quỷ liên hoàn từ dương rất ít dùng đ a o thức vào đúng lúc này nhưng vừa v ẫ n có thể dùng tới đối phó này quần lực phòng ngự siêu cường quỳnh như một đao chém xuống một con quỳnh như đầu từ dương thụ phản kích lực cũng c ự cường c một bên tránh né quỳnh như công kích một bên nhanh chóng khôi phục ở trên người ma túy cảm hoàn toàn biến mất sau khi từ dương lại một lần lấy chín liên hoàn thần thông hướng về khắc một con quỳnh như giết tới tuy rằng từ dương n g i đánh giết một con quỳnh như đều cần một ít khôi phục thời gian nhưng nếu như không có những hung thú khác quấy dày cái k i a tử dương tại trong vòng ba canh giờ nhất định có thể mang này mấy trăm quỷ n mưu giết cái sạch sẽ, sẽ tại tử dương nghĩ đến tại nhìn thấy hắn có thể ung dung đánh giết quỷ n mưu sau khi thống lĩnh toàn bộ hung thủ còn một sừng hắc long nhất định sẽ chỉ huy lợi hại hung thú tới đối phó hắn nhưng trên thực tế tử dương đều giết hơn sáu mươi con quỷ n mưu vẫn không có thực lực mạnh mẽ hung thú tới đối phó hắn những k i a một sừng hắc long hẳn là đang tìm một cái có thể đem ta đánh giết trong chớp mắt cơ hội đi tại ý nghĩ này mới vừa ở tử dương trong đầu xuất hiện thời điểm Tào t h i ê nhìn s í c chỉ cũng chỉ lực huy hắn thống lĩnh tiên binh hóa xuất ra ngũ hành thiên luân, mà vương đơn cũng đồng thời chỉ huy hắn thống lĩnh tiên binh đem trận pháp mạnh nhất thái. h xuất luân, tiên ngũ Vương Đơn đồng tiên trận diễn biến đến vi lực mạnh nhất trạng n vi ra mà đem thấy bao quanh tào thiên s í c h cùng vương đơn hung thủ quần xuất hiện gây dối từ dương thầm nói chờ thiên s í c h bọn họ phải về vòng bảo hộ bên trong tu dưỡng thời điểm ta cũng tạm thời trước tiên lui đến vòng bảo hộ bên trong đi